sức phản ứng d tinh thần lực c năng lượng d ị trùng sát ý năng lượng thần thức linh hồn điểm một trăm hai mươi bốn nghìn năm trăm sáu mươi mốt thiện một đời người lương thiện ác một đời ác nhân kỹ năng thực lực tổng hợp c đánh giá đã đạt đến phàm nhân đích cực hạ xin tiếp tục cố gắng để cho mình đột phá bình thường siêu phàm hậu thế trải qua thế giới thần thoại sau thân thể tố chất của hắn đều được một cái tiểu giai đoạn tăng lên tổng hợp đánh giá cũng theo c cấp bậc tăng lên tới cấp c mặc dù nhìn qua chẳng qua là một cái nhỏ vô cùng tăng lên nhưng thiên đạo lăng lại biết chính mình tăng lên là to lớn vô luận là tại võ thuật phương diện vẫn là tại khoa học kỹ thuật phương diện tại trong thế giới thần thoại hắn thu được không ít đồ vật những thứ này cũng không phải là thật đơn giản mấy câu nói liền có thể khái quát 333. 3.000 Không kiểm kẹ kẹ, khí kẹ không thu hơn điểm linh hồn điểm. Tại thiên đạo lăng kiểm tra chính mình thuộc tính thời hiện cạnh hắn. thiên linh chuyện Nhìn thấy hiện, thiên phải lần này lăng bóng người liền bên xuất hiện, thiên đạo lăng câu nói đầu tiên gì tệ Tại tra rốt xuất điệu lắm, là điểm điểm. điểm, đầu xảy cuộc câu được đạo đạo rổ ra Rổ ra? rổ ở tại thế giới thần thoại hơn ba mươi năm trong thời gian tinh thần lực của hắn trải qua ma luyện rốt cuộc tấn thăng đến thần thức giai đoạn có thể cảm nhận được thiên địa linh khí tồn tại trở về đến thế giới của the h o ạ t kỳ n h y ấu sau hắn liền phát hiện chỉ cần là tại thần thức mình phạm vi bao trùm xuống tất cả địa phương đều nắm giữ thiên địa linh khí nhưng chờ hắn thu lại thần thức sau hắn liền phát hiện mới vừa còn tại thần thức mình phạm vi bao trùm xuống thiên địa linh khí biến mất rồi cùng lúc trước không có, có bất kỳ khác biệt gì cái này làm cho hắn cảm thấy vô cùng nghi ngờ mặc dù hắn biết chính mình tại tiến vào thế giới thần thoại đón nhận thần thoại thế giới pháp tắc sau hắn liền sẽ ảnh hưởng đến cái khác thế giới phát tắc nhưng là đối với thiên địa linh khí hắn vẫn là nằm ở hiểu biết lơ mơ trạng thái hoàn toàn không biết thiên địa linh khí rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vật chất tối ngươi hẳn biết chứ nghe được vấn đề của thiên đạo lăng dồ kẹ hai tay ôm đầu sau này một chuyến trực tiếp hư nằm ở giữa không trung dùng cặp kia tràn đầy vẻ điên cuồng cặp mắt nhìn lấy thiên đạo lăng nói cái này ta biết thiên đạo lăng gật đầu một cái nói vật chất tối đã mạ tờ là một loại so với điện tử cùng quang tử còn nhỏ hơn vật chất không mang điện tích không cùng điện tử phát sinh quánh yêu có thể xuyên việt sóng điện từ cùng dẫn lực c h ẳ n g là vũ trụ trọng yếu tạo thành bộ phận vật chất tối mật độ nhỏ vô cùng nhưng là số lượng khổng lồ vì vậy nó t r u n g quy chất lượng rất lớn chúng nó đại biểu trong vũ trụ 26% phần trăm vật chất hàm lượng trong đó nhân loại có thể thấy được chỉ chiếm vũ trụ t r u n g quy vật chất lượng 5% phần trăm không tới hẹn 49%. phần trăm vật chất tối không cách nào trực tiếp quan sát đánh giá lấy được nhưng nó có thể q u ấ y dày tinh thể phát ra ánh sáng hoặc dẫn lực tồn tại có thể bị rõ ràng cảm nhận được vật chất tối tồn tại sớm nhất chứng cớ bắt nguồn ở đối với lùn thỏa ngôi sao bóng đá hệ tốc độ xoay tròn quan sát đánh giá hiện đại thiên văn học thông qua dẫn lược t ấ u kính trong vũ trụ tiêu chuẩn lớn kết cấu tạo thành thiên văn quan sát đánh giá cùng bành trướng vũ trụ b à n về nghiên cứu cho thấy vũ trụ mật độ khả năng do hẹn sáu mươi tám ba năng lượng tối bốn chín hạt cơ bản vật chất hai mươi sáu tám vật chất tối tạo thành thiên địa linh khí nói trắng ra là điểm đó là sống nhảy vật chất tối đây chính là vì cái gì ngươi lại thế giới t h e o mặt kỷ nghĩa có thể cảm nhận được thiên địa linh khí nguyên nhân dồ kẻ trong miệng từ từ nói một chút để cho thiên đạo lăng vô cùng rung động chân tướng thiên địa linh khí mỗi cái thế giới đều tồn tại đó chính là vật chất tối chỉ bất quá vật chất tối tại mỗi cái thế giới sống động độ không giống nhau có thế giới vật chất tối cũng không sống động giống như ao tù nước động thì như thiên đạo lăng nguyên bản thế giới cùng the o h o ạ t kỳ nghĩa thế giới chờ khoa học kỹ thuật thế giới mà có chút thế giới vật chất tối lại vô cùng sống động thì như thiên đạo lăng mới vừa từng trải thế giới thần thoại về phần thiên đạo lăng tại sao chỉ có tại sử dụng thần thức thời điểm mới có thể cảm nhận được thiên địa linh khí là bởi vì hắn trên người đã có thế giới thần thoại đặc hưu phát tắc chỉ cần hắn thích thả ra thần thức như thế hắn thần thức phạm vi bao trùn xuống vật chất tối liền sẽ trở nên sống động dĩ nhiên cho dù hắn không phải là dùng thần thức cũng là có thể hấp thu thiên địa linh khí chỉ bất quá hấp thu lượng ít vô cùng toàn bộ đều là cùng thân thể của hắn tiếp xúc bộ phận kia vật chất tối cái này có tính hay không lĩnh vực n g h e xong dồ kệ giải thích thiên đạo lăng vẻ mặt cũng có chút cổ g á i nói theo trong miệng của dồ kệ hắn hiểu đến chỉ cần là thần thức mình bao trùm phạm vi đều sẽ phải chịu hắn tự thân phép tắc ảnh hưởng nói cách khác nếu như có người ở thần t r í của hắn phạm vi bao trùm bên trong sử dụng vây súng mà nói liền có thể sử dụng ra đường vòng cung xạ kích loại này bởi vì phép tắc quan hệ mà chỉ tại thế giới hoàn kết xuất hiện đặc thù kỹ thuật b hhh ắ c ắ c ắ c lĩnh vực là ngươi suy nghĩ nhiều quá rồi lấy thực lực hiện tại của ngươi đừng nói là lĩnh vực coi như là lĩnh vực hình thức ban đầu cũng không bằng d ô kẻ khinh thường nhìn lấy thiên đạo lăng cười một tiếng nghe được d ô kẻ dễ cận thiên đạo lăng cũng không có nói gì chẳng qua là tự dễ cười cười hắn biết ý tưởng mới vừa rồi của chính mình không thể nghi ngờ là ý nghĩ hảo hển lĩnh vực mặc dù không biết cụ thể rốt cuộc là cái gì cũng không có đích thân cảm thu qua nhưng ở trong xuất hiện số lần cũng không ít hắn ít nhiều gì vẫn có một ít hiểu rõ vậy khẳng định là cường giả đỉnh cao mới nắm giữ năng lực mà hắn hiện tại chẳng qua chỉ là một cái so với người bình thường mạnh mẽ một chút người mà thôi trừ cái đó ra cũng không có cái gì chỗ lợi hại đang hỏi thăm xong thiên địa linh khí vấn đề sau thiên đạo lăng cũng liền không có vấn đề mà là cha nhìn một chút trải qua xong thế giới thần thoại sau gia tăng đồ vật thiên đạo lăng liền phát hiện trong thế giới thần thoại nhiều hơn đồ vật toàn bộ đều là đủ loại đủ kiểu kim loại tài liệu thiên đạo lăng cũng biết cự khuyết chờ thần binh lợi khí rốt cuộc là do kim loại gì chế tạo mà thành h u y ê n thiết màu sắc sâu đen mơ hồ lộ ra hồng quang cực kỳ trầm trọng điểm nóng chạy cao có tự lực h ồ i đoái mỗi kg yêu cầu 10 điểm linh hồn điểm hàn thiết màu sắc đen lam toàn thân lạnh như băng tản ra lạnh khí tước khả tạo thành tổn thương do giá rét h ồ i đoái mỗi kg yêu cầu 10 điểm linh hồn điểm linh thạch hạ phẩm q u o n mẫu bề ngoài ngâm đen nắm giữ hấp thu thả ra thiên địa linh khí đặc tính nhưng tinh luyện thành linh thạch tinh túy có thể cung cấp người tu luyện tu luyện luyện khí luyện đàn tác dụng mỗi kg h ồ i đoái yêu cầu 10.000 điểm linh hồn điểm tất cả hoán đổi vật bên trong đắt tiền nhất một vật chính là linh thạch hạ phẩm kết tinh nhìn thấy vật này thiên đạo lăng cũng rốt cuộc biết thiên thạch vũ trụ rốt cuộc là đồ chơi gì. đó chính là người tu luyện tu luyện linh thạch chương hai trăm tám mươi thiên diệt nhìn lấy linh thạch kết tinh tài liệu thiên đạo lăng cũng rốt cuộc hiểu rõ tại sao thiên thạch vũ trụ hiệu quả sẽ cường đại như vậy người tu chân tu luyện đồ dùng mặc dù chỉ là linh thạch hạ phẩm nhưng có kết tinh hai chữ liền biết cũng không phải là cái gì hàng thông thường thiên đạo lăng không nghĩ tới thế giới thần thoại thiên thạch vũ trụ lại là loại vật này hh ắ c ắ c phải biết linh thạch loại vật này phần lớn đều là tại b cấp hoặc b cấp trở lên tu luyện thế giới mới phải xuất hiện một cái nho nhỏ dê cấp thế giới lại có thể xuất hiện một khối linh thạch hơn nữa còn là một tảng lớn kết tinh không thể không nói số ngươi cũng may tại thiên đạo lăng còn đang vì linh thạch kết tinh sự tình cảm thấy khiếp sợ thời điểm dồ kẹ liền cười âm nực ư ờ i dồ kẹ nếu như ta nghĩ tinh luyện khối linh thạch này kết tinh cần phải làm sao thiên đạo lăng vung tay phải lên một viên đường kính có hơn một thước thiên thạch vũ trụ trực tiếp bị hắn theo trong không gian chứa đựng lấy ra ngoài tại hắn rời đi thế giới thần thoại trước hắn liền đem dưới đất phòng nghiên cứu trong đối với hắn hữu dụng tất cả mọi thứ bỏ vào trong không gian chứa đựng biết linh thạch kết tinh có thể tinh luyện sau hắn liền muốn đem linh thạch kết tinh chặt chẽ một cái tại trong thế giới thần thoại hắn đã nghiên cứu linh thạch kết tinh mấy chục năm nhưng vẫn không có tiến nhiều c h u y ệ n cũng chính là thông qua huyền thiết trở đặc thù kim loại chế tạo ra hút lấy thiên địa linh khí hệ thống bất quá có một cái vấn đề một mực đều không có được giải quyết đó chính là thiên thạch vũ trụ thể tích vấn đề thể tích quá nhỏ chuyển vận năng lượng không có vấn đề nhưng thời gian kéo dài lại thật to giảm bớt thể tích quá lớn liền không có chỗ chuyên trở không phù hợp xương vỏ ngoài khôi giáp loại này nhanh gọn tiểu hình thể trang bị thiết t r í cho tới nay để cho hắn vô cùng khổ não hiện tại phát hiện linh thạch kết tinh có thể tinh luyện hắn liền muốn nhìn một chút cụ thể hiệu quả là như thế nào nếu như có thể mang linh thạch kết tinh thể tích giảm bớt đến bây giờ một nửa như thế hắn xương vỏ ngoài khôi r ắ p cũng đã bên trong không xong xa rất đơn giản chỉ cần trả ra một chút linh hồn điểm liền có thể tại hối đoái hệ thống chức năng nghe được vấn đề của thiên đạo lăng dô kẽ liền chỉ c hối ỉ h đoái hệ thống cái kia viên đại quang cầu nói nghe được lời của dô kẽ thiên đạo lăng lập tức liên lạc đại quang cầu nhìn một chút tinh luyện linh hồn tinh thạch yêu cầu thanh toán bao nhiêu linh hồn điểm nhưng tinh luyện đặc thù kim loại cùng vật phẩm căn cứ kim loại giá trị bất đồng thanh toán không ngang nhau linh hồn điểm chú ý Có nhất h thời ê m vào n hắn liền tới k h g chế tinh lựa u y ệ n chọn cùng tinh t h i nguyện lên, hắn g linh thạch kết não, tinh, tinh, thời tinh thạch kết tính, đồng thời lựa chọn đem thể tích của nó chặt chẽ đến quả đấm lớn nhỏ rất nhanh liền cho ra tinh n u y ệ n linh thạch kết tinh cần tiêu hao linh hồn điểm tinh l u y ệ n linh thạch hạ phẩm kết tinh cộng yêu cầu hai mươi nghìn điểm linh hồn điểm có hay không xác nhận tinh luyện khí nhìn thấy cần phải tiêu hao linh hồn điểm thiên đạo lăng trong miệng nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh hai chục ngàn điểm linh hồn điểm phải biết hắn trải qua xong thế giới thần thoại cũng mới lấy được hơn bốn ngàn điểm linh hồn điểm nếu không phải là bởi vì trung cực nhiệm vụ quan hệ để cho hắn thu được số lớn linh hồn điểm hắn tại thế giới thần thoại thật sự kiếm được tất cả linh hồn điểm cũng liền chỉ đủ thanh toán số lẻ mà thôi bất quá cũng còn khá hắn cũng không có đem tất cả linh hồn điểm đều xài hết mà là để lại hơn mười vạn điểm linh hồn điểm dự bị tác dụng hh hai chục ngàn điểm linh hồn điểm cũng không quý ngươi viên này linh thạch kết tinh cho dù tinh lệ rồi lớn nhỏ nhỏ nhất cũng liền so với hiện tại tiểu nhất vòng nhưng ngươi muốn đem chặt chẽ đến quả đấm lớn nhỏ như vậy thì là đem tất cả năng lượng cô động đến nguyên bản gấp mấy lần hai chục ngàn điểm linh hồn điểm đã coi như là giá ưu đãi phải biết coi như ngươi tiến vào những thứ kia thế giới tu chân cũng không khả năng làm được loại trình độ này nhìn thấy thiên đạo lăng một bộ do dự vẻ mặt bên cạnh d ô k è liền lên tiếng xác nhận nghe được lời của d ô k è thiên đạo lăng cũng biết ý nghĩ của mình là buồn cười biết bao cô động chính là tinh hoa đạo lý này hắn cũng là hiểu được một khối trừng bằng banh bóng rổ sắt thép cùng một khối đồng dạng chất lượng lại chỉ lớn trừng quả đấm sắt thép ai cũng biết bên nào quý trọng cho nên thiên đạo lăng trực tiếp lựa chọn xác nhận tinh luyện một đạo trói mắt chùm tia sáng theo thật sự là hắn nhận thức từ trên trời hạ xuống đem lơ lửng ở giữa không trúng to lớn linh thạch hạ phẩm kết tinh bao phủ lại tại bạch quang chiếu d ọ i xuống linh thạch hạ phẩm kết tinh bên trong liền có đại lượng màu đen tạp t r í từ trong bay ra thể tích lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được từng chút từng chút thu nhỏ lại đồng thời nguyên bản đen nhánh bề ngoài biến thành không tỷ vết màu trắng ở d nguyên bản đường k í n h hơn một thước linh thạch kết tinh biến thành một viên quả đấm lớn nhỏ tản ra màu trắng huỳnh quang tinh thạch ngay sau đó cổ sáng màu trắng biến mất đại biểu tinh luyện hoàn thành tại tinh thần nghiệm lực dưới sự khống chế linh thạch kết tinh không đúng hiện tại hẳn là gọi là linh thạch tinh túy liền trôi giặt đến trên tay hắn linh thạch tinh túy mới vừa cầm đến tay thời điểm hắn liền từ đến linh thạch tinh túy trên cảm thấy đậm đà thiên địa linh khí tại linh thạch kết tinh được tinh luyện đồng thời linh thạch kết tinh bên trong thiên địa linh khí cũng nhận được tinh luyện nhìn lấy trên tay linh thạch tinh túy trên mặt của thiên đạo lăng liền lộ ra một nụ c lần này hai chục ngàn điểm linh hồn điểm xài đáng giá rồi tay phải lần nữa vung lên một đài màu bạc cao hai mét giá ngoài cùng ý r ồ n m ạ n trong vùng trồng không sai biệt lắm khôi giáp xuất hiện tại thiên đạo lăng bên cạnh cái này chính là thiên đạo lăng tại thế giới thần thoại bên trong hao tốn thời gian mấy chục năm chế tạo ra xương vỏ ngoài khôi giáp thiên diệt thiên diệt toàn thân cao thấp đều là do hắn theo trong thế giới thần thoại lấy được đặc thù kim loại chế tạo m à thành huyền thiết cái gì cũng đã là giáp r ờ i nhất kim loại mỗi một cái bộ vị kim loại đều là tinh vi chọn lựa ra có thể, thể hiện ra kim loại đặc biệt đặc thù giống như hàn thiết liền bị chế tạo thành làm huyền thiết chính là chế tạo ra tứ chi gia tăng cận chiến uy lực hơn nữa tiên h diệt vị trí trung tâm chính là hình một vòng tròn lỗ hổng đúng là hán dùng để đặt vào nhiên liệu địa phương thiên đạo lăng trực tiếp đem linh thạch tinh túy lắp đặt vào trong chỗ hưởng mặt nguyên bản như vật c h ế t thiên diệt tại trong chấp nhoáng này giống như đã lấy được linh hồn nguyên bản có chút tùng khoa lối đứng trong nháy mắt trở nên thẳng tắp đen nhánh ánh mắt cũng phát ra ánh sáng màu xanh nhìn qua trong nháy mắt không giống nhau mở ra nhìn lấy đã lấy được nhiên liệu tiên diệt thiên đạo lăng trong miệm nhẹn phun ra một cái từ ngữ thân thể của thiên diệt nhất thời tách ra một cái đầy đủ chứa một người không gian đi ra thiên đạo lăng liền trực tiếp nằm vào trong thử tại thiên đạo lăng đi vào trong n y mắt tất cả mở miệng khép lại chương hai trăm tám mươi mốt trở về nguyên bản thế giới thử theo thiên đạo lăng tiến vào thiên diệt chính thức khởi động ở trước mặt của thiên đạo lăng vô số tài liệu tại hiện lên các bộ phận hoàn chỉnh trình độ nhiên liệu tình huống nhất nhất xuất hiện ở trước mặt của thiên đạo lăng mặc dù tại khoa học kỹ thuật phương diện so ra kém bị dồn m ạ trong tôn nhi c ấ đại viên nhưng thiên đạo lăng cũng là nắm giữ trí tuệ nhân tạo người vì thỏa mãn thiên diệt vận dụng hắn để cho hỉ rổ kỹ xạ họa đã giúp hắn lần nữa chế tạo ra một cái thích hợp với thiên diệt trí tuệ nhân tạo mà cái này trí tuệ nhân tạo tên cũng gọi là m thiên diệt thiên diệt động lực mở hết tùy thời báo cáo năng lượng tiêu hao tình huống thiên đạo lăng mở miệng nói được thiên sinh thiên diệt l ệ n h giá trả lời mệnh lệnh s o n g thiên diệt sau thiên đạo lăng ở bên trong thiên đường nguyên tội cũng động nhảy lộn nghèo đánh quyền đủ loại đủ k i ể u động tác bị hắn làm được bàn tay cùng lòng bản chân bộ vị nhiên liệu phun ra lỗ thỉnh thoảng phun ra năng lượng hòa diễm để cho thiên diệt bay lên thiên diệt không có đạt được linh thạch tinh tụy cái này cao chất lượng nhiên liệu thời điểm thiên đạo lăng cũng dùng qua điện năng cùng năng lượng hạt nhân đảm nhiệm thiên diệt năng lượng khởi nguồn bất quá phi thường tiếp nối là cái này hai trong nhiên liệu cũng không thể hoàn mỹ đem thiên diệt vận hành năng lượng hạt nhân còn khá một chút có thể để cho thiên diệt mở ra chín mươi phần trăm chức năng nhưng bởi vì không có ổn định nhiên liệu quan hệ mỗi lần toàn bộ công suất vận hành thiên diệt nhiều nhất cũng liền hơn mười phút hơn mười phút sau liền muốn lần nữa bổ sung năng lượng chỉ có thể dùng sạc điện một giờ trang b ư c mười phút vô cùng phiền t o á i về phân điện năng thì càng thêm không chịu nổi sạc điện mười giờ không cần phải nữa tìm thời gian đi bổ sung năng lượng hơn nữa nếu như thiên đạo là nguyên nhân chính hắn cũng có thể bổ sung linh thạch tinh túy năng lượng vô cùng thuận lợi thời gian từng giây từng phút trôi qua thiên diệt ở dưới sự khống chế của thiên đạo lăng làm ra mà đủ loại động tác độ khó cao sắt quyền đạo các loại chiêu thức võ thuật cũng bị hắn một một sử dụng được mặc dù giá ngoài của thiên diệt cùng ủ n trồng rất tương tự nhưng nội bộ cấu tạo cùng trong điện ảnh ủ n trồng cùng ý dồn mãn đều không giống nhau bởi vì thiên diệt mỗi cái vị trí bên trong có tương tự với kinh mạch năng lượng chuyển vận đường dây những t u y ế n lộ này toàn bộ đều là theo cơ quan thuật chi trong học qua mà tới có thể để cho thiên diệt sử dụng võ thuật cùng pháp thuật là cổ đại khoa học kỹ thuật cùng khoa học kỹ thuật hiện đại kết hợp với nhau đi ra ngoài khoa học kỹ thuật kết tinh hiện tại thiên đạo lăng tâm tình vô cùng hưng phấn vô luận là người nào chỉ cần là đứa bé trai khi còn bé đều dùng làm anh hùng mộng t ư ợ n g từng có thời gian thiên đạo lăng cũng có là có giấc mộng này chỉ bất quá theo thời gian qua đi thực tế tàn khốc để cho giấc mộng của hắn từ từ bị tiêu phí cùng trên giường bụi trần đã sớm t r ô n không thấy nhưng bây giờ hắn có thiên diệt để cho trong lòng của hắn cái gọi là anh hùng tâm tình có chút hơi hơi b ộ c phát ra dấu hiệu Ý rột mạn trên mặt đất nhìn lấy ở trên trời bay lượn thiên đạo lăng rộ kẹ cái kia nùng trang diễm mặt trên mặt lộ ra một tia châm biếm nhưng nếu như nhìn kỹ hắn cặp mắt nói liền sẽ phát hiện hai mắt của hắn trong trừ điên cuồng cùng châm biếm bên ngoài còn ẩn chứa một tia hoài niệm chỉ bất quá người này hoài niệm rất nhanh liền bị điên cuồng lần nữa che giấu thật giống như cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện một dạng ý vị sâu xa đang quen thuộc tiên h diệt điều khiển sau thiên đạo lăng cũng dừng lại hắn đã đại khái biết hiện cấp đoạn thiên diệt năng lực cho nên cũng không cần thiết tiếp tục chơi tiếp dỗ kẻ ta xuống một cái thế giới nhiệm vụ là cái gì thế giới đem tiên diệt thu lại sau thiên đạo lăng liền nhìn lấy nằm ở giữa không trung rỗ kệ dò hỏi thiên long bắt bộ dô kẻ liếc thiên đạo lăng một cái sau liền mở miệng nói thế giới võ hiệp nghe được lời của dô k ẹ trong mắt của thiên đạo lăng liền lộ ra một tiêu ngạc nhiên hắn không nghĩ tới thế giới kế tiếp lại là thế giới võ hiệp phải biết lấy thực lực hiện tại của hắn lại cộng thêm n i ệ m động lực cùng tiên liên diệt còn ăn hiếp thiên long bát bộ trong tất cả mọi người cũng không phải là vấn đề gì coi như là cường đại nhất lao tăng quét giác thiên đạo lăng cũng có thể khẳng định hắn cũng không phải là đối thủ của mình mặc dù hắn tự nhận chính mình cận chiến khả năng so ra kém thiên long bát bộ trong những thứ kia cao thủ quyết định nhưng chỉ cần hắn không cùng hắn môn đánh cận chiến sau đó sử dụng công kích tầm xa liền có thể trực tiếp thắng lợi cho nên hắn không quá rõ vì sao lại để cho mình tiến vào thiên long bắt bộ cái này thế giới võ hiệp hh ắ c ắ c người đến lúc đó sẽ biết rổ kẹ không có giải thích cái gì mà là âm sâu sâu cười cười cười song s o n g bông biến mất ở trước mặt của thiên đạo lăng nhìn lấy rổ kẹ nguyên bản vị trí trong mắt của thiên đạo lăng thoáng qua vẻ ngưng trọng mặc dù hắn từ trên người rổ kẹ trừ điên cuồng ở ngoài không thấy được chút nào cường đại địa phương nhưng hắn có thể khẳng định rổ kẹ thực lực vô cùng cường đại có thể tiện tay bóp chết chính mình bởi vì tại mới vừa lấy thực lực hiện tại của hắn vẫn là hoàn toàn không thấy rõ rổ kẹ là thế nào rời đi cũng không biết rõ rổ kẹ là thế nào rời đi cái này làm cho nội tâm đối với tăng cường thực lực của mình càng thêm khát vọng tại rổ kẹ sau khi biến mất thiên đạo lăng cũng rời đi thiên đường nguyên tội về tới trong thế giới theo mặt k n h y ẩu đi sắp xếp chuyện kế tiếp ba ta là phân cắt t u y ế n ba thời gian trôi qua ba ngày thời gian địa cầu sổ mạ l ì một cái nào đó chỗ bí ẩn tràn đầy khoa huyễn khí tức dưới lòng đất bóng người của thiên đạo lăng liền xuất hiện tại trong đó nếu như tính luôn trong thế giới nhiệm vụ thời gian Hắn thời chục chưa gian năm đã có tốt thời gian mấy chục năm chưa có tốt t mấy r ở về nguyên bản thế giới Gai sau thế rồi. À, sắp rời đi sắp chính u biểu thuật liệu trung y xảy này máy ệ hiện n đồng những đựng ương bên trong. xem, ra ta khoa chứa thời tài cho thứ học chủ h c vào đem kỹ Ở chính giữa trong phòng điều khiển thiên đạo lang hướng về phía trên màn ảnh máy vi tính một cái nói sau đó theo trong không gian chứa đựng lấy ra một cái usb đi ra cái này usb chuyên trở trong thế giới thần thoại tất cả nghiên cứu trong thế giới t h a h o ạ t kỳ ỵ hắn cũng chứa đựng như vậy có thể tăng nhanh cùng đồng bộ hai cái thế giới khoa học kỹ thuật phát triển mặc dù h ắ n có thể hai bên qua lại đi nhưng nếu như lần nào đến đều trở về cầm lấy đồ vật mà nói sẽ phi thường phiền thoái còn không khiến cho hai bên thế giới đồng thời phát triển một bên nghiên cứu một vật bổ sung phát triển ta biết rồi phụ thân đại nhân tiểu lo lì gã nghe được mệnh lệnh của thiên đạo lăng giống như tiên nữ trên mặt lộ ra một tia nụ cười ngọt ngào đồng thời phất phất tay trung ương trong phòng điều khiển nhất thời xuất hiện đại lượng tài liệu chiếu hình biểu hiện thiên đạo lăng rời đi trong đoạn thời gian này căn cứ phát triển còn có những phương diện khác tình huống chương hai trăm tám mươi hai tợ rộ mẹ tợ nhìn tài liệu trước mặt thiên đạo lăng vẻ mặt vừa lòng phi thường hắn rời đi cái này trong đoạn thời gian thế giới hiện thật đã qua thời gian ba tháng mặc dù tại khoa học kỹ thuật phương diện không có, có bất kỳ tiến triển nào nhưng căn cứ phát triển phương diện lại đã lấy được không ít thành t ệ u trụ sở trong lòng đất diện tích cũng so với hắn trước khi rời đi làm lớn ra gấp mấy lần hơn nữa bởi vì gã quan hệ hắn cũng góp nhặt các nước internet trong đủ loại tin tức đem một chút tương đối tin tức trọng yếu đoạn lưu lại đ ỗ n g nhiên hắn liền thấy một cái tin, liền thấy cái tin tức này trên mặt của thiên đạo lăng liền lộ ra một kia yêu mến vẻ mặt bởi vì tin tức này là liên quan với hắn người nhà cái kia chính là em gái của hắn sắp sửa bà tuần lễ sau muốn chiếu tốt nghiệp chiếu vì thời khắc chú ý thân nhân mình tình huống thiên đạo lăng đã sớm mệnh lệnh gạ theo dõi thân nhân mình nhất cử nhất động vô luận là điện thoại vẫn là internet cũng tốt toàn bộ đều tại gạ dưới sự theo dõi đưa bọn họ tại thiên đạo lăng không ở cái thế giới này chuyện xảy ra một một ghi xuống để thiên đạo lăng tùy thời kiểm tra ta cũng là thời điểm trở về đi xem bọn họ một chút rồi nhìn lấy quy tắc này tin tức trong miệng của thiên đạo lăng nhàn nhạt nói ra một câu những lời này cũng báo trước thiên đạo lăng không lại dự định tiếp tục đem chính mình nhận dấu đi hắn muốn quan g minh chính đại một lần nữa xuất hiện tại đại chúng trước mặt p h ụ thân đại nhân muốn khởi động cái kế hoạch kia rồi sao đ a n g tại sửa sang lại mới đạt được tài liệu g ã nghe được lời của thiên đạo lăng sau liền dùng hưng phấn ngự khí nhìn lấy thiên đạo lăng nói vâng mở ra đi nhìn lấy hưng phấn dị thường gà ạ thiên đạo lăng liền gật đầu một cái nói ha ha nhìn sự lợi hại của ta đi nghe được thiên đạo lăng quả thực nhận thức gà ạ lập tức vui vẻ nói ở trước mặt nàng nhất thời xuất hiện một đài phi thường xưa cũ máy tính sau đó cặp kia bạch vũ một dạng tay nhỏ ngay tại là tại trên bàn phím đ i n của g õ đối với mình nguyên bản sinh hoạt thế giới thiên đạo lăng cũng không tính dùng vũ lực cường công chinh phục hai cái thế giới sau đó hắn đã đã mất đi dùng võ lực chinh phục thế giới hứng thú ngược lại hắn muốn dùng dị chủng phương pháp đi chinh phục thế giới đó chính là khoa học kỹ thuật nếu như dùng võ lực đi chinh phục cái thế giới này như thế có thể khẳng định là đại chiến thế giới lần thứ ba liền sẽ bắt đầu rồi hiện tại cái thế giới này không giống với thiên đạo lăng trước chính phủ cái kia hai cái thế giới một cái là ngày cuối cùng hậu thế giới một cái là cổ đại thế giới hiện ở cái thế giới này là một cái bình thường phát triển các lực cường thịnh thế giới nếu như thiên đạo lăng tùy tiện cắm vào mà nói nhất định sẽ đưa tới chiến đấu dĩ nhiên không giống như là dùng võ lực chinh phục thế giới cũng không có nghĩa là thiên đạo lăng sợ rồi nếu như thiên đạo lăng thực sự như muốn dùng võ lực chinh phục hoàn toàn có thể theo t h e o hoạt kỷ nghĩa thế giới nơi đó lấy được người máy quân đội cùng bom nguyên tử chờ nghiền ép tính tổ được vác đi ra chẳng qua là hắn cũng không muốn chính mình nguyên bản thế giới phát sinh chiến loạn bởi vì hắn trải qua chiến loạn nhân đại biết chiến loạn cho dân chúng bình thường mang tới thống khổ cho nên thiên đạo lăng nghĩ phải từ từ phát triển biến đổi ngầm chinh phục cái thế giới này mà không phải là t h o n g cái bại lộ ở trước mặt của tất cả mọi、người. vì có thể phát triển tốt hơn thiên đạo lăng liền quyết định dùng khoa học kỹ thuật đi chinh phục cái thế giới này phải biết trên tay của thiên đạo lăng nhưng là nắm giữ vượt qua cái thế giới này mấy trăm năm khoa học kỹ thuật tùy tiện một hạng kỹ thuật cũng có thể làm cho rất nhiều người khiếp sợ hắn hoàn toàn liền không lo lắng cho mình khoa học kỹ thuật có thể hay không tạo tác dụng hắn yêu cầu lo lắng chỉ có những người đó năng lực chịu được mà thôi tại thiên đạo lăng suy nghĩ sự tình thời điểm toàn thế giới vô luận là nổi danh nhất vẫn là không người hỏi t h a m điện thoại di động phần mềm sô tô giờ trên thương thành bỗng nhiên xuất hiện một cái mới phần mềm sô tô phần mềm tên vì t ợ r ồ mẹ tờ giờ đây không phải là để cho mọi người kinh ngạc nhất để cho mọi người đặc biệt là những thứ kia phần mềm sôp tô giờ người của công ty kinh ngạc chính là cái tên này vì t ợ r ồ mẹ tờ giờ phần mềm sôp tô giờ bọn họ cũng không có có bất kỳ tài liệu cũng không có bất kỳ trao quyền liền đ ỗ n g nhiên ra bọn hắn bây giờ phần mềm sôp tô giờ trên bình đ ạ i phát hiện loại tình huống này tất cả điện thoại di động sôp tô giờ còn bạn nghỉ thành thuộc q u y ề n công ty đều điên rồi bởi vì bọn họ là tuyệt đối không cho phép một cái không được hắn môn đồng ý phần mềm sôp tô giờ đ ỗ n g nhiên xuất hiện tại điện thoại di động phần mềm s ố p t o s ơ trên thương thành ai biết người sử dụng có thể hay không bởi vì đã đao loạt phần mềm này được đến tổn thất như vậy sẽ phi thường ảnh hưởng danh dự của bọn hắn chẳng qua là để cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ là vô luận bọn họ làm gì đều không cách nào đem cái đó đ ỗ n g nhiên xuất hiện phần mềm s ố p t o s ơ theo chính mình phần mềm s ố p t o s ơ trên thương thành thanh trừ hết trải qua mỗi cái phương diện kiểm tra cũng không cách nào kiểm tra ra cái tên này vì t ờ rộ mẹ t ờ giật phần mềm soptosơ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra tại đông đảo điện thoại di động phần mềm soptozer công ty phiền não thời điểm toàn thế giới cũng đã có hết mấy chục ngàn người đã đao loạt phần mềm này đối với một chút túi đầu tộc mà nói mới phần mềm soptozer đều là mới lạ hơn nữa hấp dẫn hắn nhất môn chính là phần mềm này giới thiệu trí tuệ nhân tạo trợ thủ đây chính là trong phim ảnh mới phải xuất hiện đồ vật chỉ bằng trí tuệ nhân tạo bốn chữ này cũng đủ để cho giới người t r ở phần mềm này rồi hơn nữa nếu điện thoại di động phần mềm soptozer công ty dám đem phần mềm này thả vào trên thương thành cũng chứng minh phần mềm này đã lấy được xác nhận cho nên bọn họ tải xuống thời điểm chút nào không lo lắng chẳng qua là những thứ này t ả i x u ố người n g cũng không biết mình t ả i x u ố n g phần mềm sô tô giờ chẳng những không có chiếm được máy sộp tổ giờ còm bạn nhỉ thành công ty trao quyền còn để cho những thứ kia điện thoại di động sộp tổ giờ còm bạn nhỉ thành công ty vô cùng nhức đầu toàn bộ phần mềm sô tô giờ chỉ có hơn 10 mb nhỏ vô cùng lấy hiện tại thế giới phổ biến tốc độ đường chuyển rất nhanh liền đào loạt xong làm đã đao loạt tở r ổ mẹ tờ r i ậ t mạng người lắp đặt xong tở r ổ mẹ tờ r i ậ t sau bọn họ liền phát hiện điện thoại di động của mình màn hình đen rồi FU cơ cơ đủ loại đủ kiểu tiếng mắng trong cùng một lúc bất đồng địa điểm vang lên trong đó một người là hoa hạ một cái nào đó trường đại học kỹ thuật điện tử chuyên nghiệp hàn dương một mặt đau chứng nhìn mình đen như mực màn hình điện thoại di động bất quá còn không có đợi hắn tiếp tục mắng câu tiếp theo điện thoại của hắn lần nữa sáng lên một đoàn mỉm cười ngọn lửa màu đỏ xuất hiện tại màn ảnh trung ương sau đó vô số thuộc loại số liệu xuất hiện ở trên màn ảnh mặt tràn vào trong ngọn lửa hỏa diễm trong nháy mắt đạt được nhiên liệu đem nguyên bản đen nhánh màn hình chiếu sáng màn hình vẫn là nguyên bản màn hình phần mềm soapo chẳng qua là màn ảnh trung ương nhiều hơn một đoàn đang đang thiêu đốt hừng hực hòa diễm ma ơi nhìn trên màn ảnh mặt thật sự hiện ra hiệu quả hàn dương trong miệng lần nữa phát ra một trận thô tục chỉ bất quá lần này là khen ngợi thô tục trí tuệ nhân tạo trình tự tờ rộ mẹ tờ giật chính là phục vụ cho ngươi xin sử dụng người thiết lập cá nhân phục vụ tinh linh hình tượng cũng đặt tên một đạo tràn đầy kim loại chất cảm âm thanh theo trong điện thoại di động chuyển tới lần nữa đặt tên a l i i hàn dương có chút không xác định nói cá nhân phục vụ tinh linh chính thức mệnh danh là a l i kim loại chất cảm âm thanh vang lên lần nữa t r ư ơ n g hai trăm tám mươi ba chinh phục hỏa diễm bắt đầu thiêu đốt theo kim loại chất cảm âm thanh rơi xuống trong hình hỏa diễm bạo phát ra một cổ diêm dúa sáng mờ một đạo người mặc hỏa hờn áo dài nữ tính xuất hiện tại trên màn hình điện thoại di động di khí nhìn trong màn ảnh nữ tính hàn dương nhất thời hít vào một n g ụ m khí lạnh bởi vì hắn cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua đẹp như vậy nữ tính nàng quần áo đỏ phủ thân thon dài ngọc c ả n h xuống một mảnh như ngưng chi bạch ngọc nửa trận nửa tre làm thắt lưng một bó càng không đủ một nắm một đôi thật cao thủy nhuận đều đặn tú thối trần trụi liền ngay cả x i n h đẹp tuyệt trần gót sen cũng t ạ i im lặng diêm duỗi loẹn loẹn phát ra mê người mời nữ tử này trang phục không thể nghi ngờ là cực kỳ kiểu diễm ướt tát giã nhưng cái này kiểu diễm ướt tát r ã cùng thần thái của nàng so sánh dường như kém rất nhiều nàng mắt to mỉm cười hàm tiếu hàm yêu nước che x ư ơ n g mù lợp anh mị ý dạo d ự c g xinh xắn hơi n h ế t khoe môi lê n lên môi đỏ m ọ n gánh nếch nàng dường như bao giờ cũng đều đang dẫn dụ nam nhân dẫn động tới nam nhân thần kinh vô cùng mê người nhìn trong màn ảnh nữ tính hàn dương đang xấu hổ c ứ n g rắn cảm giác được dưới quần khắc thưởng hàn dương hơi đỏ mặt nhìn một chút những thứ khác ba cái mang theo thai nghe bắt đầu hãm hại bạn cùng phòng không có chú ý tới mình dị trạng sau mới thở phào nhẹ nhõm chủ nhân ngươi khỏe ta là cá nhân phục vụ tinh linh alin xin chỉ giáo nhiều hơn nếu như đối với alin hiện tại hình tượng không hài lòng có thể lần nữa tiến hành sửa đổi trong màn ảnh nữ tinh thật giống như nhìn thấy hàn dương quất cảnh dùng cái kia tinh tế tay nhỏ che miệm nhẹ dọn cười nói âm thanh ngọt nị nghe vào phi thường thoải mái cùng trước cái kia tràn đầy kim loại chất cảm thanh âm lạnh như băng hoàn toàn khác nhau đạo thanh em này nghe vào để cho hàn dương trở nên cứng hơn hài lòng hài lòng vô cùng hài lòng nghe được lời của alin hàn h dương lập tức lộ ra một bộ chư ca giảng đáp chủ nhân ngươi làm sao vậy sắc mặt đỏ như vậy sốt sao alin h dùng nàng cái kia long lanh nước mắt to nhìn sắc mặt có chút thô bị hàn dương hỏi không có việc gì không có việc gì chỉ là có chút nhiệt hơi nóng nghe được alin h cái kia tràn đầy quan tâm lời nói hàn dương tâm đều hóa rồi một mặt cao chiều bộ dáng bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện có cái gì không đúng đó chính là alinz lại có thể nhìn thấy hắn tình huống bây giờ đồng thời tâm tình của nàng cũng quá giống như thật giống như thật để cho người cảm thấy giật mình alinz người rốt cuộc là thứ gì hàn dương sắc mặt có chút khẩn trương nhìn màn hình điện thoại di động trên alinz lắp ba lắp bắp hỏi alinz không phải thứ gì không đúng alinz là đồ vật đều không đúng alinz là của chủ nhân cá nhân phục vụ tinh linh chẳng lẽ chủ nhân ngươi không thích alinz trên điện thoại di động alinz nghe được lời của hàn dương sau lập tức làm ra một bộ thương tâm bộ dáng nhìn lấy hàn dương cái kia nước mắt như mưa bộ dáng để cho người nhìn qua cảm thấy vô cùng thương、thiết. nhìn thấy mặt của alinz bằng trên rưng rưng nước mắt hàn dương liền cảm giác mình tâm bị hung hăng mà gõ một cái cũng cảm thấy thương tiếc vô cùng Chứ hàn dương ở ngoài ở trên thế giới này còn có rất nhiều người và hắn tâm tình bây giờ một dạng toàn bộ đều bị t ợ rỗ mẹ tờ giật cho rung động ở rồi hơn nữa mỗi một người t ợ rỗ mẹ tờ giật cá nhân phục vụ tinh linh đều không giống nhau toàn bộ đều là t ợ rỗ mẹ tờ giật quét hình cả bộ điện thoại di động cũng phán định ra điện thoại di động chủ nhân yêu thích loại hình tổng hợp đi ra ngoài hình tượng có chính là mỹ nữ có chính là mỹ nam mà có chính là đáng yêu sùng vật mỗi người không giống nhau ở trong thế giới t h a h o ạ t kỷ nghĩa sớm đã bắt đầu thông dụng thiên đạo lăng nguyên bản thế giới đang ở là cái thứ nhì xuất hiện phần mềm này thế giới hiện tại xuất hiện ở địa cầu trên tờ r ổ mẹ tờ g i ậ t chính là t h a h o ạ t kỷ nghĩa thế giới mới nhất phiên bản mỗi một cái phần mềm s ố p tờ rơ đều là một cái sơ đẳng trí chí năng trình tự mặc dù không đạt tới gạ cùng thuyền đọa trở thành đô nhưng là chỉ cần cho chúng nó đầy đủ thời gian phát triển như thế mỗi một người trong điện thoại di động tờ r ổ mẹ tờ g i ậ t liền tuyệt đối có thể phát triển thành gạ trình độ bất quá cũng chỉ là chúng nó trí chí năng trình độ mà thôi tại t ờ r ổ mẹ tờ giật thiết kế trước thiên đạo lăng cũng đã cho chúng nó gắn một cái gông s i ề n g cái này gông s i ề n g chính là hạn chế điện thoại di động chủ nhân đối với t ờ r ổ mẹ tờ giật k h ô n g chế thành đô tỉ như điện thoại di động chủ người không cách nào để cho t ờ r ổ mẹ tờ giật không cách nào xâm phạm người khác máy vi tính cũng không cách nào t h a m dò người khác tư ẩn một khi làm ra những chuyện này sẽ phát ra cảnh cáo lần kế liền sẽ tự động hủy bỏ người này nắm giữ t ờ r ổ mẹ tờ giật tư cách mỗi một người tại mở ra một cái t ờ r ổ mẹ tờ giật thời điểm tờ rộ mẹ tờ giật t i ề n sẽ tự động trúng tuyển bọn họ âm thanh văn để cho sau sẽ những thứ này âm thanh văn truyền t ố n g đúng chỗ với sổ mã lì dưới lòng đất một cái to lớn máy chủ bên trong cũng đem ghi lại trong danh sách thuận lợi thiên đạo lăng sau đó tra hỏi tài liệu tờ rộ mẹ tờ giật chính là thiên đạo lăng đối với hắn nguyên bản sinh hoạt thế giới tiến hành khoa học kỹ thuật xâm phạm hay hoặc giả là văn hóa xâm lấn đợt công kích thứ nhất liền giống bây giờ có người khả năng không biết ai là phi châu tổng thống ai là anh quốc thủ tướng nhưng tuyệt đối không phải không biết rột là ai một dạng thiên đạo lăng muốn đem đồ đạc của mình hoàn toàn du nhập g n vào trên cái thế giới này mỗi một người trong sinh hoạt tợ rộ mẹ tờ giật chính là thiên đạo lăng đối với nguyên bản thế giới thật sự đốt thứ nhất đoá h ỏ a diễm cái thế giới này sẽ bị ngọn lửa này cháy hừng hực ba ta là phân c ắ t t u y ệ n vốn ngoại tinh khoa học kỹ thuật trí tuệ nhân tạo cơ hội nguy cơ thời gian qua đi ba ngày cả thế giới đều điên c ù n g lên đủ loại liên quan với tợ rộ mẹ tờ giật tin tức xuất hiện tại trên tin tức bởi vì vì thế giới thiên đạo lăng đem để cho tợ rộ mẹ tờ giật cưỡng chế thả tới điện thoại di động phần mềm sô tôt giơ trong thương thành c h u y ề n bá tốc độ nhanh vô cùng mỗi một người giống như người bị bệnh thần kinh một dạng cùng điện thoại di động của mình đang nói chuyện trời đất cái này đ ỗ n g nhiên xuất hiện phần mềm s ố p t ô z ơ để cho cả thế giới đều xảy ra thay đổi bây giờ là một cái tin tức nổ tung xã hội một khi có cái gì kỳ lạ sự tính phát sinh mặt sách nhỏ tin vi bột chờ thêm mặt ngay lập tức sẽ xuất hiện tin tức liên quan lại cộng thêm tở rộ mẹ tở giật thật sự là quá mạnh mẽ một người biết tại ngắn ngủn một trong bốn giờ sẽ có mấy chục thậm chí hàng trăm người biết đặc biệt là những minh tinh kia cái gì tuyên bố tương quan nội dung sau càng là điên cuồng căn cứ gã báo cáo tợ rộ mẹ tợ giật lao loạt lượng tại trong thời gian ba ngày đã đột phá hai tỷ hơn nữa bây giờ còn đang lấy điên c u ồ n g phương diện tốc độ thăng căn cứ thiên đạo làng phòng t r ư ở n g không cần bao lâu trừ một ít người bên ngoài toàn c ầ u điện thoại di động thông minh phía trên đều sẽ xuất hiện tợ rộ mẹ tợ giật phần mềm này đương nhiên là có bởi vì tợ rộ mẹ tợ giật điên cuồng cũng sẽ có bởi vì tợ rộ mẹ tợ giật mà cảm thấy hoảng sợ đặc biệt là những thứ kia điện thoại di động phần mềm sô tô giờ công ty còn có các đại quốc gia ngành nghiên cứu khoa học cùng ngành tình báo bọn họ đều bị tợ giật xuất hiện khiến cho bể đầu sức chán t r ư ơ n g hai trăm tám mươi bốn trở về hoa hạ ai có thể báo cho ta nghe đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra tại sao đến bây giờ đều còn không có đem cái đó phần mềm s ổ tổ giờ hạ giá hơn nữa liền một ít tài liệu cũng không có chúng ta bộ kỹ thuật đều là ngu si sao công ty á bộ bộ kỹ thuật phụ trách s ổ tổ giờ còn bạn nhỉ thành trưởng phòng lớn tiếng đối với lấy thủ hạ lập trình viên gầm hết lên chỉ bất quá không có có bất cứ người nào trả lời vấn đề của hắn toàn bộ đều túi lầu xuống n trừ công ty á bộ trở ra trên thế giới tất cả điện thoại di động công ty đều là loại tình huống này tất cả mọi người đều đối với t ờ rộ mẹ tờ giật bó tay hết cách đặc biệt là mỗi người bọn họ cũng nhận được liên quan ngành chính phủ thông báo để cho bọn họ mau sớm đem t ờ rộ mẹ tờ giật hạ giá nhưng bọn hắn cũng muốn hạ giá vô luận bọn họ làm gì đều không cách nào đem t ờ rộ mẹ tờ giật rời đi nó vẫn là hoàn hoàn chỉnh chỉnh treo ở trong t ư ơ n g thành lúc mới bắt đầu bọn họ đối với t ờ rộ mẹ tờ giật cũng không phải là biết bao để ý cũng chỉ là cho là một cái nào đó hắc cơ ác ý cử chỉ nhưng là còn không có đợi bọn họ xử lý xong một cái khiếp sợ toàn thế giới tin tức liền xuất hiện đó chính là trí tuệ nhân tạo chính tự nhất thời bọn họ cũng đã đao luận tợ rộ mẹ tờ rợt tợ rộ mẹ tờ rợt biểu hiện ra hết thầy để cho coi như khoa học kỹ thuật nhân viên bọn họ lập tức biết tợ rộ mẹ tờ rợt cường đại trí tuệ nhân tạo cái này coi như là chính quyền thế giới vật gỗ vơ mẹn cũng mới vừa vặn liên quan đến đi vào khu vực một cái không biết mềm mại lại lại vốn sẵn có rồi hơn nữa theo phần mềm soporger biểu hiện ra đồ vật vô cùng cao cấp cũng không phải là bọn họ nghiên cứu ra được hàng cấp thấp giống như một cái mới vừa nghiên cứu ra một chiếc đầu gỗ xe một người khác cũng đã nghiên cứu ra một chiếc huyên đai mổ tỏng dạng tranh lệch lớn vô cùng cũng là bởi vì loại này t r ê n l ệ n h để cho rất nhiều người cảm thấy hoảng sợ bọn họ nhất thời phát xảy ra điều gì t ợ r ổ mẹ tờ rớt là chưa trải qua an toàn nhận chứng phần mềm sôp tờ rớt có thể là virus sẽ lấy trộm tiền tài đi rồi đi rồi một đống lớn bất lợi cho t ợ r ổ mẹ tờ rớt ngôn luận bất quá bởi ánh mắt của mọi người đều là sáng như tuyết bọn họ đều không phải là ngu si mặc dù những thứ này cái gọi là công ty lớn không ngừng mà tuyên bố t ợ r ổ mẹ tờ rớt vốn sẵn có không biết nguy hiểm nhưng bọn hắn sử dụng qua sau cũng không có phát hiện nguy hiểm gì đối với bọn họ cũng không có tạo thành mảy may, may tổn thất đặc biệt tại lắp đặt s o n g t ờ rỗ mẹ tờ giật sau bọn họ liền phát hiện mình điện thoại di động tốc độ nhanh rất nhiều rất nhiều lúc trước không biết nguy hiểm và một ít bí ẩn phần mềm s ố p t giờ, bịm t ờ rỗ mẹ tờ giật cha xét đi ra cũng biết điện thoại di động công ty ở bên trong cài đặt cửa sau cái này làm cho rất nhiều người đều vô cùng tức giận làm sao có thể sẽ tin tưởng những thứ kia công ty theo như lời nói an toàn cái gì đừng nói liền nói những thứ kia theo đuổi thời thượng người tuổi trẻ nhìn thấy người chung quanh đều đang sử dụng nếu như hắn không sử dụng mà nói sẽ ra vẻ mình phi thường ngủ đây là bọn hắn không thể tiếp nhận hơn nữa bọn họ cũng phi thường yêu thích tợ r ổ mẹ tợ giật diễn sinh ra cá nhân phục vụ tinh linh có chuyện gì đều có thể cùng cá nhân tinh linh kể lệ hoàn toàn liền không cần lo lắng lung túng các loại vấn đề hơn nữa cá nhân tinh linh còn có thể cho ra một chút đề nghị để cho bọn họ giải quyết có nhiều vấn đề chỉ là ba ngày thời gian bọn họ liền phát hiện cuộc sống của mình bởi vì cá nhân phục vụ tinh linh mà có chút thay đổi chỉ là mấy cái liền bọn họ những thứ kia điện thoại di động công ty chính mình cũng không tin cái gọi là vấn đề nguy hiểm liền muốn để cho bọn họ đem cá nhân phục vụ tinh linh thủ tiêu đó không thể nghi ngờ là tại nói vớ vẩn tại thế giới, tất cả mọi người bị tờ mẹ, tờ giật giới người mọi vấn cả mẹ bị rổ đêm ề cao phong vân nổi l n phía thời i đ ể thiên lăng đạo cần ũ n g bắt đ u tại hoạch mạ loại i kế k của Đủ đủ sổ ly. ể người máy cùng dụng cụ đều dẫn tới số một thế giới sau thiên đạo lăng liền ngồi lên rời đi số mã ly hướng hoa hạ tiến tới hắn muốn trở về tốt nhìn kỹ một chút thân nhân của mình ba ta là phân cắt tuyến bốn hoa hôn hoa hạ môn hạ bên ngoài bên bờ trên không có ai chú ý tới một đạo thân ảnh phi thường quỷ dị theo trong nước biển đi ra nhìn lấy người đến người đi bãi biển thiên đạo lăng khỏe miệng hơi vệt lên hắn đã rất lâu chưa có tới như vậy địa phương náo nhiệt rồi tại thời gian lúc trước bên trong hắn trừ là tại sổ m ã l ủ chính là tại trong thế giới nhiệm vụ hơn nữa thế giới nhiệm vụ cũng không phải là hắn nguyên bản thế giới không phải là united states, states chính là cổ đại đối với những thế giới kia không có cái gọi là cảm giác thân thiết bây giờ trở lại hoa hạ hắn cũng cảm giác được cảm giác thân thiết tăng lên gấp bội môn hạ thành phố là toàn bộ hoa hạ tương đối nổi danh thành phố du lịch hoàn cảnh không tệ thiên đạo lăng liền định trước khi đến em gái mình buổi lễ tốt nghiệp trước khoảng thời gian này thật tốt b u n g lỏng một chút một người du ngoạn một hồi trở về nữa ngược lại lấy năng lực bây giờ của hắn hoàn toàn liền không cần sợ hai hoa hạ chính phủ khoa học kỹ thuật sức mạnh cái gì đừng nói nếu như hắn n g u y ệ n ý hoàn toàn có thể để cho thế giới thay mặt kỳ n h y ẩu người máy quân đội đi tới cái thế giới này liền lấy hắn sức mạnh của bản thân cũng có thể chống lại quân đội tinh thần lực tại ma luyện thành thần thức sau thiên đạo lăng n i ệ m lực đã có thể dễ dàng nâng lên hơn mười xe hơi hơn nữa chỉ cần hắn tại chính mình bên ngoài cơ thể ngưng tụ ra niệm động lực che chở mạng coi như là bạ gen loại này phản xe tăng súng bắn tỉa cũng không cách nào xuyên đấu trừ phi là sử dụng bom nguyên tử loại này có thể tấn công từ xa hơn nữa phạm vi bao trùm rộng ý hiếp tính vũ khí bằng không là thực sự đối với thiên đạo lăng không có biện pháp chút nào cho nên thiên đạo lăng không lo lắng bị phát hiện cái gì người kia thật là đẹp trai a làm thiên đạo lăng đi ở trên đường phố thời điểm không ít tới môn hạ du lịch thiếu nữ nhìn thấy thiên đạo lăng sau liền phát ra một trận k ẽ hô âm thanh hai cái thế giới bá chủ hơn một trăm năm thời gian lắng động lại cộng thêm tu luyện đủ loại võ công pháp thuật để cho khí chất của thiên đạo lăng nhìn qua vô cùng hấp dẫn người chớ đừng nói chi là hắn cái kia đẹp trai trong mang theo thành thục gương mặt chỉ cần phương diện này liền hấp dẫn cho phép nhiều thiếu nữ ánh mắt đối với chung quanh những thiếu nữ kia ánh mắt thiên đạo lăng cũng không có để ý nhiều thời gian cách hắn rời đi hoa hạ đều đã qua thời gian nửa năm trừ một ít nhóm người bên ngoài đã không có bao nhiêu người nhớ đến hắn người này hắn năm đó chuyện làm cũng bị về sau một chút chuyện loạn thất bát tao chìm k h n g có cho nên hắn hoàn toàn không cần che giấu chính mình mà tránh nuốt trong bóng tối trước mắt hay là trước ủy l ã o tốt bụng của mình lại nói làm thiên đạo lăng đi tới môn hạ thời điểm chính là ăn bữa ăn tối thời điểm hơn nữa hắn đã từ nơi không xa mỹ thực đường phố nơi đó ngửi thấy một cổ để cho hắn có chút thèm ăn mùi thơm bởi vì là bữa ăn tối thế giới phố thức ăn ngon vô cùng bốc lửa khắp nơi đều là người đẩy người đối với loại tình huống này thiên đạo lăng cũng không có cảm thấy phản cảm ngược lại cảm thấy vô cùng vui vẻ hắn đã rất lâu chưa từng cảm thụ như vậy bầu không khí Trước tì thổ m a n g đông chờ các món ăn ngon thiên đạo lăng cũng không có keo kiệt ví tiền của mình đi tới cái nào ăn tới chỗ nào an phi thường đã g u y ể n đang tu luyện thế giới thần thoại võ thuật sau thiên đạo lăng năng lực tiêu hóa so với lúc trước càng cường đại hơn hoàn toàn liền không sợ ăn quá no tại thiên đạo lăng đang ăn một chuỗi cánh gà nướng thời điểm đ ỗ n g nhiên b ả vai bị người vỗ một cái đồng thời một cái thanh âm thanh thúy vang lên người ở nơi này à tìm ta thật là khổ cực à. bị người vỗ một cái thiên đạo lăng sửng sốt một chút môn h ạ n không có người nhận biết mình mới đúng hơn nữa coi như nhận biết mình cũng không khả năng biết sẽ dùng loại bạn kia dọn cùng mình nói chuyện lập tức kinh ngạc nhìn về phía sau lưng chỉ thấy là một cái gương mặt tinh xảo da thịt trắng đ o ã n sạch sẽ mắt to phi thường có thần cả người trên dưới đều lộ ra khí tức thanh xuân thiếu nữ mà cô gái này đang dùng nàng cái kia long lanh nước mắt to nhìn chính mình trong ánh mắt thần chứa một vẻ cầu khẩn hắc nhìn thấy ăn ngon không nhịn được ai biết quay đầu liền không gặp n g ư ờ i thấy thiếu nữ ánh mắt cầu khẩn thiên đạo lăng cũng không có hỏi thăm cái gì mà là một mặt mỉm cười trả lời phản ứng vô cùng ôn hòa đi chúng ta tiếp tục đi tim ăn ta mới vừa phát hiện bên kia còn có ăn ngon nghe được câu trả lời của thiên đạo lăng thiếu nữ trong mắt lóe lên vẻ vui mừng sau đó nắm lấy cánh tay của thiên đạo lăng chỉ một cái phương hướng nói được thiên đạo lăng cũng không có cự tuyệt c ư ờ i h i ế p mắt nói mặc cho thiếu nữ kéo chính mình hắn chú ý tới tại thiếu nữ kéo chính mình lúc đi không đứng nơi xa ba nam tính dùng không cam lòng con mắt nhìn chính mình cái phương hướng này một cái sau đó biến mất trong đám người hắn đại khá i hiểu rõ chuyện gì xảy ra hiển nhiên là thiếu nữ trước mặt nhận ra được mình bị người theo dõi cuối cùng thật sự là không có cách nào mới tìm chính mình cái này nam tử xa lạ nhờ giúp đỡ chờ thiên đạo lăng bị thiếu nữ kéo đi một con phố sau thiếu nữ mới buông l ò n g nắm thiên đạo lăng cánh tay tay nhỏ một bên vô chính mình kích thước khá lớn ngực vừa hướng thiên đạo lăng nói cảm ơn một c á i nhấc tay mà thôi đối với thiếu nữ cảm ơn thiên đạo lăng nhẹ g i ọ n g cười một tiếng nhìn thấy thiên đạo lăng nụ cười thiếu nữ n g â y ngẩn mới vừa bởi vì bị người theo dõi nàng cũng không có xem xét tỉ mỉ giá ngoài của thiên đạo lăng hiện tại nguy hiểm giải trừ nhìn thấy thiên đạo lăng cái kia anh tuấn mà không mất ưu nhã giá ngoài cả người đều ngây dại một cô gái ra ngoài bên ngoài cẩn thận một chút tốt nhất trên người tùy thời dự sẵn một hai kiện phòng c h o sói khí đối với ngươi mới có lợi vật này đưa ngươi không muốn đối với minh phun nhìn lấy xứng sở thiếu nữ thiên đạo lăng lần nữa cười một tiếng tay phải làm bộ tại trong túi tìm tòi một cái nho nhỏ bình phun thuốc liền từ trên tay hắn đưa cho tay của thiếu nữ trên cái này bình phun thuốc là thiên đạo lăng đặt ở trong không gian chứa đựng vật nhỏ có thể phọt ra n h ư ợ n g lại người trong nháy mắt cảm thấy chán ghét chất khí là một cái tiểu đồ chơi đem bình phun thuốc đưa cho thiếu nữ sau thiên đạo lăng liền xoay người rời đi lưu lại một cái bóng l ư n g tiêu sái cảm ơn、ừ. người tên là gì đầy mặt cô gái hưng phấn nhận lấy bình phun thuốc bất quá rất nhanh nàng cũng nhớ tới chính mình cũng không biết thiên đạo lăng là tên gì chỉ bất quá thiên đạo lăng cũng không có trả lời vấn đề của nàng chẳng qua là cũng không quay đầu lại hướng về phía nàng k h o á t tay một cái tỏ vẻ không cần biết tiểu khả giúp ta chiếu một chút bóng lưng của hắn nhìn thấy thiên đạo lăng không tự nói với mình tên thiếu nữ liền có một ít mất mát bất quá rất nhanh hắn liền từ eo nhỏ của chính mình trong túi sách lấy điện thoại di động ra nhắm ngay bóng lưng của thiên đạo lăng cũng nói Màn hình điện trong tức xuất hiện đám i hi hi người thiên đạo lăng thần tức buộc phát ra phụ cận tốt mấy cây số khu vực toàn bộ đều tại thần trí của hắn phạm vi bao phủ loại rất nhanh liền tìm được mới vừa ba người kia đi theo thiếu nữ phái nam vị trí Hắn h p á tại một cái không có bao nhiêu người đi qua trong ngõ tắt hai gã tuổi chừng tại mười tuổi nhìn dáng dấp chắc là đi ra du lịch nữ sinh viên đang một mặt hoảng sợ nhìn lấy ba cái đem hai người mình vây quanh trên mặt mang theo bất thiện nụ cười đần độn không muốn làm gì chỉ là muốn hai vị bội bội cùng các anh đi một chút cầm đầu một tên nhìn qua là lao đại đần độn cười h i ế p mắt nhìn lấy các nàng nói không nên tới các ngươi tới nữa ta liền tiêu người hơn nữa ta có đao nhìn thấy từng bước ép tới gần đần độn một tên trong đó nữ sinh lớn tiếng nói đồng thời theo bọc của mình trong túi sách móc ra một cái tiểu d a o xếp chỉ bất quá nàng vậy không dừng run r à y hai tay đã chứng minh tâm tình của nàng bây giờ là biết bao sợ hãi ca ca thật là sợ nha ba gã đần độn nhìn thấy loại tình huống này đầu tiên là sườn sốt một chút sau đó trên mặt liền lộ ra vẻ mặt một người bọn họ đều nhìn ra được nữ sinh là giả bộ lộc cộc đi đang lúc bọn hắn còn muốn nói điều gì thời điểm liền nghe được cách đó không xa chuyển tới một loạt tiếng bước chân nghe được thanh â m bọn họ khẽ to mày ba người thừa dịp hai nữ sinh cũng bị tiếng bước chân hấp dẫn mà lập tức lấy thế nhanh như chấp không kịp bị thai đi tới nữ sinh bên người cũng đem nữ sinh kia trên tay thật sự cầm lấy đao cướp lại nếu như các ngươi dám nói một câu ta liền giết chết các ngươi đần độn hung tợn nhìn lấy nữ sinh nói đồng thời dùng đao tải nữ sinh bên hông chọc chọc sợ đến nguyên vốn còn muốn kêu to nữ sinh lập tức che miệng của mình lão đại là mới vừa cái tên kia ở dưới ánh mắt khẩn trương của bọn họ một đạo thân ảnh liền dẫn vào trong mắt của bọn họ nhìn người tới dáng ngoài một tên trong đó đần độn liền ra hiệu nói chính là thiên đạo lăng h ừ ừ nguyên vốn còn muốn tìm người c h ú t giận một chút hiện tại tốt rồi đưa tới cửa đần độn lao đại cũng nhìn thấy thiên đạo lăng nhất thời lạnh lùng nói trước đây cô gái kia tìm tới thiên đạo lăng thời điểm hắn liền đã biết thiếu nữ cùng thiên đạo lăng tuyệt đối là không nhận biết trong lòng vô cùng tức giận thiên đạo lăng tên khốn kiếp này trở ngại chính mình phát tài bây giờ thấy hắn xuất hiện tại chính mình trước mặt những người này không dạy dỗ một chút thật sự là có lỗi với hắn chính mình chương hai trăm tám mươi sáu người báo t h ủ kế hoạch ba bất quá còn không có đợi đần độn lao đại nói xong một câu nói thiên đạo lăng liền một cái vỗ tay văng lên ô ô ô ba tên i q u â n đồ nhất thời liền cảm thấy miệng của mình bị người che lại hoàn toàn không tăng ra dùng tay bẻ đều bẻ không mở chỉ có thể ở tại chỗ ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô nhìn qua phi thường quỷ dị dùng niệm động lực đem ba người miệng ngậm lại thiên đạo lăng bình thản nói giao hơn ta các ngươi cũng không có cơ hội nữa tại ba tên côn đồ ánh mắt sợ hai xuống t h i ê nguyên đạo l ă n hướng về phía họ h người bọn về p ba tay, t r đất bản a v i còn ở tại hai mặt mộng bức hai nữ sinh tại nghe được lời của thiên đạo lăng sau liền lập tức hướng về phía thiên đạo lăng nói cảm tạng sau đó vội vội vàng vàng rời đi cái đó cứu chúng ta người xử lý như thế nào ba người kia đ ầ n đ ộ n rời đi ngõ hẻm cũng chạy đến không thể lại chạy sau lá gan tương đối nhỏ nữ sinh kia lòng vẫn còn sợ hãi nhìn lấy cái đó tương đối lớn mật ngạch nữ sinh dò hỏi không biết nhưng có một việc ta biết đến đó chính là người kia là một cái cao thủ võ thuật bị gọi là tiểu tiên nữ sinh ánh mắt lóe lên ánh sao nói tại nàng mới vừa phi thường thấy rõ thiên đạo lăng quăng ra ba viên hòn đá nhỏ đem ba người kia đ ầ n đ ộ n đập t r o n váng cái gì cao thủ võ thuật ta mới vừa không thấy rõ Mật tiểu i nữ, nữ, nữ n s mơ mơ màng màng. hắc hắc chờ một chút để cho người thấy rõ ràng nhìn lấy có chút mơ hồ mật tiểu nữ sinh lớn mật nữ sinh liền cười cười nói trong ánh mắt tràn đầy hưng phấn thần thái thấy thế nào chẳng lẽ chúng ta muốn trở về ta không dám mật nói nàng cho là lớn mật nữ sinh là muốn trở về đi kiểm tra ngươi chẳng lẽ quên mất ta là làm nghề gì không lớn mật nữ sinh nhìn lấy mặt đầy đều là sợ hãi vẻ mật nói sau đó cười hì hì từ bên hông trong túi láo móc ra một đài điện thoại di động cái này đài điện thoại di động đang ở tại chụp hình hình thức hơn nữa phía trên còn hiện lên đủ loại đủ kiểu màn đạn bởi vì nàng điện thoại di động chụp hình hình thức cũng không phải là kèm theo cái loại này mà là một cái nào đó phát sóng trực tiếp phần mềm chụp hình hình thức nghĩa nó cao thủ a chủ bá nghĩ lừa gạt cá viên cũng không cần như vậy giả là thật hay giả Đang đang xử lý ba ta ê n tiểu lưu m n thiên h đạo là ă n không biết tên nữ sinh n g biết y là nào một cái nào đó, cá đó phân á t trực tiếp sóng s thượng một cắt á bá, mới vừa phát phát i tiểu mới sinh mọi chuyện đều ở trên internet phát sóng trực tiếp đi ra ngoài, trên trực chuyện đều chủ h vừa ra sóng ở n r ở lại hoa hạ hoa sự tuyến ì n hắn không cần h bao l â liền là người ta biết, bất quá coi như là như sẽ bị bất ta quá v ậ hắn không cho cũng sẽ không để ý, cho dù b i t h ắ vẫn sẽ làm ra mới vừa vậy. chuyện như sẽ làm mới ra b a ta là p h â n c ắ tại tuyến t hai nữ sinh thảo luận thiên đạo lăng sự t ì n h thời điểm thiên đạo lăng liền đưa tay ra hướng về phía ba cái bày trên mặt đất côn đồ trên bả vai nhẹ nhàng điểm một cái vô luận i là thay mặt t kỳ nghỉ tay n thế giới cùng thế giới thần thoại tất cả người phạm tội cao nhất trừng phạt cùng cái thế giới này một dạng đều là tử hình bất quá cái kia hai cái thế kỷ tử hình cùng cái thế giới này tử hình không giống nhau trần qua tui với anh thiên đạo lăng cũng sẽ không cùng những thứ kia tội phạm nói cái gì nhân tính chủ nghĩa nhân đạo trực tiếp bắn chết phạt treo cổ chờ cũng sẽ không tại thế giới của thiên đạo lăng xuất hiện tại hắn thật sự thống trị trên thế giới chỉ cần là mắc phải nghiêm trọng tội vô luận t u ổ i tác giới tính trạng thái tinh thần đều phải phải tiếp nhận bất đồng trình độ k h ố c hình giống như mãn thanh thập đại k h ố c hình chờ đều là trò trẻ con những thứ này k h ố c hình có thể nhanh chóng để cho người dẫn đến tử vong cũng không phải là thiên đạo lăng nhất muốn thấy trừng phạt hắn cần chính là người phạm tội muốn sống cũng không được muốn chết cũng không thể để cho bọn họ thể nghiệm trên cái thế giới này tàn khốc nhất trừng phạt bình thường nhất cách làm chính là trực tiếp nát b ấ y rơi kinh mạch của bọn hắn để cho bọn họ trở thành phế nhân hơn nữa sử dụng đặc thù điểm huyệt bắt đầu hay hoặc là đặc thù độc dược để cho bọn họ cả đời trải qua thống khổ mãi đến t á n h mạng của bọn hắn đi tới phần dưới cùng mới tôi h dĩ nhiên hắn những phương thức này cũng bị người kháng nghị qua chỉ bất quá những thứ này kháng nghị toàn bộ đều bị thiên đạo lăng không nhìn mặc dù hắn đỗ không dứt được phạm tội nhưng hắn muốn tất cả người phạm tội biết phạm pháp nghiêm trọng tính cùng chịu đựng chính mình phạm tội nên được trừng phạt mà không giống là hiện ở nơi này làm người ta thất vọng hoa hạ như vậy rất nhiều người phạm tội hoàn toàn không cần trải qua người bị hại thống khổ thậm chí khả năng bởi vì tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện hay hoặc là một tấm bệnh tâm thần chứng minh chờ buồn cười lý do liền có thể đạt được thả ra hoàn toàn không cần gánh vác bọn họ phạm tội trừng phạt loại chuyện này ở trong thế giới của thiên đạo lăng là tuyệt đối sẽ không phát sinh vô luận là bệnh tâm thần cũng tốt là đứa trẻ cũng được chỉ cần là cố ý phạm tội nhất định phải tiếp nhận nên được trừng phạt đối với cái này ba tên côn đồ trừng phạt thiên đạo lăng ra tay cũng không nhẹ mặc dù không có trực tiếp để cho bọn họ tê liệt nhưng là sẽ để cho bọn họ không cách nào khiến cho bao nhiêu lực Cái kia một chai nước đều sẽ cảm giác được mệt nhọc đồng thời cũng sẽ cảm giác được đau nhói cảm giác loại trạng thái này sẽ kéo dài đến bọn họ chết đi đối với những người này ở đây bị trừng phạt sau sẽ hay không sửa đổi thiên đạo lăng cũng sẽ không để ý theo thủ pháp của bọn hắn cùng nhanh như vậy l i ê n tìm được mục tiêu liền biết bọn họ cũng không phải là cái gì t â n thủ không biết gieo họa bao nhiêu người hơn nữa thiên đạo lăng còn có thể từ trên người bọn họ cảm giác được một tia lệ khí h i ệ n nhiên cũng có nhân mạng chết ở trên người bọn họ c ho nên thiên đạo lăng thì càng thêm không có khả năng bỏ qua cho bọn họ đang xử lý xong ba gã đần độn sau thiên đạo lăng liền t r ụ c t r ụ p chuẩn bị rời đi muôn hạng đồng thời hắn cũng xuyên tấu h qua điện thoại di động đối âm với sổ mạ lì gạ truyền đạt một cái mệnh lệnh đó chính là thông qua t ờ r ổ mẹ tờ giật thu thập tội phạm tài liệu chờ hắn đem cái thế giới này k h ô n g chế ở trên tay sau lại từ từ b ả o chế những thứ kia tội phạm đồng thời bởi vì chuyện này trong đầu của thiên đạo lăng liền toát ra một cái người báo thù kế hoạch làm nhưng cái này người báo thù cũng không phải là mạ vẹo người báo thù mà là thuộc về thế giới tất cả mọi người, người báo thù kế hoạch chương hai trăm tám mươi bảy mai p h ủ c lấy một đĩ ba võ thuật đại sư đồn thổi lên ngày thứ hai thiên đạo lăng cứu ba nữ hải tử tin tức liền ở trên internet che n g ậ p bầu trời truyền lưu lên đặc biệt là thiên đạo lăng đối phó ba tên côn đồ video càng là truyền lưu vô cùng điên cuồng cái gì võ thuật đại sư tất cả đi ra đối với những tin tức này thiên đạo lăng cũng không thèm để ý chẳng qua là hắn không nghĩ tới chính mình ngày hôm qua cứu người tình huống sẽ bị làm bạn sao. Là sao thiên đạo lăng vẫn sẽ làm như vậy lấy thực lực hiện tại của hắn nguyệt đã đủ để bảo đảm an toàn của mình rồi hoàn toàn không cần lại che giấu mình cho nên thiên đạo lăng hoàn toàn không thèm để ý như cũ tiếp tục chính mình lộ trình thiên đạo lăng tại môn hạ đợi sau một ngày liền hướng phương hướng của nhà mình tiến phát bất quá hắn cũng không có lựa chọn trực tiếp ngồi cao sát loại tốc độ này nhanh lại nhanh gọn công cụ giao thông trở về mà là lựa chọn cưới mồ tỏ trở về dĩ nhiên trên đường hắn cũng không có nhàn rỗi hắn một bên trở về một bên để cho g ã giúp hắn điều tra mình trên đường tất cả thế lực đen tối chỗ đi qua không có có bất kỳ một cái nào ác thế lực có thể còn sót lại xuống hơn nữa hắn làm việc thời điểm hoàn toàn không có ẩn út phải biết lấy hắn hiện đang nắm giữ khoa học kỹ thuật thủ đoạn hoàn toàn có thể để cho cái a đem trên đường c ả mạ giặt giám sát đều hợp mất để cho người một chút cũng không phát hiện được hành động của mình nhưng là hắn cũng không có làm như vậy thời gian một ngày một ngày đi qua thiên đạo lăng chuyện làm bị càng ngày càng nhiều biết đến cũng càng diễn ra càng mãng liệt bởi vì vì thiên đạo lăng không che giấu chút nào quan hệ thân phận của hắn cũng bị người t r a ra được thiên đạo lăng hơn một năm trước oanh động toàn quốc người phạm tội giết người đặc biệt là trải qua chạy nhanh đi đại huynh đệ thương kích sự t ì n h sau thanh danh của hắn càng thêm lớn nhưng là theo thời gian qua đi hắn một mực đều chưa từng xuất hiện tại đại chúng trước mặt có người nói hắn đã bị quốc gia tổ chức bí mật bắt đi bắn chết có là nói bị quốc gia chiêu vào trong rất nhiều loại cách nói nhưng thời gian lâu d à i q u ê n mất người của hắn càng ngày càng nhiều trừ thiên đạo lăng thân nhân cùng một một số ít một mực người chú ý bên ngoài chân chính nhớ kỹ thiên đạo lăng người không có bao nhiêu cái nhưng là bây giờ không giống nhau thiên đạo lăng xuất hiện lần nữa để cho rất nhiều người lần nữa chú ý trên internet dối dít bắt đầu nghiên cứu hắn khi đó tại sao làm như vậy chuyện làm rốt cuộc có đúng hay không đủ loại đủ kiểu thảo luận so với trước kia còn muốn manh động đặc biệt là một chút người hiểu chuyện đem hơn mấy tháng trước thiên đạo lăng cùng sổ m ã lì những hải tặc kia c ù n g ác thế lực bắn nhau vì d e o phát đến trên mạng để cho mọi người đối với thiên đạo lăng đội chú ý càng t h ê m cao thiên đạo lăng hành vi đang để cho trên internet mọi người thảo luận đồng thời hoa hạ cảnh sát phương diện này liền vô cùng nhức đầu bởi vì bọn họ đối với thiên đạo lăng tiến hành nhiều lần vây bắt nhưng mỗi một lần không phải là người đi l ầ u không chính là cùng tình báo hoàn toàn ngược lại thật giống như một quyền đánh vào trên bông vải cái này làm cho rất nhiều người đều buồn bực hơn đến sắp hộp máu bất quá những thứ này đều cùng thiên đạo lăng không có quan hệ chút nào thiên đạo lăng cũng không muốn để ý tới những chuyện này hắn chỉ muốn làm chính mình chuyện muốn làm trải qua nhiều như vậy thế giới hắn có một ít mệt mỏi không muốn tại thế giới nhiệm vụ chinh chiến xong lại phải về đến bây giờ cái thế giới này chinh chiến cái này cũng là vì cái gì hắn không muốn trực tiếp dùng võ lực chinh phục cái thế giới này nguyên nhân ba ta là phân cắt t đến bốn một ngày đông xem thành phố một bản đại học rất nhiều học sinh cùng mình thân bằng hảo hữu tụ trung một chỗ hôm nay là bọn họ chiếu tốt nghiệp chiếu đồng thời cũng là buổi lễ tốt nghiệp một ngày cũng báo trước bọn họ rất nhanh liền rời đi đại học cái này tháp ngà voi ý v ọ g ì tạm ơ chân chính bước vào xã hội bất quá tại rất nhiều người cao hứng đồng thời có người một nhà lại có vẻ vô cùng lo âu không ngừng mà hướng bốn phía chung quanh nhìn lại đứng ở nơi này một nhà người chung quanh cũng là như có như không nhìn chăm chú cái này một nhà nếu như tỉ mỉ nói liền sẽ phát hiện có thật nhiều nhiều bất đồng trang phục người đều nhìn bên này mặc dù những người này đều đang che giấu nhưng vẫn là có thể nhìn ra được những người này cùng chung quanh phụ huynh học sinh còn có hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ một cái tại phòng ăn lầu hai sân thượng người thấp giọng thông qua thai nghe hỏi đội trưởng ngươi xác định cái kia một mình trở lại nơi này không xác định bất quá căn cứ ngành tình báo tình báo suy đoán mục tiêu trở lại hoa hạ có chín mươi chín phần trăm độ khả thi chính là vì tham gia em gái mình b u ổ i lễ tốt nghiệp trong hai n g h e lập tức chuyển tới một đạo thanh âm hùng hậu chật chật vẫn là một cái yêu nhà chi nhân a h a nếu như là ta làm ra những thứ này chuyện kinh tiên động địa ta là đánh chết cũng không dám trở lại nghe được lời của đội trưởng những đội viên kia liền bắt đầu nghị luận đều cho ta nghiêm túc một chút các người tiếp theo đối mặt người là một cái nhân vật hết sức nguy hiểm theo chúng ta phỏng chừng coi như là trong quân đội binh vương cũng không nhất định là đối thủ của hắn cho nên các ngươi nhất định cần cẩn thận nghe được đội viên chơi đùa âm thanh đội trưởng phi thường nghiêm túc nói đội trưởng ngươi yên tâm đi đối với người kia thực lực chúng ta vô cùng rõ ràng hơn nữa khoa chúng ta phòng toàn bộ hoa hạ cao cấp nhất bộ đội đặc trùng coi như là binh vương ở trước mặt chúng ta cũng muốn nằm xuống một tên mai phục ở một cái nào đó t ỏ a lầu dạy học lầu chót đội viên liền cười đ ù a nói thư vương đặc biệt là ngươi cho ta nghiêm túc một chút đây không phải là đùa đội trưởng lần nữa vô cùng nghiêm túc nói hắn không như chính mình những đội viên này bởi vì ở tại cao cấp nhất trong đội ngũ cho nên đưa đến có chút trong mắt không người nhưng hắn vẫn biết chính mình lần này đối mặt người cũng không đơn giản đặc biệt là đang nhìn qua hai cái liên quan với thiên đạo làng chiến đấu video sau trong lòng càng là vô cùng rung động cùng theo chính hắn phòng t r ư ở n g coi như là hắn tự mình ra sân cũng tuyệt đối không làm được như thế hoàn mỹ cái này cũng là vì cái gì vì đối phó thiên đạo làng một người mà phái ra bọn họ chi đội ngũ này nguyên nhân đội trưởng ta phát hiện mục tiêu nhân vật ngay tại đội trưởng suy tính sự tình thời điểm hắn trong thai nghe liền truyền đến một đạo tiếng kinh hô nghe được cái này báo cáo v độ đội trưởng của cả tất siết chặt treo ở bên hông ba lô cũng kéo ra phía trên dây khoa kéo có thể nhìn thấy một cái đen như mực súng lục đây là chuẩn bị cuối cùng không phải vạn bất đắc dĩ tình huống hắn là tuyệt đối sẽ không sử dụng bởi vì chung quanh thật sự là có quá nhiều phụ huynh học sinh những thứ này dân chúng bình thường nếu như ở chỗ này khai chiến hắn không dám hứa chắc tại đánh chết thiên đạo lăng điều kiện tiên quyết sẽ không đối với những khác nhân tạo thành tổn thương hơn nữa hắn phi thường lo lắng nếu như chọc tới thiên đạo lăng đưa đến thiên đạo lăng nổi điên mà đại khai sát giới thì phiền thoái chương hai trăm tám mươi tám người nhà mặc một bộ màu trắng mũ trùm vệ y thiên đạo lăng có chút buồn bã nhìn lấy cửa trường học chỗ không ngừng chơi đùa ăn mặc tốt nghiệp dùng học sinh tại hơn một trăm năm trước hắn cũng bất quá là trong những người này một thành viên trong đó vì tương lai mà khổ não nhưng bây giờ hắn cũng đã trải qua rất nhiều sinh sinh tự thậm chí còn là hai cái người thống trị thế giới nhân sinh lịch duyệt không thể bảo là không phong phú di thử vừa lúc đó hắn khỏe miệng hơi v n h lên bởi vì hắn đã phát hiện bốn phía chung quanh rất nhiều người đang chậm rãi tiếp cận chính mình không cần suy nghĩ liền biết những người này toàn bộ đều là hoa hạ nhà nước bắt lấy chính mình người phải biết hắn chính là cao cấp nhất tội phạm bị truy nã đặc biệt là hắn trước khi tới đây làm sự tỉnh ngắn ngủi ba tuần lễ thời gian đã có mấy trăm người chết ở trên tay của thiên đạo lăng mặc dù thiên đạo lăng giết người đều là một chút thế lực đen tối người c h đặc biệt là một chút không có bị người phát hiện thế lực đen tối cùng địa phương một chút giữa quan viên rất nhiều lợi ích quan hệ bởi vì vì thiên đạo lăng sát hại mà buộc phát ra để cho rất nhiều người bể đầu sức chán đồng thời cũng phi thường căm ghét thiên đạo lăng chỉ bất quá đám bọn hắn lại căm ghét thiên đạo lăng cũng sẽ không đối với thiên đạo lăng chút nào ảnh hưởng thiên đạo lăng tiếp tục phiền một một hồi sau liền đem cái mũ hất xuống lộ ra cái kêu anh tuấn mà không mất trầm ổ n ráng ngoài thoáng cái liền hấp dẫn lấy rất nhiều rất nhiều người ánh mắt mục tiêu nhân vật bại lộ tất cả mọi người tập hợp ở trong bóng tối mai phục người nhìn thấy loại tình huống này đều thất kinh nguyên bản tại suy đoán của bọn họ trong thiên đạo lăng cho dù là trở lại cũng nhất định sẽ che giấu chính mình nhưng vạn vạn không nghĩ tới là thiên đạo lăng chẳng những không có che giấu chính mình ngược lại còn quang minh chính đại để cho mình bại lộ trong mắt của mọi người cái này để cho bọn họ lấy vì thiên đạo lăng muốn làm đại sự tình gì trong lúc nhất thời rất nhiều người bởi vì vì thiên đạo lăng cử động nho nhỏ này mà khẩn trương các ngươi nhìn vậy có phải hay không thiên đạo lăng hình như là ư theo thiên đạo lăng vén lên mũ trùm phụ cận những học sinh kia cùng phụ huynh cũng đã phát hiện loại tình huống này chờ xác thực nghiêm túc là thiên đạo lăng sau trong đám người liền báo phát ra một trận lại một trận tiếng nghị luật một số người cầm điện thoại di động lên quay chụp cũng đăng lên đến trên mạng khoe khoang cùng chứng thực dĩ nhiên người nhiều hơn là cầm điện thoại di động lên trực tiếp báo cảnh sát bởi vì cung cấp thiên đạo lăng tình báo là có thù lao nhìn thấy thiên đạo lăng đến tới trên đường tất cả mọi người đều có ý vô tình tránh ra một con đường mặc dù thiên đạo lăng nhìn qua người hiền lành bộ dáng nhưng bọn họ cũng đều biết vô luận thiên đạo lăng ở trên mạng là biết bao nổi danh biết bao để cho người đồng cảm hắn trên bản chất vẫn là một cái giết người không chớp mắt tội phạm bọn họ cũng không dám ngăn cản con đường của hắn tại thiên đạo lăng đi tới trường học một cây cầu trên thời điểm hắn liền ngừng lại bởi vì hắn thấy được tại cầu trung ương ba bóng người phi thường lo lắng hướng bên này chạy tới nhìn thấy cái này ba bóng người trên mặt của thiên đạo lăng lộ ra một tia chân thành lại nụ cười bọn họ chính là cha mẹ của thiên đạo lăng cùng mượn cái nụ cười này thật giống như làm cho cả thiên địa đều sáng lên t r u n g quanh những thứ kia quần chúng vây xem đều nhìn ngây người một màn này cũng bị bọn họ chụp tới trên mạng sau đó thiên đạo lăng cái nụ cười này được gọi là thế kỷ m ỉ m cười để cho vô số mê luyến người của hắn điên cuồng tiểu lăng người không nên trở về nhìn thấy trước mặt rất lâu không thấy con trai thiên kiện quốc tâm tình mặc dù kích động vô cùng hưng phấn nhưng càng nhiều hơn chính là lo lắng hắn tại vài tuần trước liền biết rồi thiên đạo lăng sẽ trở lại tin tức hắn phi thường lo lắng thiên đạo lăng lần này trở lại sẽ bị người bắt lại tiểu lăng đứng ở bên cạnh thiên kiện quốc vóc người có chút mập mạp thiên đạo lăng mẹ phương tuệ cũng là một mặt kích động nhìn thiên đạo lăng nàng đã ước chừng thời gian hơn một năm chưa từng thấy qua con của mình rồi bây giờ thấy con của mình hoàn hảo không hao tổn đứng ở trước mặt mình nàng vô cùng kích động cặp kia tay s ù xì vớt ve mặt của thiên đạo lăng bảng nàng phi thường sợ hai đây là tại phát ngộng mẹ cảm nhận được trên khuôn mặt không ngừng tay run giày trường thiên đạo lăng tâm cũng run giày rồi hắn đã hơn một trăm năm cũng không có thấy cha mẹ của mình rồi mặc dù hắn tại trong thế giới của hắn có thân nhân nhưng đều là hắn kiểu bối lấy tình huống của hắn sau này con gái hậu bối đem càng ngày sẽ càng nhiều mà cha mẹ của hắn cũng không giống nhau bọn họ chỉ có một anh ngươi có phải hay không ngu si tới nơi này làm gì tại thiên đạo lăng cùng mẹ gặp nhau thời điểm bên cạnh một cái dáng ngoài phổ thông a n mặc tốt nghiệp dùng nữ sinh lớn tiếng hướng về phía thiên đạo lăng mắng bất quá trong miệng nàng mặc dù hung ba ba nhưng nàng sao treo nước mắt biểu tình lại bán đứng tâm tình của nàng bây giờ cô gái này đang là em gái của thiên đạo lăng thiên đạo quỳ tiểu quỳ không có chuyện gì không cần lo lắng đây là ca ca đưa cho ngươi quá tốt nghiệp hắn cũng nhìn ra được em gái của chính mình đang lo lắng cái gì bất quá hắn cũng không thèm để ý mà là dội ra tay phải của mình tại ba người ánh mắt kinh ngạc trong một cái có bạch ngọc điểm c h ế ngân thủ vòng tay liền ra hiện ở trên tay hắn cái này đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra bọn họ đều bị trước mặt một màn kinh sợ rồi hoàn toàn liền không nhìn ra cái đó vòng tay là thế nào xuất hiện ngươi đeo lên liền có thể đi những vấn đề này sau đó cho các ngươi thêm giải thích ba mẹ đây là cho các ngươi thiên đạo lăng không có giải thích như thế nhiều trực tiếp đem ngân thủ vòng tay nhét vào em gái mình trong tay sau đó lại lấy ra hai quả ngọc đội đưa cho mình cha mẹ cái này ba kiện đồ vật đều là trải qua đặc thù chế tạo cơ quan đạo cụ có thể tại gặp phải thời điểm nguy hiểm cho thiên đạo lăng gửi đi nguy hiểm tín hiệu cùng tạo thành một cổ tấm chắn n i ệ m lực toàn bộ đều là nghiên cứu hổ hình rất mà ra được nghiên cứu khoa học thành quả vừa lúc đó liền có một đội nhân mã nhanh chóng hướng cầu tập học những người này toàn bộ đều là mai phục thiên đạo lăng người bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới sự t ì n h sẽ phát triển thành cái bộ dáng này nguyên bản tại kế hoạch của bọn họ bên trong thiên đạo lăng là lén lén lút lút qua tới cùng cha mẹ của mình muốn gặp sau đó rời đi bọn họ liền sẽ thừa dịp khi đó đi bắt thiên đạo lăng chẳng qua là vạn vạn không nghĩ tới thiên đạo lăng hoàn toàn không theo lẽ thường xuất bài thiên đạo lăng bỏ tay chịu trói đi người đã bị bao vây không muốn làm phản kháng vô vị rất nhanh tất cả mọi người liền đem cầu vây lại nguyên bản những thứ kia quần chúng vây xem cũng bị người xua tan rơi phòng ngừa chờ một chút phát sinh xung đột thời điểm sẽ tạo thành rất lớn thương vong thiểu lăng ngươi thực sự không nên trở về nhìn lấy đoàn đoàn bao vây ở cầu người thiên kiện quốc đám người trên mặt liền lộ ra vẻ mặt thống khổ bọn họ đều cho rằng thiên đạo lăng nhất định sẽ bị người ta t ô n lấy chương hai trăm tám mươi chín vây bắt nghe đến người nhà cái kia quan tâm ngữ khí trên mặt của thiên đạo lăng lộ ra một tia ấm áp nụ cười cũng nói ba mẹ tiểu muội các ngươi yên tâm ta không có việc gì các ngươi qua qua bên kia đi không ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi bị bắt ca ngươi nhanh lên một chút bắt giữ chúng ta bọn họ chắc chắn sẽ không bắt ngươi đấy thiên đạo lăng mội mội thiên đạo quý bỗng nhiên đề nghị nàng xem qua không ít thân nhân là tội phạm cùng người nhà gặp nhau sau bị cảnh sát đ ổ i kịp phim truyền hình bây giờ thấy loại tình huống này nhất thời liền nghĩ đến một cái biện pháp thiên đạo lăng cha mẹ nghe được lời của thiên đạo q u ỷ sau ánh mắt cũng trợn sáng lên nhất thời phụ h ò a nói đúng, đúng đúng đúng bắt giữ chúng ta các ngươi nghe được cha mẹ cùng tiểu mội ba người cùng nhìn thấy bọn họ khẩn trương vẻ mặt thiên đạo lăng vô cùng cảm động rất nhiều lời đều bị kích động này đ è xuống vô luận đi qua bao lâu vô luận hắn làm chuyện gì là đúng hay sai cha mẹ từ đầu đến cuối sẽ đứng tại phía bên mình cái này làm cho thiên đạo lăng c ó loại cảm giác muốn khóc hơn một trăm năm hắn đã cực kỳ lâu chưa từng xuất hiện khóc loại tình cảm này rồi hô ba mẹ tiểu mội các ngươi yên tâm đi ta không có việc gì nghe ta Các ngươi bên nhìn kia qua qua bên kia nhìn lấy là tại ố t rồi. Nhìn lấy cái Nhìn vẹn vẹn đứng ở bên lấy ba c ở n chính mình lấy bao vây thế vây quanh thân nhân của mình. h thế h của lấy vây vây bao t ê n lăng liền mở miệng lần nữa nói, đồng đạo mở thiên ờ hướng về phía bọn họ nhẹ nhàng chuyện Thiều bọn này lăng. gì về ra? Ca. là đẩy một Tại t cái. Cái i xảy ra? Thiều lăng. Tại thiên đạo lăng nói xong trong n y mắt ba người cũng cảm giác được một cổ l ự c đầy thân thể không bị k h ô n g chế hướng bên cạnh đi tới chờ đi đến cầu biên giới mới dừng lại nhìn thấy đứng ở thiên đạo lăng chung quanh thiên kiện quốc đám người đi ra bao vây cầu những thứ kia bắt lấy thiên đạo lăng cảnh sát lập tức hành động rồi một cái nhìn qua là cảnh sát lãnh đạo bụng bự nam chỉ cầu trung ương thiên đạo lăng lớn tiếng nói tất cả mọi người tiến lên tuyệt đối không thể để cho hắn lần nữa chạy trốn nghe được mệnh lệnh của lãnh đạo cầu hai bên lập tức đi ra khỏi một nhóm võ trang đầy đủ tay cầm chống bạo loạn lá chắn cùng điện côn cảnh sát võ trang t u ô n ra ngoài những thứ này cảnh sát chống bạo động tại thiên đạo lăng xuất hiện thời điểm cũng đã mặc vào trang bị chờ đợi cấp trên bức kế tiếp mệnh lệnh tại cầu phía dưới hồ nước ra cũng có thật nhiều cảnh sát ngồi thuyền nhỏ bao vây cầu phòng ngừa thiên đạo lăng nhảy hồ chạy trốn. bầu trời cũng bay tới một chiếc máy bay trực thăng động tĩnh không thể bảo là không lớn nhìn dáng dấp vì đối phó thiên đạo lăng khiến cho xuất động giấy trắng phim khu vực cảnh lực ai xem bộ dáng là không còn việc của chúng ta rồi ngươi nói nếu như tên khốn kiếp này đ ỗ n g nhiên nổi lên tốt biết bao nhiêu tại cảnh sát chống bạo động bắt đầu bao vây thiên đạo lăng thời điểm cách đó không xa bộ đội đặc trùng một cái ăn mặc quần áo thường đội viên liền có một ít tiếc n ố i nói phải biết đây chính là một cái công lớn bất quá bây giờ nhìn thấy cảnh sát vận dụng như thế nhiều sức mạnh hắn liền cảm giác mình là không có hy vọng đạt được một lần này thành tích im cho ta nhìn k ỹ chút hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy đi vào khuôn khổ tên đội viên kia mới vừa nói xong bộ đội đặc trùng đội trưởng lập tức mắng cặp mắt nhìn chằm chằm cầu trung ương đứng thiên đạo lăng hắn nghiên cứu qua thiên đạo lăng tài liệu biết thiên đạo lăng là một cái ghét ác như cựu đồng thời s á t tính cực mạnh người tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy để cho người dẫn độ hắn phải biết lấy thiên đạo lăng phạm vào tội cho dù là bắn chết một trăm lần cũng không đủ đ i ề n vào cho nên hắn không tin thiên đạo lăng sẽ dễ dàng như vậy đi vào khuôn khổ mà bị bọn họ những người này dẫn độ tại cảnh sát từ từ hướng thiên đạo lăng tiến hành vây quanh thời điểm cầu bên cạnh thiên kiện quốc mấy người cũng bị cảnh sát mang đi tránh cho c h ờ một chút bắt lấy thiên đạo lăng thời điểm xảy ra bất chắc thương tổn đến bọn họ thiếu lăng bị mang đi thiên kiện quốc ba người dùng bi thương ánh mắt nhìn bị cảnh sát chống bạo động bao bọc vây quanh ngạch thiên đạo lăng thiên đạo lăng b ỏ tay chịu trói đi không muốn làm phản kháng vô vị rồi chờ những thứ kia cảnh sát chống bạo động tại lấy thiên đạo lăng làm trung tâm hai em mở phạm vi vòng trong thành một vòng sau một cái cảnh sát lãnh đạo đứng tại chỗ rất xa dùng kèn hướng về phía thiên đạo lăng cảnh cáo nói mặc dù thiên đạo lăng bây giờ nhìn đi lên người hiền lành tuy thời đều có thể bị chính mình những người này người dẫn độ bộ dáng nhưng ai biết thiên đạo lăng món đó có chút rộng lớn quần áo xuống có hay không có dấu quả bom cái gì cho nên cảnh sát người cũng không dám gần gũi quá thiên đạo lăng cùng làm ra một chút quá khích hành vi các ngươi cho là ăn chắc ta sao các ngươi ngàn vạn lần không nên lộn xộn nha trên người của ta nhưng là có l i ề u đạn nếu như các ngươi không cẩn thận thương tổn đến ta mà nói v â n h nghe được tên k i a cảnh sát lãnh đạo thiên đạo lăng khỏe miệng hơi v ệ n h lên lộ ra một tia khinh thường nụ cười đồng thời đối với bọn họ vãi một cái để cho bọn họ hù dọa đi tiểu lời nói dối đi ra sau đó c h ậ m dai hướng về kia tên cảnh sát lãnh đạo phương hướng đi tới những thứ kia vây lại thiên đạo lăng cảnh sát nghe được lời của thiên đạo lăng sau lập tức sợ đến cũng đi theo thiên đạo lăng di chuyển hoàn toàn không dám đụng chạm thiên đạo lăng nguyên bản là có chút hoài nghi thiên đạo lăng sở dĩ dám to gan như vậy quang minh chính đại xuất hiện là bởi vì hắn có dấu thuốc nổ bây giờ nghe hắn vừa nói như thế những thứ kia thông minh cảnh sát thì càng thêm nhận định cái ý nghĩ này hoàn toàn không dám chọc náo thiên đạo lăng người không nên động bằng không chúng ta sẽ chọc lựa thủ đoạn bạo lực nhìn thấy thiên đạo lăng từng bước từng bước hướng chính mình đi tới tên kia cầm lấy kẻn cảnh sát lãnh đạo cũng luôn c uống hắn không nghĩ tới thiên đạo lăng sẽ như vậy tự làm phải biết trước kia những thứ kia tội phạm nhìn thấy cảnh sát h a y mà không sợ đến chạy trốn tứ phía hay hoặc giả là trực tiếp đầu hàng nơi nào sẽ giống như thiên đạo lăng như vậy tại nhiều như vậy cảnh sát bao vây rồi vẫn như thế không chút kiêng kỵ uy hiếp bọn họ những người này thiên đạo lăng cũng không để ý tới tên kia cảnh sát lãnh đạo mà là đưa tay vào quần áo một cái trong túi áo chuẩn bị móc ra thứ gì nhìn thấy động tác của thiên đạo lăng chung quanh những thứ kia cảnh sát chống bạo động nhất thời khẩn trương xa xa những thứ kia tay súng bắn tỉa cũng lập tức siết chặt trong tay mình súng bắn tỉa để n g ừ a thiên đạo lăng nổi lên tổn thương người a mà tên cảnh sát kia lãnh đạo thì càng thêm không chịu nổi trực tiếp sợ đến theo nguyên bản đứng trên mui xe té xuống phế vật chính là phế vật nhìn lấy hốt hoảng theo trên mui xe rơi xuống cảnh sát lãnh đạo thiên đạo lăng khinh thường lắc đầu tay hắn cũng từ trong túi tiền đi ra rồi chỉ thấy trên tay hắn cầm lấy một hộp thuốc lá cũng không phải là những cảnh sát kia trong tưởng tượng súng ống hay hoặc là quả bom chốt mở điện một màn này cũng bị phụ cận một chút sớm sẽ tới đây bên trong nằm vùng phóng viên cũng không ngừng mà quay chụp t một người n c h đối kháng trăm tên cảnh sát tuyệt thế đại tội phạm cổ hữu triệu vân một người một ngựa chiến đấu thiên quân văn mã bây giờ có thiên đạo lăng một người ngậm thuốc lá nhìn cảnh sát câu nói tiếp tại thiên đạo lăng xuất hiện tại đại học gà i thét cả nước các nơi vô số người cũng đã đang chăm chú chuyện này sự thật ấy tại là quá bùng nổ rồi một cái cao cấp nhất tội phạm lại có thể trắng trợn xuất hiện tại đại ánh mắt của mọi người xuống tham gia em gái mình buổi lễ tốt nghiệp t h o a n g cái liền đưa tới đông đảo bạn trên mạng chú ý đặc biệt là thiên đạo lang mới vừa một người bị hàng trăm hàng ngàn tên cảnh sát vây quanh dưới tình huống còn có tâm tình móc ra thuốc lá tới hoàn toàn không thấy những cảnh sát kia hình ảnh thông qua bên cạnh quần chúng vây xem điện thoại di động xuất hiện ở trên mạng thời điểm càng là chọc chúng chúng dân trên mạng dây điểm để cho không ít người sợ ngây người một chút chỉ chú ý dáng ngoài không chú ý sự tình tình hưng cụ thể đáng phụ nhìn thấy cúc ướp cũng bởi vì cái này một tấm hình một chuyến mười mười chuyến một trăm càng ngày càng nhiều người chú ý vây bắt thiên đạo lăng sự tình tất cả mọi người đều muốn biết chuyện phát sinh kế tiếp cái này điều này thật sự là quá t i ê u n g ạ ba tại cách đó không xa vây xem một người sinh viên đại học miệng há đại nhìn lấy cầu trên tình huống mặc dù hắn không nghe được thiên đạo lăng nói nhưng nhìn thấy thiên đạo lăng vạn quân từ trong phong khinh vân đạm bộ g á n g trong lòng liền dâng lên một cổ khác thường sùng bãi cảm giác trừ người học sinh này có loại cảm giác này bên ngoài bên cạnh người vây xem cũng giống người học sinh này bị thiên đạo lăng hành vi cho rung động ở rồi đội trưởng tên khốn kiếp này cũng quá kiêu ngạo đi đang dạy học lầu sân thượng tay súng bắn tỉa nhìn lấy thiên đạo lăng phong khinh vân đạm ngậm thuốc lá nguyên bản tha tại trong miệng t â m sỉa răng đều rớt xuống hắn cho tới bây giờ không có xem qua có người dám phách lối như vậy hắn có hắn phách lối tư sản bộ đội đặc trùng đội trưởng nhìn thấy loại tình huống này sắc mặt co giật nói hắn cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này nguyên bản hắn còn tưởng rằng thiên đạo lăng lấy súng lục ra cái gì uy hiếp một cái cảnh sát chung quanh gọi bọn hắn tránh、ra. tuyệt đối không có nghĩ tới rằng thiên đạo lăng chẳng qua là lấy ra thuốc lá tới hút loại hành vi này đã không chỉ là phách lối đơn giản như vậy mà là đối với thực lực bản thân tự tin vô cùng biểu hiện cũng chỉ có nắm giữ mười phần lòng tin dưới tình huống mới dám làm như vậy có thể cho mượn hộp quá sao đang lúc mọi người vì hành vi của hắn mà cảm thấy khiếp sợ thời điểm ngầm thuốc lá s a o gì, lan g hướng về phía bên cạnh một tên khẩn trương mà nhìn mình cảnh sát chống bạo động hỏi không có không có ta không hút thuốc tên kia cảnh sát chống bạo động nghe được lời của thiên đạo lăng sau trên mặt nhất thời một đạo hắn hoàn toàn không nghĩ tới thiên đạo lăng lại còn có tâm tình tìm bọn hắn mượn lửa đốt điếu thuốc điều này cũng đúng hút thuốc nguy hại khỏe mạnh t a đây tìm những người khác mượn nghe được cảnh sát chống bạo động trả lời thiên đạo lăng c ư ờ i nhạt một tiếng tiếp tục hướng về phía trước đi tới hoàn toàn không có để ý bên cạnh những thứ kia cảnh sát chống bạo động người đi một bước nữa mà nói chúng ta đem biết sử dụng bạo lực nhìn thấy thiên đạo lăng từng b ư ớ c ép tới gần tên kia cảnh sát lãnh đạo một bên lui về phía sau một bên lớn tiếng cảnh cáo trong lòng cũng đã gần đ ê n rồi hắn cho tới bây giờ đều chưa bao giờ gặp như thế không nhìn cảnh sát người sử dụng bạo lực sao ta đây liền đi một bước đi một bước nữa ta lại đi một bước nghe được cảnh sát lãnh đạo thiên đạo lăng cũng không có dừng lại ngược lại vừa đi vừa đếm chính mình bước cân nhắc để cho người chúng quanh s á t mặt trở nên vô cùng phân cổ quái đặc biệt là những thứ k i a cùng thiên đạo lăng khoảng cách gần nhất cảnh sát chống bạo động bọn họ vốn cho là thiên đạo lăng là một cái hung hãn vô cùng tội phạm nhưng cùng thiên đạo lăng tiếp xúc mấy phút ngắn ngủi thời gian bọn họ liền phát hiện mình trước đây nhận thức đều là sai thiên đạo lăng không giống một cái tội phạm ngược lại càng giống như một cái n g o đồng không ngừng mà trêu đùa bọn họ những cảnh sát này、người tên i t i a cảnh sát lãnh đạo nhìn thấy thiên đạo lăng hoàn toàn không để ý tới mình cảnh cáo vẫn là từng bước từng bước hướng chính mình đi tới dẫn đến nhanh hộp máu nguyên bản hắn cho là đây là một việc phi thường dễ dàng để cho mình đạt được thành tích sự tình nhưng tuyệt đối không có nghĩ tới rằng cái này không vẹn vẹn không phải là một cái đưa tới cửa thịt béo ngược lại là một khối phi thường xương khó gặm sớm biết hắn liền không tranh nhau làm lần này hành động người phụ trách các người rốt cuộc có bắt hay không nếu như không bắt mà nói mời không nên lãng phí thời gian của ta ta còn muốn cùng người nhà của ta gặp nhau thiên đạo lăng vẻ mặt bình thẳng hắn đã không muốn lại cùng những người này lãng phí thời gian nếu như không phải là nhìn tại bọn họ là đồng bào của mình hơn nữa chính mình cũng không muốn vận dụng vũ lực đưa đến sự tình càng thêm phiền toái quan hệ hắn sớm đã đem những người này toàn bộ giải quyết hết dĩ nhiên trong đó giải quyết chỉ là đưa bọn họ mê cho váng mà không phải là giết chết dù nói thế nào bọn họ cũng là đồng bào của mình hơn nữa thiên đạo lăng biết trong đó rất nhiều người đều là nghe thượng cấp mệnh lệnh không có cái gì đại gian đại ác chi nhân bằng không những người này còn không đủ thiên đạo lăng nhét cái răng Người, người, người. lần này tên kia mập mạp cảnh sát lãnh đạo thực sự bị tức khói ra máu rồi mở chừng hai mắt liền thẳng tắp đến trên mặt đất nhìn qua hẳn là bị thiên đạo lăng g i ậ n đến bể mạch máu này nhìn lấy te xuống đất thân thể mập mạp thiên đạo lăng có chút lắc đầu một cái nếu như toàn bộ hoa hạ cảnh sát lãnh đạo đều là người như vậy như thế quốc gia này không cần quốc gia khác ra tay chính mình cũng sẽ tan vỡ t r u n g quanh những cảnh sát kia nhìn thấy lãnh đạo của mình bị thiên đạo lăng g i ậ n đến mất đi nhất thời c h ố mắt nhìn nhau nhìn lấy bên cạnh đồng bạn bọn họ cũng không biết làm sao xử lý chuyện này đội trưởng đây rốt cuộc là náo dạng nào xa xa một mực chú ý bên này tình huống bộ đội đặc c h ủ n g nhìn thấy loại tình huống này mỗi một người đều nhữ mày thật chặt một lần này hành động mặc dù là lấy cảnh sát làm chủ đạo nhưng quân đội cũng có tham dự vào bây giờ thấy cảnh sát người như vậy vô dụng quân đội người bên này cũng cảm thấy mất thể diện tất cả mọi người tiến lên chúng ta tiếp lấy tình huống của bên này thông báo các đơn vị sơ tán chung quanh tất cả q u â n chúng bộ đội đặc c h ủ n g đội trưởng nhìn thấy loại tình huống này s a u liền bất đắc gì nói đồng thời bắt đầu khống chế lần hành động này nắm quyền trong tay phải biết thiên đạo lang nhưng là tại trên quốc tế xông ra một phen danh tiếng người m ư ơ i đủ m ư ơ i nhân vật nguy hiểm đặc biệt là quân đội nghiên cứu qua thiên đạo lăng tình báo có thể nói thiên đạo lăng cùng phần tử kinh khủng trong lúc đó chỉ kém một lần khủng bố tắc kích ở một trình độ nào đó so với phần tử kinh khủng muốn nguy hiểm vô số lần loại nhiệm vụ này giao cho cảnh sát xử lý cũng đã để cho bọn họ những thứ này thường xuyên bên ngoài hành động bộ đội đặc trùng phi thường bất mãn bây giờ thấy cảnh sát bên kia người phụ trách xuất hiện vấn đề như thế bọn họ không chút do dự tiếp lấy chuyện này dùng phương thức của bọn hắn tới xử lý chương hai t r ư ơ ò chơi kết thúc theo bộ đội đặc chủng đội trưởng mệnh lệnh nguyên bản vây lại thiên đạo lăng những thứ kia cảnh sát chống bạo động trừ cùng thiên đạo lăng gần nhất bộ phận kia những người khác ngay đầu tiên cũng nhanh đi ra ngoài tảng ra cũng bắt đầu khai thông bên cạnh một chút quần chúng vây xem rời đi h i ệ n nhiên là có hành động lớn e giờ nhìn lấy cảnh sát chống bạo động môn hành động trên mặt của thiên đạo lăng lộ ra một nụ cười c h ầ m biếm hắn nghĩ xem bọn họ tại biết chính mình nắm giữ quả bom sau là xử lý như thế nào chính mình rất nhanh hơn mười cái ăn mặc cùng những cảnh sát khác hoàn toàn khác nhau tay cầm súng tự động bộ đội đặc trùng liền thay thế những thứ kia cảnh sát chống bạo động đem thiên đạo lăng đoàn đoàn bao vây vẹn, vẹn tiêu tốn không tới mười phút đồng thời lấy thiên địa nha a hai làm trung tâm trong phạm vi một trăm l i n trừ bộ đội đặc t r ủ n g cùng cảnh sát bên ngoài không có những thứ khác quần chúng vây xem toàn bộ người đều bị xua đuổi đến cái phạm vi này bên ngoài độ vô cùng nhanh chóng thú vị nhìn lấy chung quanh bộ đội đặc t r ủ n g nụ cười trên mặt thiên đạo lăng càng đậm bởi vì hắn hiện trừ bên cạnh những lính đặc biệt kia bên ngoài chung quanh lầu dạy học trên ít nhất có hơn năm mươi đem súng bắn tỉa đang nhắm ngay đầu của chính mình nhìn dáng dấp bọn họ đối với mình vô cùng cảnh giác quét hình kết quả như thế nào tại thiên đạo lăng nhiều hứng thú nhìn lấy những thứ kêu bao vây quanh mình lính đặc biệt thời điểm cách đó không xa lính đặc biệt đội trưởng xuyên tấu qua thai nghe hướng về phía thiên đạo làng sau lưng một tên cầm lấy đặc thù theo dõi dụng cụ bộ đội đặc trùng d o hỏi đội trưởng chúng ta bị chơi xỏ trên người hắn không có quả bom cũng không có cướp sở hữu tất cả khả năng là nổ tung trang trí đồ vật cũng, cũng không có tên kia bộ đội đặc trùng vẻ mặt khó coi trả lời nghe được tên kia lính đặc biệt nói tại chỗ mọi người sắc mặt đều trở nên vô cùng khó coi đặc biệt là cảnh sát những người đó lần này bọn họ thật là là gia đại công rồi bị không có một người bất kỳ vũ trang chuẩn bị người sợ đến xuất động như vậy nhiều cảnh lực không nói còn có một cái cảnh sát lãnh đạo bị thiên đạo lăng tức x ỉ u phải biết hiện tại này kiện sự tình nhưng là bị toàn quốc quần chúng cùng lãnh đạo cấp trên chú ý chớ đừng nói chi là nước ngoài những thứ kia thế lực đối nghịch càng là chú ý vô cùng lần này thật sự là mất thể diện vứt xuống thái bình dương bên ngoài lập tức đối với hắn tiến hành bắt lấy hành động tại bộ đội đặc t r ủ n g đội trưởng bên cạnh mới vừa bị thầy thuốc đánh thức cảnh sát lãnh đạo lớn tiếng gầm hét lên trong lòng của hắn vô cùng phẫn nộ hoàn toàn không nghĩ tới chính mình lại có thể bị một người như thế đùa bỡn hộp máu chỉ bất quá những lính đặc biệt kia không có, có động tác gì bởi vì bọn họ cũng không thuộc về cảnh sát quản lý trừ phi là đội trưởng của bọn họ ra lệnh và không mệnh lệnh của những người khác là sẽ không tiếp nhận người ở nơi này làm gì còn không mo một chút ra lệnh dẫn độ cái tên kia cảnh sát lãnh đạo nhìn thấy những lính đặc biệt kia không hề bị lay động nhất thời bất mãn nhìn lấy cách vách bộ đội đặc trùng đội trưởng chất vấn sự tình có cái gì không đúng bộ đội đặc trùng đội trưởng không để ý đến bên cạnh gào thét cảnh sát lãnh đạo mà là trao mày nhìn lấy cầu trên bị bộ đội đặc trùng vây quanh thiên đạo lăng xem qua tài liệu chính hắn biết thiên đạo lăng cũng không đơn giản Tuyệt đối không cảnh ó k h ă n n g sẽ ư đưa người Người vậy không có chút nào chuẩn bị đưa tới cửa để cho bọn họ bắt, nhất định nhu cho nào bọn lên. Người làm gì. gì? có cửa có cái cả Cảnh tới bắt, Tất ta là làm bị để mọi âm sát lãnh đạo nhìn thấy bộ đội đặc trùng đội trưởng như cũng không, không hề bị lay động hắn nhất thời nổi giận lập tức cầm lên bên cạnh điện thoại vô tuyến đi mệnh lệnh những thứ kia đã sớm tối lui đến khoảng cách thiên đạo lăng năm mươi m ra ngoài cảnh sát chống bạo động nói bất quá còn không có đợi hắn nói xong bộ đội đặc trùng đội trưởng liền đem trên tay hắn điện thoại vô tuyến đ o t lại tất cả cảnh sát người không có mệnh lệnh của ta không cho tự tiện hành động đem điện thoại vô tuyến đoạt lại bộ đội đặc trùng đội trưởng lập tức ra lệnh hắn không phải là bên cạnh tên này đầu mập hai to cảnh sát lãnh đạo cũng không có bị lựa dận che mắt chỉ có chỉ số thông minh coi như bộ đội đặc trùng trừ bên ngoài thân thể cơ bản nhất tư chất chính là sự sự tỉnh táo hơn nữa còn là đội trưởng hắn đối phó binh vương loại hình địch nhân từng trải so với cảnh sát lãnh đạo muốn nhiều hơn ta mới là lãnh đạo của các ngươi ta để cho các ngươi trên liền lập tức cho ta lên đừng để ý người của quân đội cảnh sát lãnh đạo cũng mặc kệ bộ đội đặc trùng đội trưởng nói cái gì lần nữa đoạt lại điện thoại vô tuyến cũng lớn tiếng hét người là ngu si sao dừng lại cho ta nhìn thấy cảnh sát lãnh đạo như cũ không tha thứ đi mệnh lệnh những cảnh sát kia đi nắm bắt thiên đạo lăng bộ đội đặc trùng đội trưởng sắc mặt trở nên phi thường khó coi hắn cho tới bây giờ đều chưa nhìn thấy qua như thế ngu ngốc người thực sự không biết người này là làm sao lên làm cảnh sát lãnh đạo chuẩn bị đem điện thoại vô tuyến đoạt lại chỉ bất quá cảnh sát lãnh đạo lần này học tinh rồi đang ra lệnh song s o n g trực tiếp đi ra để cho bộ đội đặc trùng đội trưởng không lấy được lộc c ố c cộc tất cả cảnh sát chống bạo động chen nho lên mọi hướng thiên đạo lăng chạy đi chuẩn bị dẫn độ hắn lần này những thứ kia cảnh sát chống bạo động cũng không để ý tới bộ đội đặc c h ủ n g đội trưởng mệnh lệnh phải biết bộ đội đặc c h ủ n g đội trưởng mặc dù cấp bậc cao hơn bọn họ nhưng cảnh sát lãnh đạo mới là bọn họ chân chính cấp trên quan hệ bọn họ tiền đồ sau này cho nên bọn họ không có làm ra cái gì xem xét liền lựa chọn nghe chính mình thượng cấp mệnh lệnh của lãnh đạo mà không phải là bộ đội đặc c h ủ n g đội trưởng cái này bất đồng hệ thống thượng cấp mệnh lệnh tất cả mọi người chú ý một khi mục tiêu làm ra nguy hiểm gì động tác lập tức cho ta tiến hành đánh chết nhìn thấy đã không có thể ngăn cản rồi bộ đội đặc trùng đội trưởng cũng chỉ đành truyền đạt bắt lấy mệnh lệnh Cho chơi kết thúc bị bộ đội đặc trùng vây lại thiên đạo lăng nhìn thấy những thứ kia hướng mình xông tới cảnh sát chống bạo động còn có những thứ kia xuẩn xuẩn r ụ n g động bộ đội đặc trùng sau liền thản như nói vô hình tinh thần n i ệ m lực theo trong cơ thể hắn thả ra ngoài trong nháy mắt liền bao phủ lại toàn bộ cầu cầu trên tất cả mọi người trong nháy mắt này cảm giác được một cổ lực lượng vô hình chèn ép tại trên thân thể của bọn hắn thật giống như phủ lên tốt tốt nặng mấy trăm cân duyên khối thân thể hoàn toàn liền không nhúc nít được chuyện gì xảy ra ở xa xa bộ đội đặc trùng đội trưởng nhìn thấy cầu trên tất cả mọi người định trụ rồi chân mày liền nhũ thật、chặt. đội đội trưởng chúng ta không nhúc nhích được rất nhanh thai của hắn máy trong liền chuyển đến các đội viên thanh niên hốt hoảng cái gì nghe được đội viên nói bộ đội đặc t r ủ n g đội trưởng đôi mắt trợt co dù lại bởi vì làm cầu nối phía trên xuất hiện một màn để cho hắn kinh sợ vạn phần hình ảnh chỉ thấy nguyên bản đem thiên đạo lăng đoàn đoàn bao vây ở bộ đội đặc t r ủ n g cùng cảnh sát chống bạo động trong nháy mắt này thật giống như bị người k h ô n g chế tại cầu trên phi thường chỉnh t ề nhường ra một con đường xa kích xa kích nhìn lấy giống như vương giả bị chung quanh những binh lính kia cung tiễn thiên đạo lăng bộ đội đặc trùng đội trưởng lập tức hướng về phía ở phía xa dùng súng bắn tỉa nhắm vào thiên đạo lăng binh lính ra lệnh vành. vành vành vành từng đường vang dội tiếng súng tại yên tĩnh trong sân trường vang lên chương 292, kinh thế hai tục a nghe được tiếng súng những thứ kia quần chúng vây xem trong miệng nhất thời gian một đạo tiếng kinh hô đặc biệt là cha mẹ của thiên đạo lăng cùng muội muội nghe được tiếng súng sau càng không quản đến bên cạnh những cảnh sát kia ngăn trở mo hướng thiên đạo lăng chạy nhanh mà đi bất quá làm cho tất cả mọi người khiếp sợ là thiên đạo lăng cũng không có giống như phần lớn người tưởng tượng như vậy bị bắn tới như c ũ hoàn hảo không hao tổn đứng tại chỗ hoàn toàn liền không nhìn ra bị thương vết tích chuyện gì xảy ra tại sao hắn không có ngã xuống ở xa xa bộ đội đặc trùng đội trưởng nhìn thấy thiên đạo lăng như c ũ hoàn hảo không hao tổn đứng tại chỗ liền lập tức dò hỏi phải biết đây chính là hơn hai mươi đem súng bắn tỉa hơn nữa người người đều là trong quân đội thần xạ thủ hiện tại liền một viên đạn cũng không có chúng mục tiêu thật sự là thật là quỳ dị đội trưởng chúng ta cũng không biết chúng ta rõ ràng nhắm vào hắm à n a một tên trong đó tay súng bắn tỉa trả lời chẳng qua là tại hắn mới vừa trả lời cho tới khi nào xong thôi một đạo tiếng kêu thảm thiết liền từ trong miệng của hắn vang lên trừ hắn ra những thứ khác những thứ kia tay súng bắn tỉa cũng ra một trận tiếng kêu thảm thiết sinh chuyện gì nghe được đội viên tiếng kêu thảm thiết bộ đội đặc c h ủ n g đội trưởng lập tức đem đầu nhìn về giáo học lâu mái nhà hiện vốn nên nằm ở lầu chót tay súng bắn tỉa đều không thấy đội trưởng trong tay ta cánh tay trúng thương ta cũng thế rất nhanh lần lượt thương vong báo cáo liền chu i tiến vào bộ đội đặc c h ủ n g đội trưởng trong lỗ thai để cho bộ đội đặc trùng đội trưởng ánh mắt nhìn lấy thiên đạo làng trở nên càng thêm k i ế p sợ máy bay trực thăng có thấy hay h k ô người chung có quanh h đối p ơ thương thương, n súng bắn Biết được thủi hạ của chính mình trủng trưởng lập tức nhìn lên g mai tay kịa. của Biết thủi đội phục lập hạ kích được đặc tức t bị bị bộ bầu đội máy tham, bay ra trực thăng ra hỏi thăm, đồng thời hỏi đồng không ngừng mà quan mà sao á t bốn p h í chung địch có quanh, phe thể phương. không súng bắn có thể ở tại địa phương. K. Người tra tay kịa địa a kiểm K. tại s ở chớ thiên đạo lăng mội mội cùng cha mẹ một vừa thở dốc một bên lo lắng nhìn lên trước mặt thiên đạo lăng các nàng mới vượt nhưng cũng nghe được tiếng súng không có việc gì thiên đạo lăng cười lắc đầu một cái t i ể u lăng đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra bọn họ tại sao bất động nhìn thấy con của mình không có có bất kỳ tổn thương gì sau thiên kiện quốc hai người liền thở phào nhẹ nhõm bất quá nhìn thấy cái kia chỉnh tề mà đứng ở thiên đạo lăng hai bên cảnh sát chống bạo động sau liền vô cùng nghi ngờ hắn không hiểu những cảnh sát này vì sao lại ngây ngốc đứng ở bên cạnh mà không phải là đi lên bắt thiên đạo lăng đặc biệt là mới vừa ngăn cản bọn họ đi tới cái kia mấy cảnh sát trợt nhưng bất động càng làm cho bọn họ cảm thấy ngạc nhiên pháp thuật cũng tốt năng lực cũng được dù sao thì là một loại các ngươi không thể hiểu được năng lực các ngươi chỉ cần biết ta không sao là được rồi ba mẹ ta là thời điểm rời đi rồi nghe được vấn đề của cha mẹ thiên đạo lăng cũng không có cho bọn hắn làm ra chính xác trả lời mà là cho bọn hắn một cái mơ hồ câu trả lời tiểu lăng lạnh thời điểm nhớ đến mặc nhiều quần áo một chút không muốn lạnh nghe được lời của thiên đạo lăng mẹ của thiên đạo lăng cũng biết thiên đạo lăng không thể ở lại chỗ này vừa dùng thương tâm ánh mắt nhìn thiên đạo lăng một bên dặn dò mẹ ta biết rồi các ngươi yên tâm được ta rất nhanh sẽ trở lại nghe được mẹ cái kia vô cùng bình thường dặn dò ánh mắt của thiên đạo lăng nhất thời liền đỡ đ anh cẩn thận một chút ở bên cạnh thiên đạo quỳ cho thiên đạo lăng ôm một cái bốn ta là phân cắt tuyển、4. đội trưởng chúng ta không thấy được bất kỳ phe địch tay súng bắn tỉa tung tích chung quanh tất cả điểm cao trên đều là người của chúng ta tại thiên đạo lăng cùng thân nhân của mình lúc cá o biệt trên phi cơ trực thăng binh lính cũng cho xa xa bộ đội đặc t r ủ n g đội trưởng một cái báo cáo mới nhất làm sao có thể có nghe hay không bất kỳ tay súng bắn tỉa bộ đội đặc t r ủ n g đội trưởng c h o mày nhìn phía xa xa ánh mắt của thiên đạo lăng trở nên vô cùng ứng trọng hắn hoàn toàn giống như không hiểu đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra tất cả bắt lấy đội viên của hắn không nhúc nít được viên đạn bắn không trúng hắn đội viên của mình bị xa kích đủ loại dấu hiệu biểu minh thiên đạo làng tuyệt đối không phải là một người bình thường không phải là bọn họ lúc trước gặp phải đối thủ có thể so sánh các ngươi mau nhìn hắn bay lên rồi người đông nhiên một chàng thốt lên âm thanh truyền tới còn chúng vây xem một mặt khiếp sợ chỉ cầu một màn làm cho tất cả mọi người chọn đời khó quên hình ảnh ra hiện ở trong mắt bọn họ chỉ thấy nguyên bản và người thân nói chuyện trời đất thiên đạo làng bay lên rồi không sai chính là bay lên rồi hơn nữa phi hành phương hướng đúng là bọn họ vị trí hiện thời nhanh bảo vệ ta nhanh bảo vệ ta đứng ở bộ đội đặc trùng đội trưởng bên cạnh cảnh sát lãnh đạo nhìn thấy thiên đạo lăng bay tới miệng bên trong lập tức hô to bất quá tại hắn kêu thời điểm thiên đạo lăng liền đã tới trước mặt bọn họ tất cả mọi người đều bị trước mặt cái màn này kinh sợ rồi không ít người càng là chuẩn bị móc ra muốn gặp bắn súng lục thiên đạo lăng bất quá bị đứng ở phía trước nhất bộ đội đặc trùng đội trưởng dùng thủ thế chặt lại mặc dù không biết thiên đạo lăng phiêu tới đây làm gì nhưng có một chút có thể khẳng định là tuyệt đối không thể chọc giận hắn kết, kết. nhìn lấy theo trong bầu trời bay xuống thiên đạo lăng tại bộ đội đặc trùng đội trưởng bên cạnh tên kia cảnh sát lãnh đạo hoàn toàn không thấy bộ đội đặc trùng đội trưởng mới vừa chỉ thị không chút do dự móc ra chính mình súng lục bên hông hướng về phía thiên đạo lăng xa kích bất quá không biết là bởi vì hắn căn bản cũng không có sử dụng qua súng hay hoặc là quá khẩn trương đến nguyên nhân càng vốn cũng không có mở ra bảo hiểm súng lục đem nhân dân bình an giao tất cả cho những người này rơi trên mặt đất thiên đạo lăng một mặt châm biếm nhìn mập mạp cảnh sát lãnh đạo một cái sau liền nhìn lấy bộ đội đặc trùng đội trưởng nói người rốt cuộc muốn làm gì bộ đội đặc trùng đội trưởng hít thở sâu một hơi sau liền nhìn chăm chú lên trước mặt thiên đạo hắn đã biết thiên đạo lăng cũng không phải là chính mình những người này có thể đối phó hơn nữa theo thiên đạo lăng biểu hiện ra thực lực hắn muốn đi thì đi hoàn toàn không cần thiết đi tới trước mặt của mình hắn hiện tại phiêu tới nhất định là có chuyện gì cùng mình nói ngươi đem khối này usb giao cho ngươi lên mặt lãnh đạo ta nói chính là có thể tại toàn bộ hoa hạ làm được chủ lãnh đạo thiên đạo lăng tay phải hơi hơi chuyển một cái một khối usb ra hiện ở trên tay hắn đây là cái gì nghe được lời của thiên đạo lăng bộ đội đặc trùng đội trưởng một mặt quỷ dị hắn không nghĩ tới thiên đạo lăng sẽ cho mình một cái usb ngươi cũng không cần biết ngươi chỉ yêu cầu đem khối này usb dạy cho ngươi lãnh đạo là được rồi thiên đạo lăng bình thản nói trong usb có hai hạng cảng cái thời đại này hơn mười năm khoa học kỹ thuật tài liệu mặc dù lấy hắn hơn một trăm năm từng t r ả i để cho hắn đối với quốc gia này không có, có bất kỳ lòng trung thành nhưng đối với hoa hạ dân tộc này hắn lại nắm giữ vô cùng mãnh liệt lòng trung thành hắn cần dùng khối này usb tới kết nối mình và dân tộc này trong lúc đó mối quan hệ chương hai trăm chín mươi ba trò chơi chính thức bắt đầu vành vành vành ngay tại thiên đạo lăng mới vừa đem usb giao cho bộ đội đặc c h ủ n g đội t r ư ở n g thời điểm một trận tiếng súng vang lên tại bộ đội đặc c h ủ n g đội t r ư ở n g bên cạnh mập mạp cảnh sát lãnh đạo nổ súng chỉ bất quá một màn quỷ dị xuất hiện chỉ thấy cái kia bắn hướng thiên đạo lăng viên đạn đang đến gần thiên đạo lăng một tức chỗ thời điểm chậm rãi ngừng lại trong nháy mắt liền định ở giữa không trung cái này cái này cái này nhìn lấy cái kia lơ lửng ở giữa không trung viên đạn chung quanh bao gồm bộ đội đặc trùng đội trường ở bên trong tất cả mọi người đều mậu rực lên bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là loại kết quả này đặc biệt là cái đó nổ súng mập mạp lãnh đạo càng là một mặt không tin trả lại cho ngươi thiên đạo lăng d ỗ i ra tay trái của mình hướng về phía những thứ kia lơ lửng ở giữa không trung viên đạn nhẹ nhàng vung lên những đạn kia nhất thời đổi phương hướng chỉ hướng mập mạp lãnh đạo a nhanh bảo vệ ta nhìn thấy những đạn kia nhắm ngay mình mập mạp lãnh đạo nhất thời luôn uống liền lăn một vòng lui về phía sau chạy trốn cố gắng né tránh viên đạn h ư u h ư u phúc phúc chỉ bất quá hắn làm sao chạy đều vô dụng chỉ thấy những đạn kia tại hắn chạy trốn trong nháy mắt biến mất ở giữa không trùng tiếp theo vài đạo chúng đạn tiếng vang lên mập mạp lãnh đạo p h ủ p h ủ một cái té xuống đất a ta trúng đạn ta trúng đạn té xuống đất mập mạp lãnh đạo che lấy chính mình dưới quần không ngừng mà kéo thảm người t r u n g quanh có thể rõ ràng nhìn thấy mập mạp lãnh đạo bắp đùi đ a n g hoa lạp lạp chảy máu bất quá làm người khác chú ý nhất nhưng là hắn giữa hai chân vị trí trên cái vị trí kia cũng xuất hiện một cái họng súng tất cả mọi người tại chỗ đều cảm giác mình dưới quần t r ậ t lạnh gặp lại sau các vị nhớ đến đem usb giao cho thượng cấp lãnh đạo của ngươi thiên đạo lăng hơi hơi vẩy lên tại bọn họ ánh mắt đờ đẫn xuống nhan đinh tiến bộ rời đi không có bất kỳ người nào ngăn cản cũng không có bất kỳ người nào dám ngăn cản ai biết thiên đạo lăng có thể hay không cũng cho bọn hắn tới một cái dưới quần lạnh lạnh x u y ê n tim tại chỗ những cảnh sát kia còn có quần chúng vây xem đều không phải là ngu si nhìn thấy thiên đạo lăng có thể phi hành cùng khống chế viên đạn các loại thủ đoạn sau trong lòng liền hiểu một chuyện thiên đạo lăng không là người bình thường mà là trong truyền thuyết những thứ kia siêu năng lực giả tại tinh thần quét xem quan sát thiên đạo lăng phi thường dễ dàng rời đi sân trường đại học hơn nữa biến mất ở cảnh sát những thứ kia nhân viên theo dõi trong con mắt mấy ngày kế tiếp i n t e r đặc biệt là thiên đạo lăng nổi đồng bể giữa không trung cùng khống chế đạn thời điểm càng là có không ít người lấy điện thoại di động ra quay chụp ghi hình gửi đi đến trên internet trong lúc nhất thời trên internet liền tràn ngập thiên đạo lăng phi hành trên không trung cùng k h ô n g chế đạn hình ảnh cái này làm cho rất nhiều rất nhiều người đối với thiên đạo lăng không thèm để ý chút nào người đều chú ý r ồ i rít gia nhập thảo luận bên trong đủ loại tin tức liên quan tới thiên đạo lăng ở trên internet mặt trần đầy một số người càng đối với thiên đạo lăng theo một cái nho nhỏ đại học cho đến bây giờ làm ra kinh động toàn quốc cao cấp nhất tội phạm bị truy nã làm ra cặn kẽ phân tích rất nhanh mọi người liền phát hiện thiên đạo lăng hết thể hết thể giống như t r o n g chân heo nhân vật chính hơn một năm trước hắn vẫn là một cái bình thường sinh viên một năm sau hắn trở thành một cái lấy một địch một trăm không nhìn đạn siêu năng lực giả hết thể hết thể đều biểu minh thiên đạo lăng sở d ĩ thần kỳ như vậy nguyên nhân toàn bộ đều tại hắn cái này mất tích đã hơn một năm trong thời gian phát sinh không ít người suy đoán thiên đạo lăng khả năng bị người cải tạo thành siêu năng lực giả hay hoặc giả là kích phát dị năng thậm chí nhận thức vì thiên đạo lăng đón nhận ngoại t i n h khoa học kỹ thuật đặc biệt là hắn tại trước khi đi đem một khối usb giao cho một tên bộ đội đặc trùng tất cả mọi người đều muốn biết khối này usb bên trong rốt cuộc chứa đựng dạng gì tin tức mặc dù có rất rất nhiều liên quan với siêu năng lực giả đ i ệ ảnh cũng có thật nhiều tự xưng là siêu năng lực giả người nhưng cái này phần lớn đều là giả tạo cùng có thể dùng khoa học thủ đoạn làm ra giải thích mà bây giờ thiên đạo lăng biểu hiện ra hết t h ể thì bất đồng hắn chẳng qua chỉ là một người bình thường hơn nữa còn là cả nước tội phạm bị truy nã coi như thế lực của hắn lớn hơn nữa cũng không khả năng cùng quốc gia diễn như vậy vừa ra náo nhiệt đi ra hàng trăm hàng ngàn cảnh lực ngay cả một người đều không bắt được hơn nữa còn là tại dưới con mắt mọi người chạy trốn cái này hoàn toàn chính là đang đánh mặt tuyệt đối không có có thể là đang diễn trò ba ta là phân c ắ t tuyến bốn đang lúc mọi người đều tại đối với thiên đạo lăng nghị luận ẩm ỉ thời điểm Thiên trụng trưởng USB, thì cho giao đội đội tại lăng đạo đặc bộ USB, một đội lính đặc i lính b ệ tên dưới đi i sự hộ tống đi hoa hạ bí ẩn nhất khoa h tống ẩn n g bí sở. đội trưởng, khối này USB rốt cuộc chứa đựng tin tức thể ta tống, mật đạt tới cao cấp nhất. Một tiên này đựng chúng hơn nữa gì, khối chứa cho hộ lại USB cuộc bảo bậc có cấp cao cấp đội để viên một mặt t o mò nhìn đội trưởng của mình d o hỏi những người bên cạnh cũng là hiếu kỳ vô cùng bọn họ mới vừa xử lý xong thiên đạo l ă n g sự tỉnh không bao lâu liền được mệnh lệnh hộ tống khối này thiên đạo l ă n g đưa cho usb cái này để cho bọn họ đối với usb nội dung vô cùng hiếu kỳ ngươi không cần biết ngươi chỉ cần biết coi như là bỏ mạng cũng nhất định phải đem khối này usb đưa đến chỗ cần đến là được bộ đội đặc c h ủ n g đội trưởng nghiêm túc nhìn mình các đội viên nói bởi vì khối này trong usb tài liệu sẽ để cho toàn thế giới bất kỳ một quốc gia nào đều điên cuồng coi như là united states cái này siêu cường quốc cũng không ngoại lệ tại thiên đạo lăng đem usb cho hắn sau hắn cũng không có nóng n ả y nộp lên đi lên mà là kiểm tra một hồi usb nội dung bên trong coi như bộ đội đặc c h ủ n g đội trưởng hắn nắm giữ quyền lực này bất quá mở ra usb sau hắn phát hiện toàn bộ đều là một chút hắn xem không hiểu danh từ cùng công thức hóa học tại xác nhận chưa nguy hiểm gì s a u mới đưa trong usb bộ phận tài liệu truyền đến cấp trên của chính mình ả n h bất truyền không biết một truyền dọa cho giật mình tại truyền usb bộ phận nội dung không bao lâu phía trên liền lập tức ra lệnh hủy bọn ỏ b họ kế tiếp tất cả nhiệm vụ toàn lực hộ tống khối này usb đi hoa hạ một cái nào đó bí ẩn khoa nghiên sở cho dù chết cũng muốn đem usb đưa tới đ ế nơi đó khi đó hắn liền biết khối này usb là trọng yếu cờ nào rất nhanh usb vô cùng an toàn đưa đến nằm ở tây tạng dưới đất khoa nghiên sở bên trong khoa nghiên sở người phụ trách tối cao thẳng tiếp ra tiếp lấy cái này một khối usb bởi vì khoa nghiên sở người đều biết khối này usb nội dung vô cùng trọng yếu tuyệt đối không cho sơ thất bất quá tại lấy được usb nội dung trước bọn họ còn cần kiểm tra usb bên trong có hay không bí ẩn virus phải biết tòa này khoa nghiên sở nhưng là cả hoa hạ trọng yếu nhất ngành nghiên cứu khoa học bên trong chứa đựng đồ vật tùy tùy tiện tiện lấy ra đều sẽ đưa tới phiền p h i lớn cho nên tuyệt đối mới không thể ra bất kỳ sai lầm nào kiểm tra trình tự phi thường g ư ờ n g g i ước chừng hao t ố n thời gian một ngày bất quá cũng may cuối cùng xác nhận usb không có có bất kỳ vi rút có thể yên tâm đọc lấy bên trong tin tức nhưng là khoa nghiên sở người cũng không biết tại bọn họ đem usb cắm vào trung ương máy vi tính đọc lấy tài liệu thời điểm một cái thần bí kế hoạch vì vậy mà khởi động Cho chơi chính thức bắt đầu chương hai trăm chín mươi bốn báo thủ thích cách người đông xem thành phố thiên đạo lăng nhà dưới lòng đất thiên đạo lăng đang ngồi ở trước một máy vi tính mặt tại hắn rời đi em gái đại học sau hắn cũng không có đi những địa phương khác mà là trở lại có chút cũ nát trong nhà thừa dịp cha mẹ vẫn chưa về hắn chứa liền đựng đem trên ạ i t g màn g g i ảnh máy vi tính mặc một bộ quân trang ga một mặt nghiêm túc hướng về phía thiên đạo lăng nói rất tốt để cho ta mọi mắt mong chờ đi nghe được lời của gãi ạ mặt của thiên đạo lăng trên trời lộ ra vẻ tươi cười bốn ngày trước hắn đem một khối ghi lại công nghệ cao tài liệu usb giao cho bộ đội đặc trùng đội trưởng trên giao cho hắn lãnh đạo nhưng là những tài liệu này tác dụng chân chính cũng không phải là dùng để điền vào mình cùng hoa hạ quan hệ mà là trợ giúp hắn xâm phạm hoa hạ nội bộ internet m ù i nhừ thiên đạo lăng chân chính chuyện cần làm chính là lấy được hoa hạ nội bộ internet tài liệu vì hắn một cái tiểu kế hoạch chuẩn bị cái đó usb bên trong mặc dù ẩn chứa một chút công nghệ cao tài liệu nhưng những tài liệu này nhiều nhất cũng chính là so với hiện tại khoa học kỹ thuật cao thời gian mười năm đối với thiên đạo lăng mà nói hoàn toàn chính là bỏ hoàng khoa học kỹ thuật giao cho hoa hạ với hắn mà nói cũng không có, có bất kỳ tổn thất nào ngược lại có thể một hòn đá hạ hai con chim vừa có thể lấy đưa tới hoa hạ coi trọng lại có thể để cho kế hoạch của mình thành công đáng giá nếu không phải vì cái kế hoạch này lấy năng lực của hắn hoàn toàn có thể yên t ĩ n h tham gia em gái mình bội lễ tốt nghiệp hoàn toàn liền không cần phiền phái như vậy làm ra như vậy động tinh lớn để cho cả nước các nơi người thậm chí là người của toàn thế giới chú ý chính mình mục đích hắn làm như vậy chỉ có một đó chính là đem usb đưa đến trên tay của hoa hạ mặc dù hoa hạ một phe đối với usb nhất định sẽ trải qua nhiều lần quét hình kiểm tra chờ xác nhận không có có bất kỳ nguy hại gì sau mới dám đọc lấy bên trong tin tức nhưng hắn chính là nắm giữ so với hiện ở cái thế giới này cao siêu mấy trăm năm khoa học kỹ thuật lấy hiện tại khoa học kỹ thuật thủ đoạn làm sao có thể kiểm tra cho r a nước ở usb bên trong trí chí năng c h í n h tự hết thể hết thể đều trong lúc vô tình bị thiên đạo lăng nắm trong tay gài A, đem tất cả báo thủ thích cách người đưa bọn họ vỗ cấp bậc phân loại đi ra đang đợi kế hoạch lúc mới bắt đầu thiên đạo lăng liền hướng về phía gài ạ nói được phụ thân đại nhân trong màn ảnh g ã gật đầu một cái sau đó tay nhỏ vung lên vô số không cùng người loại không đồng tính xa cách không cùng tuổi tác bất đồng nghề nghiệp tài liệu cá nhân trong nháy mắt xuất hiện ở trên màn ảnh những tài liệu này đều là cái này trong đoạn thời gian thiên đạo lăng để cho g ã thông qua t ờ r ổ mẹ t ờ giật còn có trên internet sàng lọc chọn lựa người tới báo thù thích các người thiên đạo lăng người báo thù kế hoạch thành viên chủ yếu trợ giúp thiên đạo lăng ở cái thế giới này xử lý một chút hắn lười đến xử lý chuyện vật đánh phụ thân đại nhân người báo thù kế hoạch ga giai đoạn có thể chính thức bắt đầu tiến hành tại thiên đạo lăng không ngừng m à kiểm tra cái này trên máy vi tính những thứ kêu báo thủ thích cách người thí sinh tài liệu thời điểm thời gian đã lặng lẽ đi qua nửa giờ rất tốt mở ra kế thứ nhất hoa nghe được gã báo cáo thiên đạo lăng cười híp mắt gật đầu một cái ba ta là phân cắt tuyến bốn cùng lúc đó toàn bộ các nơi trên thế giới chuyên trở tợ r ỗ mẹ tờ giật một số người đều nhận được cùng một cái tin tức nghĩ thật sự hiểu sống ý nghĩa sao nghĩ để cho mục nát sinh mạng lấy được giải phóng sao muốn thay đổi cái này làm người ta thất vọng thế giới sao vô cùng đơn giản mà sáng tỏ ba đạo vấn đề xuất hiện tại những người này trên màn ảnh điện thoại di động cái này rốt cuộc là ý gì thưa rồi nhìn màn hình điện thoại di động phía trên vấn đề ở tại một nhặt ve chai phòng thuê trong diệp quốc minh lộ ra thần tình kinh ngạc sau đó chuẩn bị dùng tay đụng chạm màn hình kiểm tra điện thoại di động của mình rốt cuộc xảy ra vấn đề gì ngay tại dấu tay của hắn đến màn ảnh thời điểm ba cái vấn đề phía dưới liền xuất hiện là cùng hay không hai cái tuyển hạng đây là đùa ra đi nhìn lấy hai cái này tuyển hạng trên mặt của diệp quốc minh lộ ra nét mặt cổ quái Mặc cuộc dù hắn cuộc sống bây giờ bây tại r trước ả cảm i cái cái U-Ni-Bi-U giác mười qua qua ba cũng chút. chủ cũng không nhưng năm vẫn Nhìn này phần vấn đề, hắn cũng nhớ tới nào thấy tốt, một tới ở mấy xem là b đề, đó n t ạ gây dối một hồi điện thoại di động phát hiện điện thoại di động màn hình vẫn là ba người kia vấn đề đông nhiên trong lúc đó trong lòng của hắn liền toát ra một cổ phi thường ý tưởng kỳ quái cuộc sống của mình có thể sẽ bởi vì cái này cái này ba cái vấn đề được đến thay đổi bất quá rất nhanh liền bị hắn bắt bỏ thử xem ra ta là ngu lại có thể loại nghĩ gì này tiểu thanh a đều là ta không được không có năng lực để cho các người hai mẹ c o n chết không rõ ràng tự dễu một phen diệp quốc minh liền đem điện thoại di động vứt xuống trên giường sau đó nhìn về phía bên cạnh trong hộp tủ cỡ nhỏ bàn thờ ở giữa đặt một người phụ nữ cùng đứa bé sơ sinh trục trùng nhìn lấy tấm hình này trên mặt của diệp quốc minh nhất thời toát ra yêu thương vẻ mặt được rồi ngược lại điểm cũng sẽ không thiếu một miếng thịt than một tiếng sau diệp quốc minh lần nữa đưa tay máy cầm lên ngược lại hiện tại hắn cũng không có việc gì có thể làm hơn nữa điện thoại di động bất kể là mở lại vẫn là tắt máy ngược lại sau khi mở máy vẫn là cái đó hình ảnh còn không bằng tùy tiện lựa chọn một cái tuyển hạng liền như vậy hơn nữa trong điện thoại di động còn có một cái để cho hắn vô cùng coi trọng tồn tại khi hắn đưa ngón tay thả vào hay không chữ phía trên thời điểm hắn dừng lại sau đó từ từ xê dịch đến là chữ phía trên tại chính mình một mặt tự dễu biểu tình xuống nhấn đúng vậy tuyển hạng a minh sau đó ngươi sẽ ngươi bây giờ lựa chọn mà cảm thấy vui vẻ tiếp theo xin dựa theo suy nghĩ trong lòng ngươi trả lời dưới đây vấn đề tại diệp quốc minh lựa chọn là sau trên màn ảnh điện thoại di động ba cái vấn đề biến mất một đạo thân ảnh xuất hiện tại màn hình điện thoại di động bên trong đạo thân ảnh này cùng diệp quốc minh trên bàn thờ vợ quá cố giống nhau như lúc chính là t ợ rộ mẹ tờ giật căn cứ diệp quốc minh tình huống mà định ra chế ra cá nhân phục vụ tinh linh vô luận là âm thanh vẫn là d á ngoài n g cùng mình vợ chết giống nhau như lúc đây là hắn ở trên thế giới này còn sót lại một cái thật sự coi trọng tồn tại ngươi khi nào cảm giác tốt nhất a sáng sảnh buổi chiều cùng chạm vạng tội ít ban đêm lần lượt kỳ kỳ quái quái vấn đề xuất hiện tại trên màn ảnh điện thoại di động diệp quốc minh cũng dựa theo ý nghĩ trong lòng lựa chọn những vấn đề này câu trả lời chờ hắn trả lời xong một cái liên quan với hắn có được hay không vì người khác mà buông tha sinh mạng mình vấn đề sau cả cái màn hình điện thoại di động xuất hiện một cái cùng giống như hố đen vòng xoáy ngay sau đó trong hình liền xuất hiện một phong thư mời chương hai trăm chín mươi lăm lựa chọn nhìn trên màn ảnh mặt thư mời trên mặt của diệp quốc minh liền lộ ra thần tình kinh ngạc hắn không biết hiện tại tại rốt cuộc là chuyện gì xảy ra hí tại diệp quốc minh còn chỗ đang kinh ngạc trạng thái thời điểm trên màn hình điện thoại di động thư mời liền bốc cháy hóa thành một câu nói chúc mừng ngươi thông qua khảo sát, khảo sát. đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra diệp quốc minh hoàn toàn không hiểu tình huống bây giờ mời tại sau một ngày tiếp thu chuyển phát nhanh trong điện thoại di động truyền đến một câu tràn đầy kim loại chất cảm thanh âm lạnh như băng nói xong sau điện thoại di động của diệp quốc minh liền khôi phục bình thường phần mềm s ố p t ô z e r vẫn là những thứ kia phần mềm s ố p t ô z e r màn hình vẫn là cái kia cái màn ảnh không có, có bất kỳ biến hóa nào mới vừa hết thệ cũng chưa từng xảy ra một dạng mở ra chỉ có thể chờ đợi ngày mai nhìn một chút đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhìn lấy khôi phục bình thường điện thoại di động diệp quốc minh liền thấp giọng lẩm bẩm mặc dù mới vừa sinh sự tình vô cùng ly kỳ nhưng bây giờ thứ gì cũng không có diệp quốc minh lại không có cảm thấy mảy may lo âu ngược lại cực kỳ mong đợi muốn nhìn một chút đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra hắn không tin sẽ có người lãng phí thời gian cùng tinh lực tới chơi làm chính mình như vậy một người bình thường không thể người bình thường đến đâu trừ diệp quốc minh ở ngoài các nơi trên thế giới cũng có thật nhiều người trải qua diệp quốc minh mới vừa sinh một màn bọn hắn cũng đều giống như diệp quốc minh như vậy hiếu kỳ vô cùng đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đông xem thành phố thiên đạo lăng nhà trụ sở trong lòng đất thời i ê n lăng đạo một mặt mỉm c ư gian đến ngày thứ hai tất cả trải qua người khảo sát đều nhận được một phần ẩn danh chuyển phát nhanh thật sự có chuyển phát nhanh diễm quốc minh vẻ mặt kinh hãi nhìn lấy trên mặt bàn một phần bị hãm hại sắc ni lon g bọc lại chuyển phát nhanh bởi vì phần này chuyển phát nhanh cũng không phải là do nhân viên chuyển phát nhanh đưa tới mà là đang Tại, h ắ ngay theo t o r n giấc mộng s u khi tỉnh lại phát hiện, phần lại n à chuyển h p á tại nhanh lặng yên không tiếng động xuất hiện xuất t trên mặt tối bất thanh phát xuất giật mê bàn của chính mình. Hắn vô cùng khẳng định chính mình tối ngày hôm qua không có nghe được bất kỳ thanh âm nào, hơn nữa cũng không có bị người mê chóng váng cái gì, nhưng bây giờ phần này chuyển phát nhanh xuất hiện, biểu minh người hôm âm bị bây biểu của có được có cái qua gì, vô giờ kỳ diệp â y cũng không h p ả là hắn có thể lý hắn thể Ngay có tại giải. i d quốc minh dùng kinh hãi thậm chí là ánh mắt sợ hãi nhìn lấy trên mặt bàn cái đó màu đen bao gồm thời điểm hắn mép giường điện thoại di động liền vang lên nghe tới điện thoại di động ra tiếng động lại chính hắn lập tức đưa tay máy cầm lên a minh xin đem kiện hàng mở ra diệp quốc minh liền nghe được trên điện thoại di động cái đó căn cứ vợ hắn g á n g ngoài định chế ra cá nhân phục vụ tinh linh mở miệng nói t i ể u thanh đây là ngươi d ở cho quỷ sao nghe được lời của cá nhân phục vụ tinh linh diệp quốc minh cặp mắt trợt tròn hắn cho là hết thệ các thứ này đều là cá nhân phục vụ tinh linh sắp xếp đi ra ngoài không cũng không phải là ta d ở cho quỷ ta chẳng qua là hướng ngươi truyền đạt ý của trời bị diệp quốc minh kêu làm tiểu thanh cá nhân phục vụ tinh linh lắc đầu nói trời Đó chính người là g i ậ tiểu dây d sao. ệ p thanh cũng nhìn i n thấu diệp quốc minh cảnh giác lập tức nhắc nhở lần nữa nói báo thủ bỗng nhiên trong mắt của diệp quốc minh thoáng qua một tia tinh mang trong lòng đối với bao gồm sợ hãi và quấn quýt cũng trong nháy mắt này biến mất vô ảnh vô tung lập tức bắt đầu cởi ra kiện hàng bên ngoài ni lon gói hàng kiện hàng cũng không lớn cũng chính là một cái chỉ lớn chừng bàn tay hộp kim loại tử chỉ bất qua cái này hộp kim loại tử trên lại có điện tử mật mã khóa Tiểu thanh, tiếp theo làm gì? Nhìn lấy hộp kim loại tử trên mật kim loại Nhìn hộp khóa, làm lấy má gì? diệp quốc minh liền cầm lên tiểu thanh người thua vào cái cái này mật mã là được rồi màn hình điện thoại di động trong tiểu thanh tay nhỏ vung lên một nhóm số liền xuất hiện ở trên màn ảnh biết được mật mã diệp quốc minh cũng không do dự cái gì trực tiếp điền mật mã vào. Thử. một ậ t Thử. mã m vào. tiếng hộp kim loại tử liền mở ra một trận màu trắng khí lạnh theo trong hộp toát ra Chờ khí lạnh tản đi sau d ộ i vào diệp quốc minh trong mắt chính là một nhánh chuyên trở chất lỏng màu xanh làm thuốc trích đây là cái gì nhìn lấy trong ống tiêm tản ra màu xanh da trời hình quang dịch thể trên mặt của diệp quốc minh liền lộ ra thần t ì n h nghĩ hoặc hắn không nghĩ tới cái hộp t á c t r ạ n g đồ vật sẽ là một nhánh thuốc trích nguyên bản hắn còn tưởng rằng là cái gì kinh thiên động địa đồ vật cường hóa thân thể d ư tệ nếu như ngươi xem qua cạm è n amê gì ca mà nói như thế ngươi sẽ biết chi này thuốc trích tác dụng là cái gì màn hình điện thoại di động trong nói cái gì ngươi nói chi này thuốc trích là cạm a n amê gì ca trong cái loại này có thể để người ta biến thành người chất thuốc nghe được tiểu thanh trả lời trên mặt của diệp quốc minh nhất thời liền lộ ra ánh mắt khiếp sợ bởi vì loại vật này với hắn mà nói hoàn toàn chính là trong điện ảnh đồ vật cho tới nay cũng không tin trên cái thế giới này sẽ có loại vật này nhưng bây giờ có người nói cho hắn biết trước mặt đồ vật chính là trong điện ảnh đồ vật làm sao có thể không khiếp sợ đây không sai bị lắm bất quá hiệu quả không làm được trong phim ảnh cường đại như vậy nhiều nhất cũng chính là để cho ngươi so với một bộ đội đặc trùng cường đại gấp một gấp hai mà thôi hơn nữa tiêm vào sau tỷ lệ thành công chỉ có năm mươi nếu như thất bại như thế ngươi liền sẽ tử vong lựa chọn tiếp nhận liền cầm ống trích lên cuốn tới thân thể bất kỳ chỗ nào liền có thể nếu như cự tuyệt liền đóng lại cái hộp lựa chọn đi nguyên bản còn có chút dí dỏm tiểu thanh nhất thời trở nên vô cùng băng lánh cũng giải thích thuốc trích sau kết quả thất bại thì thất bại chết cũng tốt có thể cùng tiểu thanh các nàng ở phía dưới đoàn tụ nghe song tiểu thanh giải thích trên mặt diệp quốc minh cũng không có chút nào do dự trực tiếp đem ống c h í c h theo trong hộp lấy ra hướng về phía cánh tay của mình chính là một trầm trong ống tiêm chất lỏng màu xanh lam nhất thời liền tiêm vào tiến vào trong cơ thể hắn a tại chất lỏng màu xanh lam tiến vào trong cơ thể diệp quốc minh thời điểm diệp quốc minh liền kêu thả một m tiếng chỉ cảm thấy trong nháy mắt này thân thể của mình đang chậm rãi nắp ấy đau nhức vô cùng hắn kiên trì vài giây sau liền trực tiếp đau ngất đi tại diệp quốc minh ngất đi thời điểm toàn thế giới cũng có hơn hai trăm người giống như hắn đã trích màu xanh ra trời chất thuốc mà ngất đi bọn họ nguyên bản bình thường cả đời này cũng ở đây cái trong nháy mắt đã lấy được liền chính bọn hắn đều không cách nào tưởng tượng thay đổi thật lớn chương hai trăm chín mươi sáu không có sợ hãi phụ thân đại nhân tại một giây đồng hồ trước tất cả ngọn lửa đều đã đốt lên lưới ở nhà thiên đạo lăng trong tầng hầm ngầm gạ ã một bên tại trong màn ảnh nhảy dây vừa hướng thiên đạo lăng tiến hành báo cáo rất tốt bọn họ tỉnh lại sau liền bắt đầu người báo t h ủ kế hoạch b giai đoạn để cho ta xem bọn họ có hay không có tư cách trở thành người báo t h ủ nghe được gạ báo cáo thiên đạo lăng phi thường hài lòng nói cũng để cho gạ chuẩn bị kế hoạch kế tiếp vậy thể thể là, là phần i đ thuốc trích sau cái gọi là năm mươi tỷ lệ thành công là giả trải qua hơn một trăm linh năm thời gian thâm nhập nghiên cứu tế bào cường hóa chất thuốc tỷ lệ thành công sớm thì đến được chín mươi chín chín nếu như thất bại như thế chỉ có thể nói người này thực sự xui xẻo tuyệt đỉnh cái này hơn hai trăm người nhưng là hắn khoảng thời gian này tới nay tỉ mỉ sàng lọc chọn lựa người tới chọn nếu như bọn họ liền vì vậy mà chết mất nói với hắn mà nói thật sự là quá đáng tiếc hắn không muốn lãng phí thời gian nữa đi tìm những người này phụ thân đại nhân người báo t h ủ kế hoạch b ê giai đoạn kế hoạch nội dung đã đại khái chế định ra tới ngài yêu cầu xem qua một chút sao rất nhanh gạ cũng đình chỉ nhảy dây vẻ mặt nghiêm túc nói không cần ta tin tưởng ngươi thiên đạo lăng lắc đầu nói kế hoạch cái gì chính hắn cũng sớm đã nghĩ xong hơn nữa hắn cũng tin tưởng gạ có thể phi thường hoàn mỹ thi hành theo cho nên cũng không có đi nhìn kế hoạch nội dung phụ thân đại nhân tin tưởng ta như vậy ta thật vui vẻ nghe được thiên đạo lăng tán dương trong màn ảnh gạ vẻ mặt nghiêm túc lập tức trở nên hưng phấn hai cái tay nhỏ bé không ngừng tả hữu xung quanh cơm múa nhìn qua vô cùng sung sướng nếu như có cái gì đột tình trạng liền cho ta biết nhìn lấy vui mừng gái ạ thiên đạo lăng cười lắc đầu một cái sau đó rời đi phòng ngầm dưới đất về tới trên mặt đất thiểu lăng ngươi thực sự sẽ không bị người xuất hiện từ t ầ n hầm rời đi thiên đạo lăng trở về mặt đất phòng khách sau phụ thân của hắn thiên kiện quốc liền có chút lo lắng yên tâm không có việc gì nhìn vẻ mặt lo lắng cha thiên đạo lăng liền cười lắc đầu nói tại cha mẹ của hắn theo em gái buổi lễ tốt nghiệp sau khi trở lại thiên đạo lăng liền từ tầng hầm trong đi ra cùng bọn họ mới gặp cho cho là có phải rất lâu đều không thể cùng con mình gặp nhau bọn họ một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng hy vọng như thế chứ thiên kiện quốc than một tiếng nói mặc dù thiên đạo lăng một mực nói không có việc gì nhưng làm là một cái chất phác vừa sáng trong họ hắn vẫn vô cùng lo lắng bởi vì tại tâm của hắn trung quốc dụng cụ sao chính là vật khổng lộ bọn họ chẳng qua là tinh đấu tiểu dân hoàn toàn liền không phải là tồn tại cùng một cấp bậu người yên tâm được ta sẽ không để cho chính mình có chuyện hơn nữa nếu như phía trên không phải là ngu ngốc nói tại biết năng lực của ta sau bọn họ là tuyệt đối sẽ không bắt lấy ta thậm chí muốn cùng ta giao hảo nhìn lấy vẻ mặt như cũ có chút lo l ắ n g cha thiên đạo lăng lần nữa mở miệng nói đúng như thiên đạo lăng thật sự nói như vậy nếu như hoa hạ phương diện tại biết năng lực của hắn cũng hãy kiểm tra trong usb nội dung sau còn giống như trước như vậy bắt lấy hắn như thế trừ ngu si trở ra liền không có những từ ngữ khác có thể hình dung thiên đạo lăng đưa ra ngoài usb mặc dù với hắn mà nói không đáng giá cái gì cũng chính là một chút r ấ t rưởi nhưng là đối với cái thời đại này mà nói nhưng là bảo tàng trong bảo tàng chi muốn thiên đạo lăng nguyện ý như vậy thì sẽ có vô số quốc gia b ơ g xung ố cái gọi là đại quốc gia mặt hướng mình mua không nguyện ý b ơ g x u ố n g ra mặt như vậy thì chờ lấy quốc gia khác cường thịnh đặc biệt là hoa hạ cách vách cái đó thích không ngừng nói dùng bom nguyên tử nổ united states hàng xóm thiên đạo lăng tin tưởng nếu như đem khối kia usb cho bọn hắn nói coi như là thiên đạo lăng muốn bọn họ đối với cây cải đỏ bắn hỏa tiễn đều nguyện ý phương diện này không nói thiên đạo lăng ở đó cái usb bên trong trồng vào bí ẩn trí tuệ nhân tạo hoa hạ nhất phương hành động bao giờ cũng bị chính mình giám sát q u ả n chế hơn nữa hắn cũng nắm giữ quyền k h ô n g chế nếu như bọn họ thực sự đem thiên đạo lăng cho tới như thế thiên đạo lăng sẽ không để ý trực tiếp tiếp lấy cái này mục nát quốc gia làm như vậy nhiều nhất chính là để cho hắn thiếu rất nhiều giống như người báo thù kế hoạch loại này kế hoạch thú vui mà thôi chứ cái đó ra liền không có có bất kỳ chỗ xấu ba ta là phân cắt tuyến bốn theo thiên đạo lăng cùng cha của mình trò chuyện với nhau sự t ì n h thời gian từng giây từng phút qua đi cách hắn hàng trăm hàng ngàn cây số đã trích tế bảo cường hóa chất thuốc diệp quốc minh cũng tỉnh táo lại diệp quốc minh nguyên bản hai mắt nhắm chặt chợt mở ra một đạo tinh mang theo hai mắt của hắn bên trong thoáng qua hưu một tiếng liền đứng lên đứng lên sau diệp quốc minh phát hiện chính mình xưa nay chưa từng có được cả người trên dưới tràn đầy sức mạnh nguyên bản bởi vì một chuyện nào đó mà lấy được ốm đau cũng không có cái này làm cho hắn cảm thấy vô cùng kích động a minh chúc mừng ngươi thành công chính thức trở thành người báo thù một thành viên bất quá trước đó xin ngươi dọn dẹp một chút trên người dơ bẩn tại diệp quốc minh còn đang vì thân thể của mình trở nên cường đại thời điểm h ư n ấ n bên cạnh trên điện thoại di động liền truyền đến tiểu thanh âm thanh vào lúc này diệp quốc minh mới phát hiện trên da rẻ của mình đều là đen thủi tản ra hôi thối dơ bẩn quần áo và trên quần đâu đâu cũng có vô cùng ác tâm hiện tình huống như vậy hắn nhất thời liền đi thanh tẩy thân thể của mình thanh tẩy xong sau diệp quốc minh liền cầm lên người báo thủ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra người báo thủ do vĩ đại thiên thành lập tổ chức trở thành trong tổ chức một thành viên sau ngươi liền có thể đạt được người thường không cách nào lấy được đồ vật t i ể u thanh thành thật trả lời người thường không cách nào lấy được đồ vật nghe được tiểu thanh nói trên mặt của diệp quốc minh như cũ vô cùng nghi ngờ không sai xuống ống cái gì đều là nhất đồ thông thường trừ những thứ này ra đồ vật bên ngoài ngươi còn có thể lấy được phải tăng gia tuổi thọ đang ăn dược bay lên trời cơ giáp các loại ngươi thật sự không cách nào tưởng tượng đồ vật chỉ cần ngươi có đầy đủ báo thù điểm ngươi thậm chí có thể phục sinh các nàng tiểu thanh lập tức vì diệp quốc minh giải thích đồng thời chỉ chỉ diệp quốc minh phía sau diệp quốc minh thân thể chấn động mạnh một cái bởi vì hắn phía sau chính là b ả y g i a vợ hắn cùng con trai di ảnh bàn thờ đây là thật sao a diệp quốc minh vô cùng kích động bởi vì cường hóa thân thể sức mạnh vẫn chưa có hoàn toàn khống chế trong tay hắn điện thoại di động trực tiếp bị hắn bóp và o mẹo nhìn thấy loại tình huống này nhất thời sợ hết hồn lo lắng cho mình bóp hư rồi điện thoại di động mà t ă n g mất cơ hội Trưng 297, Thiên、Long、Tám Bộ. Vâng, bất quá muốn đạt tưởng nhất thành thù thù tới đạt thứ thù thoại chút thoại mất, thời thoại trong được người được được nhưng đưa hư Long Vâng, muốn những phần tưởng này, nhất định phải hoàn thành người báo nhiệm chính những này cần điện động Minh cong, cũng không có đưa đến điện thoại di động hư mất, nói, đồng thời điện thoại di động hình ảnh trong nháy phải hối điểm đoái, điểm. di Diệp di di lấy là báo báo báo quá Mặc Bộ. bị bóp vụ đây Quy. Quốc có có dù chỉ thấy trên màn hình xuất hiện một cái hối đoái danh sách súng ống đan dược cái gì mỗi một chủng hối đoái phía sau đều có tương ứng hối đoái giá cả bình thường nhất súng lục yêu cầu một trăm điểm báo thu điểm mà hắn chú ý nhất một dạng hối đoái cũng chính là phúc sinh chính là yêu cầu mười triệu điểm báo thu điểm t h i ể u thanh nhiệm vụ của ta là cái gì nhìn lấy trên danh sách hối đoái đủ loại đồ vật diệp quốc minh thần tình nghiêm túc nói hắn cũng không có hoài nghi những thứ này hối đoái chân thật tính bởi vì hắn hiện tại so với lúc trước cường đại thân thể cũng đã là tốt nhất nói rõ cho nên hắn cũng không có đi hoài nghi có phải là thật hay không có thể hối đoáy những thứ này ngược lại muốn mau sớm lấy được đầy đủ báo thù điểm để đạt tới trong lòng mình nguyện vọng đây chính là ngươi nhiệm vụ thứ nhất mục tiêu nghe được vấn đề của diệp quốc minh tiểu thanh thân ảnh xuất hiện lần nữa ở trên màn ảnh đồng thời ở bên cạnh nàng lại biểu hiện diệp quốc minh nhiệm vụ thứ nhất đối tượng hình ảnh nhìn thấy trong màn ảnh nhiệm vụ đối tượng diệp quốc minh hai con ngươi trợn co dù lại một cổ vẹ cựu hận nhất thời theo trong mắt của hắn buộc phát ra bởi vì trên màn hình hình ảnh chính là làm hại hắn biến thành cái bộ dáng này người chính là để cho thê tử của hắn cùng con trai cùng hắn â m dương hai cách cử nhân nhiệm vụ của ngươi chỉ có một cái đó chính là trừng phạt mục tiêu đối tượng về phần làm sao trừng phạt cùng trừng phạt kết quả đều có ngươi tự quyết định mà tại ngươi trừng phạt xong nhiệm vụ mục tiêu sau ta sẽ căn cứ tình huống của ngươi mà làm ra tương ứng báo t h ù điểm khen thưởng nói các nơi trên thế giới hơn hai trăm cái báo t h ù thích cách người đều tương ứng nhận được chính mình nhiệm vụ thứ nhất mỗi một người nhiệm vụ đều giống như diệp quốc minh toàn bộ đều là bọn họ nhất căm g h t người hay hoặc là đạo đưa bọn họ trở nên bi thảm như vậy người thiên đạo lăng sẽ căn cứ bọn họ như thế nào đối phó chính mình nhất căm ghét người tới xem bọn họ có hay không thích hợp đi làm người báo thù dĩ nhiên nếu như bọn họ tại t r o n g khi làm nhiệm vụ chết đi hay hoặc là bị người dẫn độ mà nói thiên đạo lăng cũng sẽ không cứu bọn họ hay hoặc là báo thù với hắn mà nói những người này chẳng qua chỉ là hắn tại nguyên bản thế giới v ậ thí t nghiệm còn chưa có tư cách để cho hắn khẩn trương bọn họ thời gian một ngày một ngày đi qua thiên đạo lăng trừ xuyên thấu qua người báo thù điện thoại di động cùng với chúng quanh máy theo dõi chờ thiết bị mà chú ý những thứ này người báo thù tiến trình bên ngoài càng nhiều chuyện hơn chính là làm bạn cha mẹ của mình cùng với vì kế hoạch kế tiếp làm chuẩn bị sinh hoạt có thể nói trải qua phi thường nhà nhã n bất quá hắn nhàn nhã thuộc về nhà nhã n thế giới các nước z é p cùng với bọn họ cảnh sát qua cũng không nhàn nhã bọn họ hiện tại cũng bị thiên đạo làm chuyện làm khiến cho bể đầu sức chán đang cho người báo thủ môn ban bố nhiệm vụ sau người báo thủ môn chỉ bằng loại này c á c dạng thủ đoạn đi trừng phạt nhiệm vụ của mình mục tiêu bất quá không ít người ngay từ đầu đều là người bình thường cho dù là sử dụng tế bào cường hóa chất thuốc cũng không cách nào thay đổi cũng không hề biến thành cái gì trí cao gần như yêu nhân vật tại trừng phạt chính mình mục tiêu thời điểm ít nhiều gì để lại một chút đầu mối cùng chứng cứ đưa đến không ít người đều bị cảnh sát đuổi bắt chỉ bất quá dựa vào bọn họ cường đại thân thể tố chất cùng với tở rộ mẹ tở giật trợ giúp mới không có bị dẫn độ mà thôi cùng các nước cảnh sát vì người báo thù mà khổ nao không giống nhau bởi vì hoa hạ theo trên tay của thiên đạo lăng thu được siêu hợp kim chế tạo pháp đời thứ năm chiến cơ tài liệu động cơ tài liệu chờ tài liệu sự t ì n h cuối cùng vẫn là giấy không thể gói được lửa bị các nước gián điệp biết được đưa đến toàn bộ quốc tế tình thế không ngừng biến đổi càng ngày càng nhiều gián điệp tiến vào bên trong hoa hạ hy vọng lấy được những tài liệu này dĩ nhiên so với những thứ kia bị hoa hạ bảo vệ hết sức nghiêm mật khoa học kỹ thuật tài liệu những gián điệp kia càng hy vọng tìm tới thiên đạo lăng bởi vì những tài liệu này đều là thiên đạo lăng cho hoa hạ đồng thời thiên đạo lăng nắm giữ trong truyền thuyết siêu năng lực càng làm cho rất nhiều người hưng phấn vô cùng đặc biệt là một chút khoa học gia phi thường hy vọng lấy được thiên đạo lăng tế bảo hàng mẫu bởi vì khoa học kỹ thuật tài liệu và siêu năng lực sự tỉnh đưa đến thiên đạo lăng nhà chung quanh tụ tập rất nhiều gián điệp mà hoa hạ phương diện cũng vì phòng ngừa thiên đạo lăng người nhà bị bắt mà đem tài liệu giao cho nước khác mà phái ra số lớn nhân viên đi bảo vệ thiên đạo lăng người nhà chỉ bất quá đám bọn hắn những hành vi này đều là hưởng công vô ích thiên đạo lăng đã sớm tại trong nhà của mình an trí hơn mười m á y người một khi cha mẹ của mình cùng mội mội xảy ra chuyện gì những người máy này liền sẽ trực tiếp điều động bảo vệ mình cha mẹ cho nên thiên đạo lăng cũng không thèm để ý những người này giám thị hơn nữa hắn cũng không có che giấu mình ở nhà chân tướng hoàn toàn không thấy những thứ kia d á m thị mình người xuất hiện ở trong nhà trong sân thượng cái này làm cho hoa hạ tức giận đồng thời cũng không thể tránh được bọn họ bây giờ đối với với thiên đạo lăng thật sự là không có có bất kỳ biện pháp nào lần trước vài trăm người đều không bắt được thiên đạo lăng chớ đừng nói chi là hiện tại rồi tại biết thiên đạo lăng nắm giữ công nghệ cao sau bọn họ cũng không dám tổn thương thiên đạo lăng bọn họ đều tin tưởng trên người thiên đạo lăng tuyệt đối có so với giao cho mình khoa học kỹ thuật tài liệu cao cấp hơn đồ vật cho nên bọn họ không có năng lực đi bắt thiên đạo lăng đồng thời cũng không dám đi bắt Hán. Bốn ta là phân cắt tuyến năm. tại thế giới các nước đều tại thiên đạo lăng sự tình mà sóng ngầm d ũ n g động thời điểm thiên đạo lăng cũng trở về bên trong thiên đường nguyên tội chuẩn bị tiến hành lần kế nhiệm vụ chập chập chập không nghĩ tới ngươi cũng như vậy á c thú vị tại thiên đạo lăng lúc trở về thiên đường nguyên tội rổ kẽ liền một mặt lấy làm kỳ nhìn lấy thiên đạo lăng nói đừng bảo là nói nhảm ta thế giới kế tiếp nhiệm vụ là cái gì đối với rổ kẽ trêu chọc thiên đạo lăng không thèm để ý chút nào thế giới thiên long bắt bộ cấp bậc cấp c tồn tại ceo tự nhiên năng lực thế giới loại hình trung đẳng thế giới võ hiệp nhiệm vụ chính tuyến một thành lập đệ nhất ba phái khen thưởng một ngàn điểm linh hồn điểm nhiệm vụ chính tuyến hai trở thành v õ thuật đại t ô n g sư khen thưởng một ngàn điểm linh hồn điểm chi nhánh nhiệm vụ một đánh bại lao tăng quét rác khen thưởng một ngàn điểm linh hồn điểm chú ý chỉ có thể là có vũ lực thủ đoạn đánh bại sử dụng siêu năng lực cùng công nghệ cao các loại thủ đoạn đánh bại đem không cách nào lấy được được thưởng chi nhánh nhiệm vụ hai đánh bại k i ể u phong khen thưởng năm trăm điểm linh hồn điểm chú ý chỉ có thể là có vũ lực thủ đoạn đánh bại sử dụng siêu năng lực cùng công nghệ cao các loại thủ đoạn đánh bại đem không cách nào lấy được được thưởng chi nhánh nhiệm vụ Ba、đánh dung h bại mộ p ụ chương k e n t h hai trăm chín mươi tám mạng đá sơn trang nhìn lấy thiên long bắt bộ nhiệm vụ ánh mắt của thiên đạo lăng đều tốn nhiệm vụ chính tuyến chỉ có hai cái mà chi nhánh nhiệm vụ lại đạt hơn ba mươi cái điều kiện toàn bộ đều là đánh bại cao thủ võ lâm chỉ cần là ở bên trong nội dung cốt t r u y ệ n xuất hiện qua một chút cao thủ võ thuật đều bao hàm ở bên trong chi nhánh nhiệm vụ n bất quá khi hắn nhìn thấy chi nhánh nhiệm vụ điều kiện sau hắn liền biết thiên đường nguyên tội vĩ đại tồn tại sẽ không để cho chính mình nhẹ nhàng như vậy lấy được linh hồn điểm dựa theo thiên đạo lăng toàn bộ năng lực coi như là lao tăng quét rác cái này thiên long b á t bộ đệ nhất cao thủ đều không phải là đối thủ của hắn nhưng là nếu như chỉ là vũ lực phương mặt thiên đạo lăng cũng không cảm giác mình có thể càn quét hết thảy tốt rồi muốn hối đoái cái gì cũng nhanh chút hối đoái đi tại đem nhiệm vụ hiện ra sau dô kệ liền mở miệng nói không cần rồi trực tiếp tiến vào đi thiên đạo lăng lắc đầu một cái hắn khi tiến vào thiên đường nguyên tội trước cũng đã đi qua một lần thế giới t h e hoạt kỳ uy tàu đem yêu cầu tất cả mọi thứ chứa đựng đến trong không gian chứa đựng hơn nữa căn cứ nhiệm vụ nội dung cũng không cần hối đoái thứ gì cho nên hắn lựa chọn trực tiếp tiến bảo bốn ta là phân cắt t u y ế năm n trải qua một trận quen thuộc cảm giác hôn mê sau thiên đạo lăng liền hàng lâm đến thế giới thiên long b á t bộ một cái hồ nước phụ cận ừ tại đi tới thiên long b á t bộ trong nháy mắt thiên đạo lăng cũng cảm giác được một cổ so với thế giới thần thoại dư thừa gấp mấy lần thiên địa linh khí vì bầu trời màu lam bay trắng tinh đám mây đang rơi xuống nông lung mưa phùn trên người của thiên đạo lăng bao phủ một tầng g i ọ nước hít h ở sâu một hơi không khí lạnh như băng. hắn liền cảm giác mình phế phủ cảm thấy một trận thanh lương một cổ sảng khoái cảm giác do tâm mà tới vô cùng thoải mái đồng thời thiên đạo lăng cũng vận chuyển đói nệ phạ hắn liền phát hiện hấp thu thiên địa linh khí hiệu xuất so với thế giới thần thoại ít nhất cao gấp mười lần hoàn toàn liền không phải là một cấp bậc alo tiểu tử không muốn chết cũng không cần tiếp cận mảnh ngày hồ ngay tại thiên đạo lăng cảm thụ cái thế giới này cùng ngày trước thế giới khu lúc khác một đạo giả mua khuyên âm thanh liền bên cạnh chuyển tới lao tiên sinh chẳng lẽ cái hồ này có yêu ma hay sao nghe được khuyên n ủ thiên đạo lăng nhất thời quay đầu nhìn lại chỉ thấy một cái mang nón lá lao tiên sinh run run đứng ở cách đó không xa đồng thời dùng ánh mắt sợ hãi nhìn lấy mê mang hơi nước hồ nước nơi này là mạng đà sơn trang vương phu nhân địa bàn nếu như bị bọn họ phát hiện có nam tử xuất hiện ở nơi này sẽ vô cùng nguy hiểm tiểu huynh đệ ngươi hãy nhanh lên một chút rời đi đi lao tiên sinh mở miệng giải thích nói mạng đà sơn trang vương phu nhân thời điểm trong giọng nói của hắn tràn đầy hoảng sợ như vậy có thể nhìn ra được hắn đối với mạng đà sơn trang là biết bao hoảng sợ nguyên lai、like、là nơi này tạ ơn láo tiên sinh khuyên cáo nghe được lao hắn mà nói thiên đạo lăng bỗng nhiên tình ngộ cũng minh bạch vị trí đang ở của mình bây giờ là t ố châu tại đối với lao tiên sinh cảm ơn một phen sau liền trực tiếp đạp nước mà đi hướng về kia bị hơi nước bao phủ lại chính giữa hồ nước đi tới hiện tại nếu biết chính mình tại mạng đà sơn trang phụ cận như thế hắn cũng bắt đầu hành động rồi đối với mạng đà sơn trang lang đồng hồ tịch thô giới cầm chủ hắn là tình thế bắt buộc vô luận là vì nhiệm vụ còn là mình thân thân tiên nhìn thấy thiên đạo lăng đi ở nước trên mặt cũng biến mất ở nước trong sương ngủ, lao tiên sinh miệng há thật lớn vẻ khiếp sợ biểu lộ không bỏ sót trở qua rất lâu mới từ trong khiếp sợ tỉnh lại có chút thân thể gầy nhỏ không ngừng mà quỳ lạy dựa vào niệm động lực thiên đạo lăng đạp nước mà đi rất nhanh là đến nằm ở giữa hồ cái đảo bên trong hòn đảo này chính là vương phu nhân cư trú mạn đà sơn trang vị trí chỉ thấy trên đảo một tòa hùng vĩ sơn trang nằm ở cái đảo trung ương t r u n g quanh trồng đầy màu sắc khác nhau kiểu diễm đoá hoa chỉ bất quá thiên đạo lăng biết những thứ này kiểu diễm đoá hoa xuống toàn bộ đều là thật mệnh mọi bạch cốt chất đống mà thành đúng đúng đúng n h ì n kiểu diễm vườn hoa một cái thiên đạo lăng liền trực tiếp đi tới mạn đà sơn trang nơi cửa chính gõ cửa ai bất quá thị nữ kiếm còn không có đâm tới thiên đạo lăng đầu của nàng liền bị thiên đạo lăng dùng nhiệm động lực trực tiếp bẻ đoạn không chút nào lưu tình tại thiên đạo lăng trong lòng toàn bộ mạ n đà sơn trang t r o n g trừ vương ngự yên cái này ra đời không lâu tiểu thư khuê các bên ngoài những người khác toàn bộ đều làn lên người chết nếu muốn giết thì ra mình liền chuẩn bị tốt tử vong cho nên hắn cũng không có nương tay liền giải thích đều lười phải giải thích h u h h u lớn mật tác tặc lại dám tự tiện xông vào mạ n đà sơn trang nhận lấy cái chết tại thiên đạo lăng giết chết người thị nữ kia sau mấy đạo tiếng sẽ gió chuyển tới chỉ thấy thân ảnh theo nhanh chóng đi tới trước mặt của thiên đạo lăng cũng đối với thiên đạo lăng phát động tấn công nhìn lấy công kích chính mình mạ đà sơn trang thị nữ thiên đạo lăng lần này không có tác dụng niệm động lực đi đối phó bọn họ mà là trực tiếp theo trong không gian chứa đ ự n g lấy ra giống như thủy tinh tản ra ánh sáng đỏ thám tu la đao ra đi đối phó các nàng thử một đạo màu đỏ diêm rúa ánh đao thoáng qua cái k i a mấy cái cố gắng công kích thiên đạo lăng mạng đà sơn trang thị nữ trong nháy mắt toi mạng đồng thời cái này mấy cổ thi thể trực tiếp hóa thành k h ô lâu toàn thân tinh hoa đều bị tu la đao hấp thu hết hấp thu hết mấy cái thị nữ tinh hoa sau thiên đạo lăng cũng cảm giác được trong tay tu la đao hơi chấn động một chút một cổ vui sướng tâm tình từ trên tu la đao chuyển tới hiển nhiên đánh chết cái thế giới này võ giả đối với tu la đào tăng lên phi thường hiệu quả đánh chết vài tên thị nữ sau thiên đạo lăng không có ngừng lưu tiếp tục thâm nhập mạng đà sơn trang nội bộ bất quá hắn cũng không có sử dụng tinh thần quét hình mà là chậm dai ở bên trong mạng đà sơn trang đi giống như chủ nhà trên đường tất cả gặp phải mạng đà sơn trang nhân viên toàn bộ đều trở thành thiên đạo lăng d ư ớ i đao vong hồn một cái cũng không có bỏ qua cho khi hắn đi tới một cái nhà thời điểm hắn liền thấy một cái thon thả thân hình tóc dài xoa vai cả người trên dưới khúc xạp nhưng là một loại thuần khiết thần thánh không khí phát ra một vệ để cho tinh danh thần nồng ốc hưng ơ khí mặt mũi giống như tiên nữ một dạng thiếu nữ cười tươi g i ó i ngồi ở một cái trong đình n g người h i ệ n nhiên không có phát hiện mạ đà sơn trang trong chuyện xảy ra nhìn đến cô gái này tự trong mắt của thiên đạo l ă n g thoáng qua một tia tinh mang người đàn bà này có thể nói là h ắ n trừ thiên y bên ngoài thấy quá khí chất tốt nhất một nữ tính nếu như không có đoán sai người đàn bà này chính là vương n gia Yên. Trưng 299, Vương 299, mẹ con vương nữ yên kim dung võ hiệp thiên long bát bộ trong một trong những nhân vật nữ chính đoàn chính thuần cùng tình nhân lý thanh la con gái vô nhai t ử cùng lý thu thủy cháu ngoại nữ giá ngoài cùng đoàn dự triệu tư mộ tưởng hang đá tiên tử tương tự tư nhỏ cùng mẫu thân sinh dài ở trong mạng đà sơn trang nửa bước không cách cùng biểu ca mộ dung phục vì thanh mai trúc mã vì hắn đọc thuộc các phái võ học b í kíp có thể nhìn ra các nhà võ công chiêu thức là một vị võ học nhà lý luận cũng không a m võ công nhìn tổng quát tất cả kim dung võ hiệp vương ngữ yên võ học học vấn là tất cả kim dung nữ tử t r ồ n g không một người có thể đội kịp đối với vương ngữ yên dung mạo thiên đạo lăng nhiều nhất cũng chính là chô đang thưởng thức vị trí cũng không có cái gì ý đồ không an phận hắn càng coi trọng còn là võ học của nàng kiến thức về phần những thứ đồ khác hắn cũng không thèm để ý à ngươi là người nào nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện thiên đạo lăng trong miệng của vương ngự yên liền ra một tràng thốt lên âm thanh nàng không nghĩ tới viện tử của mình bên trong sẽ xuất hiện một cái nam tử xa lạ vương tiểu thư ngươi khỏe ta là người như thế nào ngươi không cần biết ngươi chỉ cần biết ngươi bây giờ theo ta đi là được thiên đạo lăng không có trả lời vấn đề của vương ngự yên mà là bình thản nhìn lấy nàng nói ngươi hãy nhanh lên một chút rời đi, đi nếu để cho mẹ của ta biết đến lúc đó ngươi muốn đi cũng không đi được mặc dù thiên đạo lăng cái kêu mang theo mệnh lệnh tính chất ngự khí để cho nàng nghe và vô cùng không thoải mái bất quá vương ngự yên cũng không có để ý nhiều nàng tâm địa thiện lương ngược lại để cho thiên đạo lăng rời đi những chuyện này ngươi không cần để ý tới ngươi dẫn ta đi lang đồng hồ tịch thuần tô mũi nhọn việt thứ cho tí dụ giao đ ố i than dịch dưới ánh mắt thiên đạo lăng liền trực tiếp đi tới trước mặt nàng cũng mở miệng nói không được không được lang đồng hồ tịch t ử tiếu y thì kể đa sơn trang cấm địa người bình thường không được vào trong cho dù ngay cả là biểu ca của ta cũng không thể đi vào biểu ca ta nhưng là mộ dung phục biết được thiên đạo lăng muốn đi vào làng đồng hồ tịch xúc vương ngữ yên nhưng sẽ không đáp ứng nếu để cho mẫu thân nàng biết chính mình mang một cái nam tử xa lạ vào trong làng đồng hồ tịch xúc nhất định sẽ bị mắng một trận cho nên nàng là một trăm ngàn cái không n g u y ệ n ý vì vậy liền muốn cầm biểu ca của mình tới hù dọa một chút thiên đạo lăng mộ dung phục thiểu con kiến còn h ỏ hà đủ là mối họa nghe được vương ngữ yên cái k i a mộ dung phục tới uy hiếp chính mình trên mặt của thiên đạo lăng liền lộ ra một tia khinh thường vẻ mặt đối với mộ dung phục tên khốn kiếp này thiên đạo lăng là hết sức khinh bị vì một cái hư vô mờ ảo mục đích ủy khuất cầu toàn hy sinh hết t h ẹ cuộc sống thu vui lo lắng ăn ngủ không yên cuối cùng càng là khiến cho chính mình biến thành một người điên đáng thương sau khi lại khiến người ta cảm thấy buồn cười hơn nữa thiên đạo lăng nói thế nào cũng đã làm hai cái người thống trị thế giới mộ dung phục với hắn mà nói cũng chẳng qua chỉ là một tiểu nhân vật cả nhà bọn họ cố gắng lâu như vậy cũng liền trong giang hồ có nhất định danh tiếng trừ điểm này ra liền không có, có bất kỳ đáng giá để cho người xưng ơ tán địa phương Người! Nghe được thiên đạo lăng như được đạo vậy dèm pha chính mình mến yêu biểu ca. vương ngự yên nguyên bản bình tĩnh y ê u nhã trên mặt đã lộ ra một chút tức giận vẻ mặt trắng tinh gương mặt cũng bởi vì tức giận mà biến thành đến đỏ bừng vương ngự yên tiểu thư khả năng ta biểu đạt ý tứ không đủ rõ ràng ta bây giờ không phải là đang hỏi thăm ngươi hay hoặc là thỉnh cầu ngươi mà là đang tại mệnh lệnh ngươi bằng không cũng đừng trách ta làm ra một chuyện gì không tốt tình tỉ như để cho ngươi ở trước mặt mộ dung phục bị ta cưỡng hiếp cái gì tốt nhất không nên buộc ta ta muốn ngự yên tiểu mọi ngươi cũng không muốn chính mình bằng thanh ngọc khiết thịt thể bị người khác ô nhục chứ trên mặt của thiên đạo lăng lộ ra một tia cười dâm đang nói a ngươi ngươi không nên tới sắc mặt của vương ngữ yên trong nháy mắt thay đổi kinh hoàng nàng lấy vì thiên đạo lăng thật muốn xâm phạm nàng tốt rồi thức thời điểm cũng nhanh chút dẫn ta đi lang đồng hồ tịch sở đần thổi diếu rao đối than hoàng bộ dáng thiên đạo lăng cũng biết mục đích của mình đã tới trên mặt dâm cười cũng trong nháy mắt khôi phục thành nguyên bản bình thản nhìn thấy thiên đạo lăng uy hiếp như vậy chính mình nàng không đáp ứng cũng không được vương ngữ yên lòng không phục gật đầu một cái cảm ơn ngữ yên em gái giúp đỡ xin mời nhìn thấy vương ngữ yên gật đầu thiên đạo lăng liền cười cười nói sau đó hướng về phía nàng làm một cái tư thế mời h ừ vương ngữ yên lạnh rên một tiếng sau đó phi thường không tình nguyện mang theo thiên đạo lăng hướng lang đồng hồ tịch thổi là tại vị đưa đi tới h i h i h i chờ vương ngữ yên đem thiên đạo lăng mang tới trong một cái viện thời điểm thiên đạo lăng đ ố n g nhiên lên tiếng ngữ yên tiểu muội ngươi đây thì không đúng ca ca ta nhưng là thành tâm thành ý để cho ngươi dẫn đường ngươi bây giờ lại đem ta mang tới một con đường chết bên trong đây cũng không phải là đứa bé ngoan chuyện nên làm thiên đạo lăng một đã sớm biết vương n g ự yên sẽ không dễ dàng như vậy đem chính mình mang tới lang đồng hồ tịch ngu xuẩn quyền thái si khi tiến vào trong nhà này mặt thời điểm h ắ n cũng đã phát giác chung quanh tản ra sát ý nồng nặc h i ệ n nhiên đã có người mai phục ở bên trong người cái này xú nam nhân quả thực lớn mật lại dám xông vào ta mạ n đà sơn trang dù n g ta thuật giết thị nữ của ta không nói bây giờ còn bắt giữ nữ nhi của ta ngươi thật cho là ta mạ n đà sơn trang dễ khi dễ một đạo lệnh ra tiếng cảnh cáo truyền vào trong thai thiên đạo lăng chỉ thấy sân bên kia một người mặc n a hoàng áo tơ quần áo trang sức cùng giá ngoài của vương ngự yên giống nhau đến bảy tám phần tuổi tác tại trường hơn ba mươi tuổi so với vương ngự yên muốn lớn hơn nhiều nữ tử mang theo một nhóm thị nữ đi tới mẹ nhìn lấy vì nữ tử vương ngự yên lập tức kích động k ê u một tiếng thân phận của cô gái này không cần n g h ĩ cũng biết là mẹ của vương ngự yên lý thanh la vương phu nhân lại tên lý thanh la lý thu thủy cùng vô nhai tử cũ bản cũng là kim dung nguyên bản ghép thành đôi mới tu h bản đình xuân thu là của nàng chan đ ôi con gái đại lý trấn nam vương đoàn chính thuần tình nhân một trong cùng cô tô mộ dung ra có quan hệ thân thích sau a lò lì gà và o cô tô vương ra trở thành mạn đà sơn trang nữ chủ nhân vương phu nhân cùng đoàn chính thuần mọc con gái bởi vì chồng mất sớm vương phu nhân cùng con gái ngự yên ẩn c ư ở trong mạn đà sơn trang trong sách từng nói tới ngự yên thương cha mất sớm mỗi hồi tưởng lại cha nước mắt lã chả muốn nước mắt mà vương ngự yên cùng mộ dung thị cũng có quan hệ thân thích là lấy ngự yên xưng mộ dung phục vi biểu ca cha mẹ phân gọi là cô trượng cùng cô thật ra thì cũng không liên hệ máu mủ thật ra thì a lò lì là yêu đoàn chính thuần nhưng nàng luôn muốn độc chiếm đoàn chính thuần tư tâm không có được thỏa mãn vì vậy do yêu c h u y ể n hận thức thời cũng nhanh chút vương ta ra con gái ta có thể cho ngươi một thông k h á i nhìn lấy bị thiên đạo lăng bắt được vương ngự yên lý thanh la liền lập tức cảnh cáo nói vương phu nhân ngươi có phải hay không đối với chính mình quá có tự tin rồi hả bất quá đối với lý thanh la uy hiếp thiên đạo lăng không thèm để ý chút nào t r ư ơ n g ba trăm mẫu nữ hoa ư ớ h ừ tự tin hay không ngươi rất nhanh thì sẽ biết còn không m a một chút đem nữ nhi của ta bưng ra nhìn thấy thiên đạo lăng không có đem lời của chính mình để vào trong mắt trong lòng một trận nổi nóng nàng lúc nào bị người bộ dạng như vậy không nhìn qua được nghe được lời của lý thanh la thiên đạo lăng ra ngoài tất cả mọi người tại chỗ dự liệu lại có thể đáp ứng trong lúc nhất thời để cho lý thanh la cùng với vương ngự yên đám người đều không phản ứng kịp tại các nàng dưới ánh mắt kinh ngạc thiên đạo lăng hướng về phía vương ngự yên làm ra một cái tư thế mời theo mới vừa bắt đầu hắn liền không có hạn chế vương ngự yên nếu như nàng phải làm nói ai là có thể đi cái này nhìn thấy thiên đạo lăng bày ra tư thế mời vương ngự yên nhất thời liền mơ hồ nàng không biết nói làm thế nào mới tốt ngự yên nhanh lên một chút qua tới lý thanh la sâu đậm nhìn thiên đạo lăng một cái sau đó liền hướng về phía vương ngự yên nói nói xong sau cảnh giác nhìn lấy thiên đạo lăng để n g ừ a thiên đạo lăng đ ỗ n g nhiên nổi lên tổn thương vương ngự yên nghe được lời của mẹ mình vương ngự yên nhìn một chút bên cạnh thiên đạo lăng tại xác nhận chưa nguy hiểm sau cũng nhanh bước tới lý thanh la đi tới nàng lo lắng cho mình đi chậm một bước thiên đạo lăng liền không để cho mình rời đi rất nhanh vẻ mặt có chút khẩn trương vương ngự yên liền trở về bên người của lý thanh la coi như ngươi thức thời ngươi tự đoạn một cánh tay một chân liền có thể đi tại xác nhận vương ngự yên không có, có bất kỳ tổn thương gì sau lý thanh la một mặt kiêu ngạo nhìn lấy thiên đạo lăng nói vương phu nhân ta nhớ nghĩ ngươi hiểu nhầm rồi ta mới vừa làm như vậy cũng không phải là vì hướng ngươi cầu xin tha thứ mà là để cho ngươi hiểu được t r ê n lệch giữa ngươi và ta rốt cuộc có bao nhiêu ngay tại lý thanh la mới vừa nói xong thời điểm thiên đạo lăng liền lắc đầu một cái nói trong giọng nói tràn đầy đối với lý thanh la đám người khinh thường giết hắn cho ta nghe được thiên đạo lăng lại còn lại như vậy không biết điều lý thanh la trong lòng mới mới vừa l ắ n g xuống l ử a giận lần nữa bốc cháy trực tiếp chỉ thiên đạo lăng giận quát một tiếng nghe được mệnh lệnh của lý thanh la nguyên bản là lấy bao vây thế vây quanh thiên đạo lăng những thứ kia mạng đà sơn trang bà lão bọn thị nữ cũng bắt đầu chuyển động trực tiếp cầm lấy trong tay lợi kiếm hướng thiên đạo lăng đã đâm đi không chút nào lưu tình các nàng những người này đối với phái nam là hết sức thống hận vô luận người nam này tính có hay không có lôi chỉ cần là nam tử các nàng cũng không có hảo cảm cheng bất quá ngay tại những thị nữ kia vây công thiên đạo lăng trong nháy mắt một cái giống như dùng thủy tinh chế tạo bên trong có màu đen chất khí đang lưu động trường đao đông xuất hiện tại những thị nữ kia trong mắt thử thử thử tinh trường đao màu đỏ tại xuất hiện trong nháy mắt liền hóa thành một đạo tia chớp màu đỏ tại thiên đạo lăng chung quanh xảy qua tất cả hướng hướng thiên đạo lăng mạng đà sơn trang thị nữ thân thể nhất thời cứng nở sau đó trực tiếp k é xuống đất lý thanh la cùng vương ngữ yên có thể rõ ràng mà nhìn thấy tất cả vây công thiên đạo lăng thị nữ nơi buồng tim có một cái lố máu mới vừa thanh tia quỷ dị trường đao màu đỏ đang trôi lơ lửng ở thiên đạo lăng bên cạnh cái này nhìn tình huống trước mặt sắc mặt trắng bệnh vô cùng lý thanh la cùng vương ngữ yên hai người liếp nhau một cái các nàng đều có thể nhìn ra được trong mắt đối phương kinh hãi các nàng cho tới bây giờ cũng không có xem qua quỷ dị như vậy võ thuật coi như là kiến thức nguyên bác quen thuộc trên thế gian tuyệt đại cân nhắc võ công chiêu thức vương n g ự yên cũng nghĩ không ra bất quá cái này cũng chưa tính nhất làm cho các nàng khiếp sợ một màn kế tiếp càng làm cho hai người các nàng suốt đời khó quên chỉ thấy thiên đạo lang bên cạnh trường đao màu đỏ hơi chấn động một chút những thứ kia bị thiên đạo lang giết chết mạn đà sơn trang thị nữ trên người huyết dịch tinh hoa trong nháy mắt này hóa thành một cái lại một đầu dài rắn tràn vào thành tia trường đao màu đỏ bên trong nguyên bản đầy đạn thân thể cũng trong nháy mắt này hóa thành một bộ da bọc xương k h ô lâu Thấy một màn như màn vương ậ y Lý La Thanh cùng v ngữ yên n trực thời thấy một hơi cảm cổ các lạnh nàng mông xương theo tiếp sợ đến hét dầm lên bên cạnh lý thanh la nguyên bản là trắng bệnh vô cùng gương mặt biến sắc đến càng thêm tái nhợt mặc dù các nàng kiến thức rộng nhưng chưa từng thấy qua kinh khủng như vậy sự việc trong lúc nhất thời bị dọa đến không nói ra lời hơn nữa nếu như bên cạnh có người có thể rõ ràng mà nhìn thấy hai người làn váy trong nháy mắt này ướt hai người các nàng đều bị trước mặt một màn dọa tiểu ra hiện tại ngươi có thể dẫn ta đi lang đồng hồ tịch đâm tự sát tuấn bích lan lười cú duệ trừ hàng mà nhìn lý thanh la cùng vương ngữ yên dò hỏi nhưng có thể nghe được lời của thiên đạo lăng lý thanh la lại cũng không có trước đây cứng rắn cùng ngạo khí nàng đã bị thiên đạo lăng hù dọa một vòng hơn nữa nàng có thể nghe được ra trong giọng nói của thiên đạo lăng tràn đầy một cổ để cho người g i ậ n cả tóc gáy sát y nếu như nàng không đáp ứng kết quả của nàng liền có thể cùng những thị nữ kia một dạng trở thành khô lâu m ờ i nhìn thấy sắc mặt trắng bệnh hai người trên mặt của thiên đạo lăng lộ ra vẻ tươi cười tại thu đủ hấp thu song tinh hoa tu la đạo sau lại lần nữa là một cái tư thế mời lần này lý thanh la cùng vương ngữ yên hai người không có nói gì chỉ có thể ngoan ngoãn mang theo thiên đạo lăng hướng mạng đà sơn trang cấm địa lang đồng hồ tịch giấm hạp si trên đường mặc dù cũng có một chút mạng đà sơn trang thị nữ tiến lên chỉ bất quá toàn bộ đều bị lý thanh la quát lui nàng không giống như thị nữ của mình t r e o chọc thiên đạo lăng mà để cho mình chịu tội rất nhanh thiên đạo lăng liền bị hai người dẫn tới lang đồng hồ tịch thô trong dù n g tinh thần quét hình nhẹ nhàng đ o qua tại xác nhận chưa bấy giờ sau thiên đạo lăng liền đi vào lý thanh la cùng vương ngữ yên cái này đối với xinh đẹp mẹ con cười tươi rói vào theo hai người các nàng tầm tình bây giờ không thể bảo là không t h ể hại mới vừa bị kinh sợ mà thất cấm hiện tại lại tiến vào nhiệt độ so với hơi thấp lang đồng hồ tịch xúc hai người chỉ cảm thấy giữa hai chân lạnh lẽo một cổ xấu hổ cảm nhận do tâm mà phát làm cho các nàng mặt đỏ tới mang h a i các n g ư ờ i ở nơi này chờ một chút đi tới lang đồng hồ tịch thô trong thiên đạo lang nhìn nơi nơi những quý hiếm bí tịch võ công sau liền hướng về phía đứng ở phía sau hai mẹ con nói nói xong sau liền trực tiếp phất phất tay tại lý thanh la cùng vương ngữ yên ánh mắt khiếp sợ xuống bày ra tại lang đồng hồ tịch thổi là có bí tịch võ công thật giống như có sinh mạng hướng thiên đạo lăng lơ lửng mà đi ngay sau đó một quyển một quyển biến mất ở giữa không trùng không tới một phút làng đồng hồ tịch thô hương thịnh cất giữ tất cả bí tịch đều biến mất chỉ còn lại một cái có một cái giống t u y ế t kệ xếp tử tốt rồi tiếp theo đi xuống một chỗ tại đêm làng đồng hồ tịch thổi là có bí tịch võ công nhận được không gian chứa đựng sau thiên đạo lăng liền hướng về phía còn chỗ đang khiếp sợ trạng trong hai người nói không biết tiên sinh muốn chúng ta đi nơi nào nghe được thiên đạo lăng còn muốn đi những địa phương khác lý thanh la liền kiền chỉ đến cùng dò hỏi tham hợp trang chương ba trăm lẻ một tham hợp trang cái gì nghe được thiên đạo lăng mục tiêu kế tiếp là tham hợp trang lý thanh la cùng vương ngự yên nhất thời cả kinh lưới lý thanh la sợ chính là thiên đạo lăng dạ tâm mà vương ngự yên h o ả n g sợ là là biểu ca của mình có thể hay không bị tổn thương ta nghĩ hai người các ngươi hẳn biết ở nơi nào chứ thiên đạo lăng không để ý đến giật mình hai người mà là cười h i ế p mắt nhìn lấy bọn họ dò hỏi không biết vương ngự yên con ngươi chuyển động sau liền lập tức trả lời ngự yên bên cạnh đang chuẩn bị nói chuyện muốn kẻ gây thai họa lý thanh lang nghe được con gái của mình lại còn nói không biết tham hợp trang ở nơi nào cái này làm cho nàng cảm thấy phi thường tức giận đồng thời đã cùng mộ dung phục càng thêm chắn ghét g đi thôi nhìn lên trước mặt có chút tranh chấp hai mẹ con thiên đạo l ă n g thản như nói hắn cũng mặc kệ hai người các nàng trong lúc đó náo mâu thuẫn gì với hắn mà nói vẫn là bên trong hoàn thi thủy các bí tịch võ công trọng yếu một chút bên trong toàn bộ thiên long b ắ t bộ căn cứ hiểu biết của hắn bí tịch võ công nhiều nhất địa phương có ba cái theo thứ tự là đã biến thành lang đồng hồ tịch thổi mục chỉ năm một hoàn thi thủy cắt cùng với thiếu lâm tàng kinh c á t hiện tại đã theo lang đồng hồ tịch tiếp cận nghiệp khoáy chiếc hoại câu trong trên bảng nổi danh tiểu vô tương t h ầ n công cho nên hắn muốn biết hoàn thi thủy cắt chóng có hay không vật đổi sao rời cái này một bộ thiên long bát bộ trong sắp xếp trên top ba võ công dĩ nhiên những địa phương khác cũng có bí tịch võ công cất giấu nhưng số lượng có ít nếu thiên đạo lang muốn thành lập một cái m ô n phái như thế hắn làm sao cũng phải tìm ít t h ứ chống đỡ một cái tình cảnh cái này ba cái địa phương liền trở thành hắn mục tiêu thứ nhất về phần những thứ kia có tương tự bắc minh thần công chờ cao cấp một chút bí tịch võ công cất giữ địa phương hắn cũng không nóng nảy đi tìm những vật này là tuyệt đối chạy không ra lòng bàn tay của hắn lý thanh la cùng với vương ngữ yên hai người tại phi thường không tình nguyện dưới tình huống liền cùng thiên đạo lang rời đi lang đồng hồ tịch sở tham hợp trang tại phương hướng nào không nên lãng phí thời gian của ta bằng không ta không ngại tới một cái mẫu nữ hoa song phi lấy các ngươi sắc đẹp hẳn là mùi vị không tệ nhìn thấy lý thanh la hai người đều tại do dự không quyết định thiên đạo lang liền dùng ánh mắt dò xét quét nhìn hai người các nàng thân thể hai người các nàng nhất thời liền có một loại quần áo bị vật trần cả người trần chùm tầm giác làm cho các nàng vô cùng hoảng sợ đồng thời đối với thiên đạo lăng càng thêm hoảng sợ không biết mặc dù vương ngữ yên phi thường sợ hai thiên đạo lăng bất quá trong lòng nàng đối với mộ dung phục yêu để cho nàng như cũ dự vững chính mình lời mới vừa nói nhìn thấy con gái của mình còn đang vì mộ dung phục lo nghĩ lý thanh la liền hận thiết bất thành cương nhìn nàng một cái nàng thật sự là không nghĩ tới con gái của mình lại vì một cái không yêu nam nhân của nàng bỏ ra nhiều như vậy ồ có thật không nhìn thấy vương ngữ yên cứng rắn như thế thiên đạo lăng giống như t r e o nàng một chút nhìn một chút nàng có phải là thật hay không có thể vì mộ dung phục chuyện gì cũng không sợ nguyên bản bình thản vẻ mặt lập tức biến thành một bộ háo sắc bộ dáng nhìn lấy thiên đạo lăng sắc mị mị đi tới bộ dáng vương ngự yên trong lòng nhất thời liền sợ i ể u điệu thân thể bắt đầu run rẩy run rẩy tại lý thanh la không đành lòng dưới ánh mắt thiên đạo lăng tay không ngừng mà tại gương mặt của vương ngự yên cùng phần cổ rong ruổi thỉnh thoảng hướng về phía vương ngự yên như ngọc lỗ thay thổi thổi để cho nàng mặt đỏ tới mang thai làm tay của thiên đạo lăng va và chạm vào hắn vương ngự yên giống như trứng gạ như vậy bóng loáng gương mặt thời điểm nước mắt liền từ trong m mặc dù tính cách của nàng quật cường nhưng nàng như cũ chẳng qua là một người bình thường nữ h à i tử thử ngữ yên tiểu muội ngươi bây giờ có thể nói cho ta biết tham hợp trang ở nơi nào sao nhìn thấy hù dọa vương ngữ yên không sai bị lắm thiên đạo lăng hỏi lại lần nữa lần này trên mặt mang đầy nước mắt vương ngữ yên cũng không dám lại kiên trì đầu nhỏ mánh điểm nàng thực sự sợ thiên đạo lăng ôi nhục chính mình ai nhìn thấy nữ nhi của mình một bộ kinh hoàng thất thố bộ dáng lý thanh la trong lòng liền than một tiếng nàng mới vừa đã sớm mong muốn tham hợp trang đích thực vị trí cụ thể nói ra chỉ bất quá nàng lại phát hiện thân thể của mình không thể động đậy đừng nói động thủ chỉ ra tham hợp trang vị trí liền miệng đều không n ú c n í c h được hoàn toàn không thể giúp giúp con gái của mình thoát khỏi m a chảo nói đi trên mặt thiên đạo lăng vẻ thu liễm bình tĩnh nhìn hai người cắp nàng nói ở bên kia ngoài ba mươi dặm lý thanh la cũng vào lúc này hiện mình có thể di chuyển lập tức đưa ngón tay ra chỉ tay bên rất tốt đi thôi nhìn thấy hai người phản ứng thiên đạo lăng hài lòng gật đầu một cái một cổ tinh thần niệm lực liền từ trên người hắn tản ra tới bao quanh chính hắn đồng thời cũng bọc lại lý thanh la cùng vương n g yên ý nghĩ động một cái ba người liền bay a hiện thân thể của mình lơ lửng lý thanh la cùng vương ngự yên hai người trong miệng nhất thời ra một trận tiếng thét trói thai các nàng hoàn toàn nghĩ tới sẽ xảy ra dáng vẻ như vậy sự t ì n h ba ta là phân c ắ t tuyến ba thời gian trôi qua mười phút thiên đạo lăng mang theo lý thanh la cùng vương ngự yên hai cái người đi tới một tòa trong trang viên trong trang viên những người đó thấy có người từ trên trời hạ xuống đều giật mình thần tiên không ít người nhìn lấy hạ xuống thiên đạo lăng đều không ngừng mà quy lạy ngươi hẳn biết hoàng thi thủy các ở địa phương nào đi tới tham hợp trang thiên đạo lăng liền nhìn lấy bên cạnh làn váy ư ớ c đẫm sắc mặt đã trắng bệnh vô cùng lý thanh la dò hỏi nghe được vấn đề của thiên đạo lăng lý thanh la m ạ n h gật đầu một bộ phi thường sợ hai chính mình trả lời chậm mà chọc tới thiên đạo lăng tức giận đang bay đến không c h u n g thời điểm hai người các nàng dọa phát sợ rồi hơn nữa lần nữa bị sợ thất cấm hơn nữa lần này vẫn là mất hết cấm có thể nhìn thấy có nước từ trên váy nhỏ xuống tới xem bộ dáng là bị dọa sợ không nhẹ hai người các nàng hiện tại ánh mắt nhìn lấy thiên đạo lăng bên trong c h ỉ còn lại có hoảng sợ cùng tính sợ các nàng cũng rốt cuộc hiểu rõ thiên đạo lăng không là mình có thể chống lại Trên thế giới mặc dù vừa ô số lúc đó hai đạo thân ảnh của cô gái theo bên cạnh trong sân đi tới khi các nàng nhìn thấy trạm ở phía sau thiên đạo lăng lý thanh la cùng vương ngự yên sau liền hô lên tên của các nàng nếu như thiên đạo lăng không có đoán sai cái này hai người thị nữ chắc là a chu cùng a bích hai người các nàng nếu ở chỗ này như vậy thì đại biểu mộ dung phục cũng ở bên trong tham hợp trang tinh thần lực ra bên ngoài k h u y ế t tán đúng như dự đoán phát hiện chừng mấy nói tản ra khí tức cường đại người đang hướng về đi tới bên này chương ba trăm lẻ hai trong nháy mắt giết không biết công tử tới tham hợp trang là có chuyện gì bên trái cái đó dung mạo xinh đẹp xinh xắn nữ tử phi thường lễ phép nhìn lấy thiên đạo lăng dò hỏi nàng theo đứng ở sau lưng thiên đạo lăng vương ngự yên cùng trên mặt của lý thanh la nhìn thấu một chút đầu mối các nàng hiển nhiên không phải là cam tâm tình nguyện hoàn thi thủy cắt nghe được vấn đề của nữ tử thiên đạo lăng liền cười híp mắt trả lời không chút nào giấu diễn qua cái gì nghe được câu trả lời của thiên đạo lăng hai thiếu nữ bao gồm cái khác tham hợp trang người làm đều thất kinh đây chính là tham hợp trang cấm địa cũng chỉ có mộ dung phục chủ nhân này cùng với một số ít người đích người mới có tư cách tiến vào những người khác nếu như đi vào phải tiếp nhận nghiêm trọng trừng phạt bọn họ không nghĩ tới mục tiêu của thiên đạo lăng lại là hoàn thi thủy cắt các. các người tốt nhất an phận mang ta tới và không, không ngại để cho cái này tham hợp trang ở trên thế giới này từ nay biến mất ta muốn vương phu nhân cùng ngự yên tiểu mội có thể giúp ta làm chứng thiên đạo lăng cũng không tính tiếp tục nói nói nhảm t i ể u thư đây là thật sao cái đó dung mạo kiệu mội xinh xắn nữ tử lập tức ngạc nhiên nhìn lấy vương ngự yên dò hỏi hiện tại vương ngự yên cùng lý thanh la đều ở chỗ này hơn nữa theo các nàng dáng vẻ chật vật liền có thể đoán ra đây là bị ép thông minh lanh lợi nàng nhất thời nghĩ tới một chút hoảng sợ sự tình a chu dẫn hắn vào đi thôi vào lúc này lý thanh la cũng lên tiếng mặc dù nàng không quan tâm tham hợp trang vấn đề bị đốt cũng sẽ không cảm thấy thương tâm nhưng nếu như thiên đạo lăng bởi vì chuyện này mà giận cá chém thất đến nàng mạ đà sơn trang phía trên sẽ không tốt theo trong miệng của lý thanh la cái này dung mạo xinh đẹp xinh xắn nữ tử chính là trong bản gốc một vị k h á c nữ nhân vật chính a chu đoàn chính thuần cùng nguyễn tinh trúc c h i trường nữ vì cô tô mộ dung nhị tì một chồng ở thính hương thủy tạng thiện thuật dịch dùng nàng dung mạo xinh đẹp xinh đẹp cá tính tinh linh bướng b ì n h một cách tinh quái thân thiện thông minh lanh lợi càng là kiểu phong thật sự yêu chi nhân phu nhân cái này nhìn thấy lý thanh la cũng lên tiếng a chu cùng trên mặt a bích liền lộ ra khổ sở vẻ mặt mặc dù các nàng phi thường t ô n k í n h lý thanh la cái này mộ dung phục mợ nhưng cũng không có nghĩa là các nàng sẽ đem hoàn thi thủy các địa điểm nói ra chỉ bất quá còn không có đợi a chu nói xong vương ngự yên cùng lý thanh la hai người liền dùng ánh mắt ra hiệu nàng đắp nên phải thiên đạo lăng công tử ngươi vì sao làm khó ta mộ dung ra phải biết chúng ta mộ dung ra cũng không phải là dễ khi dễ công tử nhà ta rất nhanh sẽ trở lại nhìn thấy vương ngự yên phản ứng của hai người ở bên cạnh a chu a bích lại không có thỏa hiệp mà là có chút tức giận nhìn lấy thiên đạo lăng dò hỏi trong giọng nói mang theo một tia uy hiếp mặc dù nàng không biết thiên đạo lăng thực lực cụ thể nhưng phải biết nàng g i a công tử nhưng là trên giang hồ cùng đệ nhất thiên hạ đại bang bang chủ cái bang tiểu phong cùng nổi danh nam mộ dung nàng cũng không cho là thiên đạo lăng làm ì n h g i a công tử đối thủ nhìn thấy phản ứng của a b í c h chạm ở phía sau thiên đạo lăng lý thanh la bất đắc di lắc đầu nàng liền biết sẽ như vậy mộ dung phục thực lực mặc dù không yếu nhưng cùng võ lâm đứng đầu người khoảng cách còn rất xa rất xa chớ đừng nói chi là cùng thiên đạo lăng cái này thần quỷ nhân vật tầm thường sự t r ê n lệ mà đứng ở bên cạnh abic ga chu nhìn thấy phản ứng của lý thanh la sau trong lòng nàng lộ bột một tiếng mặc dù nàng không biết thiên đạo lăng thực lực nhưng nếu dám như vậy không lo ngại gì tới nơi này hơn nữa liền nàng ra công tử mợ vương phu nhân đều như vậy sợ hãi người này nàng liền biết rồi người này thực lực tuyệt đối không so với chính mình công tử kém thậm chí có khả năng so với chính mình công tử thực lực c ư ờ n g đại tiểu m ộ i muội ngươi ngược lại là nói sai rồi ta cũng không phải là tại làm khó dễ các ngươi mà là đang tại cho các ngươi một cái cơ hội sống sót nếu như không phải là bởi vì nhà các ngươi nắm giữ hoàn thi thủy c á t cùng với vật đổi sao rời nho nhỏ mộ rung ra ta còn không nhìn ở trong mắt nhìn lấy tức giận a bích thiên đạo lăng liền cười một tiếng nói lấy hắn hiện tại niên kỷ cũng sẽ không bởi vì vì một cô bé nói lấy mà nổi lên giết người lớn mật tiểu nhi lại có thể như thế nói lớn không ngượng để cho ta thật tốt gặp gỡ ngươi một đạo giống giận tiếng chuyển tới sau đó liền thấy có một đống tiểu hồ t ử nam tử áo đen liền vào vào, trong tay cầm một thanh đại khảm đao trực tiếp hướng về phía thiên đạo lăng vỗ tới cũng không để ý bên cạnh vương ngự yên cùng lý thanh la phong tử ca nhìn lấy xông vào nam tử áo đen a chu cùng a bích hai người trên gương mặt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng cũng miệng đồng thành tê một tiếng chính là cô tô mộ dung thị d ư ớ i quyền tứ đại gia tướng một trong xếp hạng thứ tư phong ba ác sở thích đánh nhau tại bao bất đồng bị mộ dung phục sát hại sau phong ba ác hết sức thất vọng cùng đặng bách xuyên công gia cản cùng đoạn tuyệt với mộ dung phục sau đó liền dẫn bao bất đồng di thể rời đi bất quá cùng a chu cùng a bích hai người vẻ mặt vui mừng không giống nhau đứng ở phía sau trên mặt vương phu nhân lại không có vẻ vui mừng ngược lại càng thêm âm chầm rất nhanh một màn kế tiếp liền ấn chứng ý nghĩ của nàng chỉ thấy phong ba ác cầm lấy đại đao sắp muốn chém tới thiên đạo lăng thời điểm trên tay của thiên đạo lăng liền xuất hiện thành kia để cho hai người các nàng cảm thấy hoảng sợ ma đao nhẹ nhàng d ạ c h một cái liền đem trên tay phong ba ác đại đao chém thành hai khúc ngay sau đó tại p h o n g ba ác ánh mắt kinh hãi xuống sẹt qua cổ của hắn liền cho hắn thời gian phản ứng cũng không có、Phúc. thân thể của phong ba ác còn ở giữa không trung thời điểm đầu cùng cổ của hắn chia lịa máu tơi ư giống như suối phun theo trên cổ của hắn phun về r a phong tứ a nhìn thấy rơi xuống đất phun máu tươi tung toé thi thể lý thanh la vương ngự yên a chu cùng với a bích bốn người đều ngây dại ba người này chính là cô tô mộ dung thị giới quyền tứ đại gia tướng trong còn lại ba người quyền chăm sông công gia cản còn có bao bất đồng bốn người bọn họ thân như huynh đệ bây giờ thấy phong ba ác chết rồi là tuyệt đối sẽ không thả qua thiên đạo lăng. Ta người. Người qua vây vây đạo mặt u ố n g i ba người vây công thiên đạo lăng vẻ mặt vô cùng bình tĩnh thật giống như hoàn toàn không thấy được tăng nhi đầy công kích chương ba trăm linh ba mạ quỷ thử tại ba người công kích sắp muốn rơi vào trên người thiên đạo lang thời điểm thiên đạo lang di chuyển tay phải cầm tu la đao hướng bên cạnh cơm múa một cổ kiếm khí theo hắn cơm múa mà bắn ra tới chiêu này chính là căn cứ tần thời minh nguyện tung h à n h r a kiếm pháp h à n h quán tứ phương sửa đổi mà tới chiêu thức cái gì bao bất đồng ba người giống như d i ề u đứt dây trực tiếp bị đâm đầu vào kiếm khí đánh bay vành vành vành, vành. ba người nặng nề g h đụng phải sân trên b á c h tường trong miệng máu tươi hói như i ê n bọn họ chỉ cảm thấy trong cơ thể một cổ quỷ dị nội lực không đứng ở phá hư kinh mạch của bọn hắn người mặc dù thị x ử đang thức tỉnh trạng thái nhưng k h í tức lại cực kỳ yếu ớt hiển nhiên là bị thương không nhẹ ba vị ca ca nhìn thấy thiên đạo lăng một chiêu đem ba người đánh bay a chu cùng a bích hai người trên gương mặt vẻ hoảng sợ thì sâu hơn các nàng hoàn toàn không nghĩ tới ba người đều không phải là thiên đạo lăng một chiêu địch người thật là ác độc té xuống đất bao bất đồng vẻ mặt dữ tợn chỉ chạm tại giữa sân thiên đạo lăng nói thiên đạo lăng lạnh nhạt nhìn lấy bao bất đồng nói ác đây đã là tha nhẹ cho ngươi m u n rồi nếu dám công kích ta liền làm tốt bị giết chuẩn bị nói cho ta biết mộ dung phục hắn người ở nơi nào tại bao bất đồng bốn người đến sau hắn phát hiện mộ dung phục cũng không ở bên trong tham hợp trang ha ha ha n g ư ơ i muốn biết công tử gia nhà ta ở nơi nào ta hết lần này tới lần khác không nói cho ngươi coi như ta chết cũng sẽ không tiết lộ công tử gia hành tung ha ha ha để cho ngươi suy nghĩ nát cóc nghe được thiên đạo lăng hỏi thăm mộ dung phục ở địa phương nào bao bất đồng sửng sốt một chút sau đó mở miệng cười to nói bao bất đồng cô tô mộ dung thị d ư ớ i quyền tứ đại gia tướng một trong xếp hạng thứ ba lại xưng bao tam tiên sinh bình sinh quyết không nhận sai quyết không xin lỗi biết rõ chính mình sai lầm rồi cái miệng cũng muốn chết chống tới cùng nhưng làm người hào sảng thẳng thắn cuối cùng bởi vì vạch trần mộ dung phục kinh tởm hành động thời điểm bị giết hại có một nữ bao không tịnh đối với bao bất đồng thiên đạo lăng là cái gì mảy may hào cảm miệng của người này thật sự là thúi quá nếu như không phải là bởi vì hắn thực lực bản thân không yếu lại cộng thêm là mộ dung ra ra thần quan hệ sớm cũng không biết bởi vì hắn tâm tiêu miệng thúi mà chết bao nhiêu lần nhìn lấy bao bất đồng tiêu ngạo như vậy dáng vẻ tự đắc thiên đạo lăng liền vô cùng chán ghét trong miệng cũng nói ra một câu muốn nhìn một chút vậy hắn miệm thúi tới khi nào ta nhớ được ngươi có một đứa con gái thật giống như kêu bao không tỉnh đúng không không biết là nàng trọng yếu vẫn là mộ dung phục trọng yếu nghe được lời của thiên đạo lăng sắc mặt của bao bất đồng trong nháy mắt trở nên giống như như vậy khó coi chê miệng một cái cũng không có phun ra một câu hắn không nghĩ tới thiên đạo lăng sẽ biết rõ ràng như thế phải biết hắn có con gái sự t ì n h cũng chỉ có rất ít người biết mà thôi các hạ võ công cao cường lại làm ra này như vậy hành vi chẳng lẽ không cảm thấy được đáng xấu hổ chọc người châm biếm sao đ ế tại một bên khác công chữa càn tre lấy lồng được nói vẻ mặt không nói ra được tức giận nhưng là hắn cũng không dám tuân ra tới hắn biết chính mình ba người cũng không phải là đối thủ của thiên đạo l ă n g cùng với động thủ tìm chết còn không bằng nói rõ lý lẽ công c h ư a càn cô tô mộ dung phục thủ hạ tứ đại gia tướng một trong xích hà trang trang chủ được xưng trưởng pháp giang nam thứ hai sau mộ dung phục giết bao bất đồng cùng đặng bách xuyên phong ba ác cùng cùng mộ dung r a quyết liệt thử võ công cao cường liền không thể khi dễ người yếu nếu quả như thật là như vậy đó cũng không có giang hồ câu chuyện cái thế gian này cũng không có cái gọi là chiến loạn rồi ta là thực sự không biết các ngươi làm sao tu luyện tới loại trình độ này nghe được công chữa càn mà nói thiên đạo lăng liền lộ ra châm biếm vẻ mặt thực lực cường đại liền không thể khi dễ thực lực yếu người giống như người có tiền nhất định phải đem tất cả tiền quên đi ra đạo đức bắt cóc một dạng vô cùng buồn cười thiên đạo lăng nhưng không tin tưởng bọn họ những người này không khi dễ người yếu hắn có thể bảo đảm trực tiếp hoặc gián tiếp chết ở nhà mộ dung trong tay người không có một ngàn đều có mấy trăm dáng vẻ như vậy người ta nói ra nếu như vậy để cho hắn cảm thấy vô cùng buồn cười các hạng như là biết ta nói vất quá người làm như vậy chẳng lẽ liền không sợi dứt họa vào thân sao chúng ta mộ dung ra cũng không phải là dễ khi dễ nhìn thấy thiên đạo lăng hoàn toàn không thèm để ý công chữ càn liền nhìn ra được thiên đạo lăng cũng không phải là trên giang hồ những thứ kia đem tự thân danh dự nhìn đến nặng vô cùng cao thủ danh túc bất quá hắn vẫn chưa từ bỏ ý định nghĩ để cho thiên đạo lăng đúng tha thử dám trêu ta liền giống như vậy đối với công chữ càn uy hiếp thiên đạo lăng khinh thường cười cười sau đó hướng về phía bên cạnh bao bất đồng cùng đặng bách xuyên hai người vung vẩy trong tay tu la đào một đạo do dị trùng sát ý năng lượng ngưng tụ mà thành đao khí trong nháy mắt từ trên tu la đào bắn ra k i ngươi phốc n h công h chứa càn muốn rách cả mí mắt chỉ thiên đạo lăng chỉ bất quá lời còn chưa nói hết liền lựa giận công tâm trực tiếp dẫn đến hộp máu sau đó cái hốt lệnh một cái trực tiếp xịu vì tước không biết ngụy vị nhìn lấy bị tức mất đi công chứa c ả n thiên đạo lăng cũng không có ý định hỏi cái gì lắc đầu một cái sau liền trực tiếp hướng về phía công chữa cản cơ một đao trực tiếp liền bị đao khí giết chết giết mộ d u n g ra tứ đại gia tướng sau ngay sau đó thiên đạo lăng bung l ỏ n g tu la đao tu la đao cũng bắt đầu cắn nuốt tứ đại gia tướng tinh hoa ma ma quỷ ở một bên a chu cùng a bích đã sớm sợ choáng váng thân thể không ngừng mà run trong miệng cũng không ngừng mà lắp ba lắp bắp nói nhỏ tất cả mọi người tại chỗ đối với thiên đạo lăng ấn tượng đó chính là ma quỷ bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới thiên đạo lăng khuôn mặt này thành tu tuấn mỹ lại có thể như vậy thích giết chóc hơn nữa giết người song sau lại còn có thể chuyện cho vui vẻ giống như là một chuyện bé nhỏ không đáng kể tốt rồi các ngươi có thể nói cho ta biết mộ dung phục ở nơi nào sao tại tu la đao cắn nuốt tinh hoa thời điểm thiên đạo lăng cười h í p mắt nhìn lấy bên cạnh a chu cùng a bích dò hỏi ta chúng ta không biết nhìn thấy thiên đạo lăng tên ma quỷ này nhìn lấy hai người mình a chu cùng a bích sợ đến ôm ở chung một chỗ cũng trả lời được rồi hỏi các ngươi cũng là dư thừa ba ngày nếu như trong thời gian ba ngày ta không thấy được mộ dung phục như thế mộ dung gia liền không cần tiếp tục tồn tại rồi thiên đạo lăng đưa ra ba ngón tay nói cũng không để ý a chu cùng a bích đám người có đáp ứng hay không nói xong cũng trực tiếp thu hồi cắn nuốt xong tinh hoa tu la đao liền xoay người rời đi chuẩn bị đi hoàn thi thủy các thu thập bí tịch chương ba trăm linh bốn mộ dung phục đến t i ể u thư hắn rốt cuộc là người nào nhìn lấy rời đi thiên đạo lăng a chu vẻ mặt hoảng sợ nhìn lấy bên cạnh vẻ mặt đồng dạng kinh hoàng vương ngự yên dò hỏi e giờ không không biết nghe được vấn đề của a chu vương ngự yên liền lắc đầu một cái nàng cũng không biết thiên đạo lăng rốt cuộc là người nào cái này cả ngày xuống nàng đều là tình, tình. thời gian một ngày một ngày trôi qua đi qua rất nhanh ba ngày cái này trong thời gian ba ngày thiên đạo l a n g đem bên trong hoàn thi thủy các chứa đựng bí tịch võ công toàn bộ thu t ậ p đồng thời cũng bắt đầu tu luyện cái thế giới này võ công dĩ nhiên hắn cũng không có tu luyện những thứ khác võ công gì chiêu thức mà là đặc biệt học tập theo lang đồng hồ tịch xuân tùng hồng mô gấm g i a mỏ phân hướng trục t h u y ề n tiểu vô tương công phái tiêu giao đứng đầu võ công trong một môn nội công uy lực mạnh mẽ kỳ chủ muốn đặc điểm là không diện mạo bên ngoài không có dấu vết mà tìm kiếm chỉ cần thân mang này công lại biết hắn võ công chiêu thức cậy và uy lực vô cùng có thể bắt t r ư ớ c người khác tuyệt học thậm chí thắng nguyên bản chưa từng học qua này công người rất khó phân biệt trước đó thiên đạo lăng cũng không có đặc biệt tu luyện qua nội công nội lực trong cơ thể toàn bộ đều là dựa vào hấp thu thiên địa linh khí thông qua n ử a sắt quyền đạo sinh ra không tính là nội lực nhiều nhất cũng chính là một cổ năng lượng dùng xong liền không còn hơn nữa hiệu quả cũng không có nội lực cường đại như vậy tại trong thế giới thần thoại hắn cũng thu được thổ nạp thuật chẳng qua là thổ nạp thuật cũng không phải là nội công bí tịch nhiều nhất cũng chính là trợ g ú p thân thể hấp thu thiên địa linh khí bản chất cùng sắt quyền đạo không có gì khác nhau chỉ là đem thiên địa linh khí hấp thu được trong cơ thể cũng giảm bớt nó chạy mất độ trên giấy được đến cuối cùng thấy cạn tuyệt biết chuyện này muốn tự mình thực hành rất nhiều thứ không có đích thân thể n g h i ệ a qua vĩnh viễn không biết tuyệt diệu chỗ mà bây giờ học tập tiểu vô tương công sau dường như tiến vào một cái thế giới khác một cái xưa nay chưa từng có thế giới mới trong cơ thể thiên đạo làng tất cả dị t r ú n g sát ý năng lượng cũng bắt đầu chuyển biến thành tiểu vô tướng nội lực đang tu luyện ra chân chính nội lực sau hắn n u i phát hiện nội lực kỳ diệu so với nguyên bản năng lượng muốn hùng hậu ngưng tụ hơn nữa mỗi vận chuyển một vòng đều có thể gia tăng một kia、đó. so với trước kia sử dụng thổ nạp thuật hấp thu thiên địa linh khí lượng nhiều không ít hơn nữa còn sẽ không chạy mất hết phải biết trước đây sát quyền đạo vẫn là thổ nạp thuật vô luận lại tu luyện thế nào năng lượng trong cơ thể vẫn sẽ có thật sự chạy mất mặc dù chạy mất lượng ít vô cùng nhưng mới nhưng vẫn còn đang chạy mất đi mà bây giờ không giống nhau chỉ cần vận chuyển nội công trừ đi bởi vì vận chuyển hao t ổ n bên ngoài còn lại nội lực cũng sẽ không chạy mất ngược lại sẽ càng thêm tinh thuần đồng thời hắn còn phát hiện sử dụng nội lực vận dụng thế giới thần thoại những thứ kia pháp thuật nói uy lực cùng phạm vi đều phải so với nguyên bản cường đại không ít ba ta là p h â ngày cắt tuyến bốn. Ba thời gian thiên đạo lăng một mực ở ở bên trong tham hợp trang mỗi ngày thâm cư sản xuất nhưng cho dù là như vậy thiên đạo lăng như c ũ g i ố n g như mây đen để nén tại tham hợp trang trong lòng của tất cả mọi người đặc biệt là vương ngự yên a chu cùng với a bích các nàng ba người phi thường lo lắng mộ dung phục an toàn v ề phân lý thanh la là lộ r a bình tĩnh nhiều trải qua khoảng thời gian này tiếp xúc nàng cũng phát hiện thiên đạo lăng một chút tính cách biết chính mình chỉ cần không đi t r e o chọc hắn hắn liền sẽ không đối với chính mình làm ra chuyện gì cho nên tại thiên đạo lăng và ở tham hợp trang trong khoảng thời gian này nàng liền cảnh cáo con gái của mình cùng với mộ dung phục hai cái tiểu thị nữ làm cho các nàng không nên đi t r e o chọc thiên đạo lăng tránh cho đến lúc đó thiên đạo lăng giống như đối phó bao bất đồng đám người như vậy trực tiếp giết chết các nàng hôm nay đã là ba ngày kỳ hạn ngày cuối cùng thiên đạo lăng đã rời đi nguyên bản cư trú căn phòng đi đến tham hợp trang bên ngoài một khi mộ dung phục chưa từng xuất hiện như thế hắn sẽ hoàn thành trước đây cái đó cam kết phá hủy tham hợp trang thiên công tử ngươi đây là cần gì chứ ngươi không phải là đã đã lấy được hoàn thi thủy các bí tịch sao tại tham hợp trang phía ngoài cửa chính a chu sắc mặt cầu khẩn nhìn lấy thiên đạo lăng nói trong thời gian ba ngày các nàng đã biết thiên đạo lăng tên họ không không không còn có một bản không có được lại qua một giờ mộ dung phục vẫn chưa về mà nói như thế tham hợp trang liền không cần tồn tại rồi thiên đạo lăng bình thản nói mặc dù hắn đem toàn bộ hoàn thi thủy các bí tịch võ công bắt vào tay rồi trong đó bao gồm cùng lục mạch thần kiếm không phân cao thấp tham hợp chỉ nhưng hắn hy vọng nhất đã lấy được một loại bí tịch võ công lại không có được đó chính là vật đổi sao rời đối với vật đổi sao rời hắn là tình thế bắt buộc người nhìn thấy thiên đạo lăng không có thương lượng a bích liền muốn nói gì bất quá còn không có nói một câu liền bị bên cạnh a chu chặn lại a chu không muốn a bích đi t r e o chọc thiên đạo lăng thử vừa lúc đó một mũi tên nhọn mang theo một chàng tiếng xé gió theo bên cạnh trong b ù i cỏ b ắ n ra mau hướng đầu của thiên đạo lăng bắn tới Thử. nhìn thấy bắn tới mũi tên nhọn thiên đạo lăng lạnh rên một tiếng tay phải hơi hơi vừa nhấc vô hình nghiệm động lực liền từ trong cơ thể hắn thả ra ngoài tạo thành một mặt bức tường vô hình chi k i u bắn tới mũi tên nhọn trực tiếp bị chặn lại ừ trong rừng rậm nhất thời truyền tới một trận kinh dị tiếng ngay sau đó một đạo thân ảnh liền từ trong rừng rậm đi ra biểu ca công tử nhìn thấy trong đùi cỏ đi ra người vương ngự yên cùng với a chu cùng a bích ba người vẻ mặt trở nên hết sức kích động chỉ thấy người này hai mười bảy mười tám tuổi người mặc vàng n h ạ t khinh sam lương đ e o trường kiếm phiêu nhiên nhi lai khuôn mặt tuấn mỹ tiêu sái thanh tao lịch sự giỏi một cái nhẹ nhàng công tử lại cộng thêm vương ngự yên đám người đối với hắn xưng hô người này chính là thiên long bát bộ trong nhân vật nam b i kịch mộ dung phục xuất thân từ võ lâm thế ra cô tô mộ dung thân phận chân thật là với ngũ hồ mười sáu quốc thời kỳ xâm phạm trung nguyên cũng thành lập nhiều một cái h i ế n quốc tiên ti tộc quý tộc mộ dung thị d ư mạch là một cái xa suốt tiên hoàng dòng dõi quý tộc tên trong phục chữ chính là muốn lúc nào cũng nhắc nhở hắn muốn phục quốc xưng đế đã từng trong giang hồ cùng tiêu phong cùng xưng song phong hợp xưng bắc tiểu phong nam mộ dung cùng cô tô mộ dung đích trải qua đại cao thủ một dạng mộ dung phục cũng dùng võ công bát học mà xưng hậu thế càng được xưng lấy đạo của người trả lại cho người khiến cho người trong trốn giang hồ không khỏi kiêng kỵ bà phẩn cuối cùng bởi vì phục chắc hẳn các hạ chính là ế ta t mộ dung gia tứ đại gia tướng cũng tuyên bố muốn đem ta mộ dung gia phá hủy cổn đ ổ thiên huynh chứ mộ dung phục đi ra sau liền nhìn lấy thiên đạo lăng nói mặc dù ánh mắt của hắn nhìn qua vô cùng bình tĩnh nhưng thiên đạo lăng vẫn có thể theo trong mắt của hắn nhìn thấy nồng nặc s á c ý h i ệ n nhiên đối với thiên đạo lăng đã là tràn đầy sắc tâm không sai chính là tại hạ nghe được vấn đề của mộ dung phục thiên đạo lăng liền gật đầu một cái chương ba trăm linh năm đ ố i chiến không biết tại hạ địa phương nào đắc tội thiên huynh thiên huynh càng làm ra ác liệt như vậy sự việc mộ dung phục nhìn c h ầ m c h ầ m cặp mắt của thiên đạo lăng dò hỏi ngươi không có có đắc tội ta thiên đạo lăng lắc đầu một cái nếu tại hạ không có có đắc tội thiên huỳnh thiên huỳnh vì sao phải tuyên ngôn tiêu diệt ta mộ dung ra nghe được chính mình không có có đắc tội qua hắn mộ dung phục trong lòng thì càng thêm phẫn nộ phải biết hắn mộ dung ra cũng không phải là cái gì tiểu môn tiểu phái mà là trên giang hồ đại danh đỉnh đỉnh danh môn thế ra lại có thể có người dám tuyên ngôn muốn hủy d i ệ t hắn mộ dung ra hắn làm sao sẽ không cảm thấy tức giận đây vật đổi sao rời thiên đạo lăng lẳng lặng phun ra bốn chữ cái gì nghe được câu trả lời của thiên đạo lăng trên mặt của mộ dung phục lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc mục đích của ta là vật đuổi sao rời ngươi cũng chớ làm bộ rồi muốn g i ế t ta liền lên không nên ở chỗ này giả mù s a mưa làm ra một bộ khiêm tốn bộ dáng thiên đạo lăng nhàn nhạt, nhạt nhìn lấy mộ dung phục nói hắn đã sớm nhìn ra được mộ dung phục hận không thể đem chính mình rán ra hủy đi cốt hắn cũng lời nói với hắn một ít gì nói nhảm đã như vậy như thế thiên huynh tiếp chiêu đi nghe được lời của thiên đạo lăng mộ dung phục cũng không nhịn được nữa trực tiếp đem trường kiếm bên hông rút ra nhanh chóng hướng thiên đạo lăng tiến lên tại tới tới trước mặt thiên đạo lăng thời điểm trường kiếm trong tay của hắn cũng hóa thành một trận kiếm hoa hướng thiên đạo lăng đã đ ô n g đi đối mặt mộ dung phục tấn công thiên đạo lăng cũng không có khinh thường hắn phải biết mộ dung phục ở bên trong thiên long bát bộ cũng là cao thủ hàng đầu cũng chỉ có kiểu phong cùng số ít người mới có thể áp chế hắn cho nên thiên đạo lăng không giống trước như thế bưng lỏng giống như giống như thủy tinh tu la đao trong nháy mắt ra hiện ở trên tay hắn biểu ca cẩn thận đao của hắn nhìn thấy thiên đạo lăng đem tu la đao cái thanh này quỷ dị binh khí lấy ra bên cạnh vương n ữ yên lập tức nhắc nhở nàng nhưng không có quên phong ba ác cũng là bởi vì không biết tu la đ à o sắc bén mới có thể bị thiên đạo lăng một đao trong nháy mắt giết mặc dù hắn đối với mộ dung phục thực lực vô cùng có lòng tin hơn nữa trên tay hắn trường kiếm cũng không phải là vật phạm nhưng nàng vẫn biết chính mình biểu ca kiếm so ra kém thiên đạo lăng đao nếu như không nhắc nhở hắn hắn kết quả có thể sẽ giống như phong ba ác ừ nghe được lời của vương ngự yên mộ dung phục nhất thời dung cổ tay hắn biết vương ngự yên cái này thích hắn biểu m ộ i là tuyệt đối sẽ không hại hắn nguyên bản đâm hướng thiên đạo làng trường kiếm đổi đâm thành gọn chuẩn bị đi gọn cánh tay của thiên đạo lăng nhìn trong h ấ y mộ bởi vương tay tu la đao hơi hơi chuyển một cái đem mộ dung phục biến chiêu ngăn cản mặc dù mộ dung phục thực lực cương đại nhưng thiên đạo lăng cũng cũng không yếu nếu kích thứ nhất tám chiêu không giết được mộ dung phục trong tay tu la đao xoay ngược lại lấy sống đao đi nên h đón mộ dung phục công kích hắn cũng sẽ không dự định nhanh như vậy giết chết mộ dung phục rồi hắn định dùng mộ dung phục tới kiểm nghiệm một cái chính mình cận chiến thực lực ở bên trong thiên long bát bộ thị sử tại giai đoạn gì c h e n c h e n c h e n thiên đạo l ă n g dựa vào tự thân mạnh mẽ phản ứng lớn lực cùng với tinh thần niệm lực phụ trợ cùng mộ dung phục đánh sinh động mặc dù chi nhánh nhiệm vụ trong nói rõ không thể dùng siêu tự nhiên năng lực cùng khoa học kỹ thuật năng lực đi nhưng đây chẳng qua là không thể dùng những năng lực này đánh bại cũng không có hạn chế thiên đạo l ă n g không cách nào sử dụng những năng lực này phụ trợ ba ngày trước đối phó phong ba ác đám người thời điểm hắn liền vận dụng quan niệm động lực tới suy tính cùng chống đỡ công kích của bọn họ trải qua nghiệm chứng chỉ cần không có trực tiếp dùng nhiệm động lực giết chết đối phương đều có thể hoàn thành nhiệm vụ biểu ca dùng tam tài kiếm pháp vừa lúc đó đứng ở bên cạnh vương ngữ yên nhìn thấy biểu ca của mình cùng thiên đạo l ă n g cái này đại ma vương đánh khó giải quyết liền mở miệng giúp đỡ vương ngữ yên nàng mặc dù sẽ không võ công nhưng đối với phương diện võ công lý giải ở trên thế giới này có thể nói không có bao nhiêu cá nhân có thể có thể so với nàng nàng liếc mắt liền nhìn ra thiên đạo l ă n g một sơ hở hay hoặc giả là nói xào dị lang hồn trên người xuống đều là sơ hở chẳng qua là hiện ở nơi này rõ ràng nhất cho nên nàng liền mở miệng hỗ trợ chỉ bất quá tại nàng mới vừa nói cho tới khi nào xong thôi thiên đạo lăng cùng mộ dung phục đã liên tục đánh nhau chừng mấy chiêu nàng mới vừa nhắc nhở đã không có bất kỳ tác dụng gì ngược lại để cho mộ dung phục phân thần bị thiên đạo lăng tu la đao sống đao chém tới một cái tại trên người của hắn lưu lại một cái màu xanh như vết hai người ngươi một chiêu ta một chiêu đánh nhau rất nhanh liền đã giao thủ bốn mươi năm mươi chiêu mặc dù tình cảnh nhìn qua là mộ dung phục tại áp chế thiên đạo lăng nhưng nếu như xem xét tỉ mỉ mà nói liền sẽ phát hiện mộ dung phục trên trán đã hiện đầy dọn mồ hôi t o như hộp vẻ mặt vô mặt trọng. cùng ngưng trọng. bởi vì hắn am hiểu nhất vật đổi sao rời đối với thiên đạo lăng không có có bất kỳ tác dụng hắn phát hiện mình tất cả bắn ngược trở về cường độ như châu và biển biến mất vô ảnh vô tung vô cùng quỷ dị hơn nữa hắn theo thiên đạo lăng chiêu thức trong nhìn không ra bất kỳ chính mình quen thuộc võ công chiêu thức hoàn toàn liền là dựa vào lấy bản năng phản ứng công kích cùng phản kích để cho hắn ứng phó càng thêm khó khăn mà xem xét lại bên kia thiên đạo lăng lại có vẻ thong thả tự đắc hoàn toàn liền không có cảm giác khẩn trường dựa vào niềm động lực phụ trợ mộ dung phục thông qua vật đổi sao rời bắn ngược trở về sức mạnh toàn bộ bị thiên đạo lăng triệt tiêu rơi. cũng là thời điểm kết thúc thiên đạo lăng tại ngăn t r ở mộ dung phục một chiêu sau trong miệng nhẹ nhàng phun ra một câu nói đồng thời trên tay tu la đao chuyển một cái trực tiếp dùng l ư ớ i đao đánh chính diện chém tới mộ dung phục biểu ca cẩn thận nhìn thấy thiên đạo lăng công kích vương ngự yên lớn tiếng cảnh cáo nói bất quá vào lúc này đã đã quá muộn tu la đao l ư ớ i đao sắc bén cùng mộ dung phục trường kiếm đụng vào nhau để cho mộ dung phục giật mình một màn xuất hiện trên tay hắn trường kiếm là trải qua tỉ mị luyện chế bảo kiếm chỉ có thể dùng chém sắc như chém bùn để hình dung nhưng là bây giờ mặt đối với trong tay thiên đạo lăng tu la đao Hắn thanh bảo k i ế một này thật giống như bụn, đoạn. là thật trực tiếp bị tức、đoạn. Bất mới m bị quá mộ dung phục cũng phục là h kinh bách chiến â n tiếng tại b t c h í h mình h n k ô địch nổi dưới trốn ì mình n huống, hướng lưng gắng thiên đạo làng công h cho thoát khỏi kích phạm sau lui, tối cố lập tức t bao vi để đạo ù m một Thử, tiếng, t r về sau tránh mộ dung phục cuối cùng vẫn là bị thương cùng trước bị sống đao chém ra một cái ứ vết không giống nhau trên cánh tay của hắn trực tiếp bị thiên đạo làng tu la đao lưới đao sắc bén vạch ra một đại đường vết rạch bất quá quỷ dị chính là không có chảy ra một giọt máu tươi mà là trực tiếp bị màu đỏ tu la đao hấp thu hết cho dù hắn cách xa thiên đạo lăng cũng giống như vậy giữa hai người nhiều hơn một cái do máu tươi ngưng tụ mà thành trường xà chương ba trăm l i h sáu uy hiếp coi như là kiến thức rộng mộ dung phục nhìn thấy máu tươi của mình bị một cây đao hấp thu tình hình sắc mặt cũng sẽ lập tức bị dọa đến trắng bệnh vô cùng cái này là yêu thật u gì hắn có thể cảm nhận được trong cơ thể mình huyết dịch tại mau c h á y mất nhất thời nhìn lấy thiên đạo lăng thất thanh nói người đây không phải biết thiên đạo lăng nhẹ nhàng kéo một cái tu la đao cái kia liên tiếp tu la đao cùng huyết dịch của mộ dung phục trường xà trong nháy mắt đứt gãy bất quá chỉ là mấy giây mộ dung phục ít nhất trôi mất trong cơ thể một phần ba dòng máu nếu như không phải là có nội lực duy trì hắn khả năng đã sớm bị choáng đi qua tại huyết dịch trường xà gậy lịa trong ngay mắt mộ dung phục cũng nặng nề ngược ngồi trên mặt đất thở dốc từng hồi từng hồi hắn cảm giác được nếu như thiên đạo lặng không đem cái điều huyết dịch trường xà cắt ra hắn có thể sẽ tại trong vòng mấy cái hít thở trực tiếp chết đi biểu ca nhìn thấy mộ dung phục bởi vì mất máu quá nhiều mà té xuống đất thời điểm vương ngữ yên vẻ mặt khẩn trương đi lên phía trước ở trên vương ngữ yên trước thời điểm a chu cùng a bích cũng lập tức đi lên ngăn cản ở trước mặt của mộ dung phục giống như gà mái che chở con gà con hoàn toàn liền không có trước sợ hãi bộ dạng của thiên đạo lăng ngữ yên người trở lại cho ta tại một bên khác lý thanh la nhìn thấy vương ngữ yên thậm chí ngay cả mạng cũng không muốn che chở mộ dung phục cả người đều sắp tức giận điên lên rồi nàng thực sự rất muốn cậy ra nữ nhi mình đầu nhìn một chút bên trong rốt cuộc là bị mộ dung phục hạ độc gì để cho nàng làm ra việc như thế mẹ nếu như biểu ca chết rồi ta cũng không sống được bất quá vương ngữ yên lại phi thường bậc cường hoàn toàn liền không để ý tới lý thanh la mà nói nhìn ư trước người như ngươi như cụ cản phục. có các cho gắt gao ngăn dung khủng ngu quáng, dụng không? mặt thật thể ta trở thế Nữ nhân nên xuẩn n ở mộ mù quáng, là làm yêu hưu h vậy là là bố, để lấy che chở ở trước mặt mộ dung phục ba thiếu nữ thiên đạo lăng lắc đầu nói a chu cùng a bích có thể nói bởi vì từ nhỏ đã là mộ dung phục người làm cho nên che chở chủ nhân còn nói được nhưng vương n g ự yên l i ề u mạng như vậy che chở mộ dung phục lại để cho thiên đạo lăng cảm thấy khủng bố toàn bộ thiên long bắt bộ nữ tính bên trong chỉ có vương ngự yên cái này nữ nhân vật chính là để cho thiên đạo lăng cảm thấy chắn ghét nàng đối với mộ dung phục yêu đã đạt đến mê mọi mức độ loại này yêu cùng mộ dung phục cái kia phục quốc lòng trình độ mãnh liệt không phân cao thấp nàng đối với mộ dung phục yêu có thể để cho nàng vứt bỏ hết thảy ở bên trong nội dung cốt truyện đoàn dự bởi vì nàng cầu x i n tha thứ bỏ qua mộ dung phục nhưng chờ mộ dung phục muốn giết đoàn dự thời điểm nàng lại một câu nói đều không có nói thậm chí sau đó đoàn dự giết chết cha mẹ ruột của nàng sau vẫn còn thích hắn cuối cùng càng là cùng với hắn có thể nói vương ngự yên đối với mộ dung phục yêu đã đạt tới vận vẹo trình cùng thế giới hiện thực những thứ kia h ắ t h à n náo tàn nữ một dạng dĩ nhiên thiên đạo lăng hắn cũng sẽ không bởi vì ba giờ nhỏ nữ nhân là nữ nhân vật chính mà buông tha đối phó mộ dung phục cùng nhu cầu vật đổi sao rời đ ỗ n g nhiên một cái ý tưởng kỳ diệu liền từ trong lòng của hắn nô ra để cho hắn dừng lại đi hướng bước chân của mộ dung phục mộ dung phục ta có thể thả ngươi một con đường sống bất quá ngươi muốn đem vật đổi sao rời bí tịch giao ra thiên đạo lăng cười híp mắt nhìn lấy bị tam nữ che trở ở phía sau mộ dung phục nói không có khả năng té xuống đất mộ dung phục ngược lại là vô cùng kiên quyết hoàn toàn liền không đáp ứng thiên đạo lăng điều kiện. được thật có c ố t khí bất quá ta không biết tiếp theo lòng can đảm của ngươi có thể chống bao lâu trước hết để cho ngươi nhìn món đồ đi nghe được mộ dung phục không đáp ứng thiên đạo lăng cũng không nóng nảy hắn tay trái hơi hơi chuyển một cái một cái điều khiển từ xa liền ra hiện ở trên tay hắn nhìn lấy trên tay thiên đạo lăng đ ố n g nhiên xuất hiện màu đen vật nhỏ người ở chỗ này khẽ to mày không biết thiên đạo lăng muốn làm gì bất quá rất nhanh bọn họ liền biết rồi chỉ thấy thiên đạo lăng nhẹ nhàng ấn xuống một cái điều khiển từ xa phía trên một cái nút ẩm một đạo đinh thái n h ứ cóc tiếng nổ theo sát mà tới mọi người quay đầu nhìn lại phát hiện bên trong tham hợp trang dâng lên một cái hỏa cầu lớn cường đại sóng trùng kích hướng bốn phương tám hướng quyết tán nguyên bản ngói xanh chu manh tham hợp trang trong nháy mắt trực tiếp biến thành một cái rách mướp phế tích lửa cháy hừng hực đang cháy mọi người có thể cảm giác được đập vào mặt nóng bỏng luồng không khí Cái này, tốt ấ t trước mặt một t cả mọi màn người nói không ra lời. đến không đều bị ra sợ rồi đồ vật xem xong không biết ngươi bây giờ là không phải là như cũ không muốn giao ra vật đổi sao rời đây nổ banh tham hợp trang sau thiên đạo đang liền cười híp mắt nhìn lấy mộ dung phục hỏi hắn đã sớm ở dưới tham hợp trang mặt trôn không ít thuốc nổ nếu như mộ dung phục chưa có trở về mà nói hắn liền sẽ trực tiếp nổ banh tham h ợ p trang bất quá bây giờ dùng tới dọa mộ dung phục cũng không tệ ít nhất không để cho hắn khổ cực như vậy t r ô n giấu thuốc nổ mồ hôi buồng phí hết rơi ngươi phúc nhìn thấy gia tộc của chính mình nhiều năm qua chỗ ở ngay trong nháy mắt này hóa thành phế tích mộ dung phục trực tiếp dẫn đến h ộ máu để cho hắn nguyên bản là bởi vì mất máu quá nhiều mà không có chút huyết sắc nào gương mặt sắc càng thêm tái nhợt cho ngươi một phút suy nghĩ nếu như ngươi còn không đáp ứng như thế ta không ngại đem võ công của ngươi cùng tứ chi phế bỏ sau đó đưa ngươi là hoàng thất nước kiến sau thân phận của n g ư ơ i nói ra ta muốn hẳn là sẽ có rất nhiều chính nghĩa chi sĩ sẽ đến đuổi theo giết chính là ngươi đi đồng thời ta sẽ phái người bảo vệ ngươi để cho ngươi không thể tự sát cũng sẽ không bị người khác giết dợ sống dợ chết ta muốn một mực thống khổ như vậy sống tiếp thiên đạo lăng một bên sờ lên cầm một bên nói một viên đ á làm giấy lên sóng lớn ngập trời thiên đạo lăng những lời này trực tiếp để ở chàng mấy người tâm linh vô cùng rung động bọn họ không nghĩ tới thiên đạo lăng sẽ á c độc như vậy phải phế bỏ mộ dung phục nội lực không nói còn muốn để cho hắn một mực sống tiếp mà lại còn có một việc để cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ cái kia chính là thiên đạo lăng lại có thể sẽ biết mộ dung gia thân phận chân thật cái này chuyện bí ẩn phải biết mộ dung gia muốn phục quốc sự tình cũng chỉ có cả nhà bọn họ cùng với vương phu nhân biết mà thôi những người khác đừng nói là biết coi như là hoàng thất nước kiến họ là cái gì cũng có khả năng không biết bây giờ nghe thiên đạo lăng nói ra hẳn cái này ẩn nút đã lâu bí mật mộ dung phục làm sao có thể không khiếp sợ ngươi chính là một cái ma quỷ mộ dung phục một bên hộp máu vừa chỉ thiên đạo lăng nói cảm ơn khen ngợi ngươi còn dư lại ba mươi giây đối với mộ dung phục mà nói Thiên đạo lăng một mặt tự hào tiếp hào nhận, lăng đạo để chương ba trăm linh bảy rời đi lựa chọn sáng suốt nhìn thấy mộ dung phục đáp ứng trên mặt của thiên đạo lăng liền lộ ra một nụ cười châm biếm rất nhanh mộ dung phục lòng không phục đem vật đổi sao rời bí tịch giao ra không nghĩ tới quý trọng như vậy vật đổi sao rời bí tịch lại có thể giấu ở tham hợp trang bên cạnh một cái hồ phía dưới tảng đá thật sự là để cho người không nghĩ tới nếu như ta phát hiện bí tịch có vấn đề gì như thế ngươi và cha ngươi tánh mạng tạ thu nhận lấy vật đổi sao rời bí tịch sau thiên đạo lăng thì nhìn nhìn nội dung bên trong xác định hẳn không phải là hàng giả sau liền hướng về phía mộ dung phục cảnh cáo nói bí tịch võ công cùng ăn thứ gì đó cũng không phải là cái gì bí tịch đều có thể tùy tùy tiện tiện tu luyện trong đó một chữ xuất hiện sai lầm liền có thể đưa đến hậu quả vô cùng nghiêm trọng nhẹ thì kinh mạch đứt đoạn nặng thì bị thương tử vong giống như thần điêu hiệp lữ âu dương phong m ở dạng bị hoàng dung hám hại thành cho nên tại không có xác nhận vật đổi sao rời an toàn tính dưới tình huống thiên đạo lăng thì sẽ không tu luyện các hạ mặc dù võ công cao cường nhưng xin đừng cầm gia phụ đùa gia phụ đã cơi hạc về coi tiên nhiều năm nghe được thiên đạo lăng nói đến hắn lão tử mộ dung phục nguyên bản bởi vì giao ra vật đổi sao rời cũng đã phi thường sắc mặt khó coi trở nên càng thêm khó coi về coi tiên ha ha ngươi quá khinh thường ngươi lão tử hắn làm như vậy chẳng qua chỉ là vì né tránh phiền t h i mạt h ô i bất quá không thể không nói ngươi thông minh tuyệt đỉnh nói đến mộ dung bác thời điểm thiên đạo lăng liền tàn dương mộ dung bác có thể nói là thiên long bát bộ trong mưu trí tâm kế người thứ nhất vì phục hưng đại mộng đạo diễn một trận thời gian kéo dài dài đến ba mươi năm m ả n g lớn liên quan đến thổ phiên đại lý đại tống đại liêu mấy cái đối lập chính quyền có thể nói mười một thế kỷ đạo diễn xuất sắc nhất hắn suy tính sự tình không có chỗ nào mà không phải là vì phục hưng đại yến mà nghĩ ba mươi năm trước h ắ n giả truyền tin tức cho trung nguyên các võ lâm hào kiệt nói có một nhóm khiết đan võ sĩ muốn đánh lén thiếu lâm tự cấp lấy bên trong chùa các hạng tấn công vì vậy huyền từ phương trượng thiết kiên đam đạo nghĩa thủ đoạn độc các hướng phụ n h à đảm nhiệm dẫn đầu đại ca cũng đem cái gọi là khiết đan võ sĩ chặn đánh tại nhạn môn quan bên ngoài thật ra thì nhóm k i a khiết đan võ sĩ chính là tiêu viễn sơn cùng với cùng người nhà hắn chẳng qua là thừa dịp con trai độc nhất kiểu phong tròn tuổi thời điểm đến nam triều mẹ vợ nhà đi t h ă m viếng kết quả không giải thích được bị trung nguyên anh hùng đánh lén cửa nát nhà tan thành công khiêu khích thiếu lâm cùng khiết đan võ sĩ quan hệ giữa hắn sau đó vì che giấu hai mắt người lại ở trong nhà c h ế t giả sau đó ẩn núp tại thiếu lâm tự nếu như không phải là bởi vì kiểu phong đám người chân heo nhân vật chính hào quang quá lợi hại nói không chừng hắn thực sự có thể p h ụ c quốc bất quá phi thường đáng tiếc là dù thế nào lợi hại đến vô địch thiên hạ nhân vật phản diện cũng không khả năng giành được nhân vật chính nghe được lời của thiên đạo lăng tất cả mọi người tại chỗ chấn kinh rồi đặc biệt là mộ dung phục cái này coi như con trai càng lạnh như bị xét đánh cả người n g â y n g ẩ n cái này là không thể nào không có khả năng cha không có khả năng lừa gạt ta tại trầm m ặ t một hồi sau mộ dung phục liền lầm bầm lầu bầu nói nếu như ngươi không tin lời nói có thể đi đào ra ngươi lão tử phân mộ nhìn một chút bên trong rốt cuộc có hay không ngươi lão tử hải cốt thiên đạo lăng bình thản nói một câu nói ta không tin nghe được lời của thiên đạo lăng mộ dung phục trong lúc nhất thời không tiếp thụ nổi sự thật này sau đó giống như người điên nhanh chóng rời đi xem bộ dáng là chuẩn bị đi kiểm tra mộ dung b ắ t phần mộ đi rồi nhìn thấy biểu ca của mình vẻ mặt điên c u ồ n g chạy ra vương ngự yên hận hận nhìn thiên đạo lăng một cái sau đó liền đuổi theo mà a chu cùng a bích cái này hai người thị nữ cũng lập tức đuổi theo chỉ để lại thiên đạo lăng cùng lý thanh la hai người vương phu nhân xin ngươi nói cho ta biết lang chỉ năm để một ninh lệ khôi mê du mục tranh tuấn lần tạp du sủi cảo hoàn thổi mục thiên đạo l a n g không thèm để ý chút nào hắn tại đã vừa mới đánh bại mộ dung phục chi nhánh nhiệm vụ đã hoàn thành hắn đối với thiên đạo l a n g mà nói đã không có bất kỳ giá trị nào rời đi không rời đi với hắn mà nói đều không có quan hệ so sánh với những thứ này hắn càng thêm chú ý chính là lang chỉ năm đao giới làm sao sầm chủ cho nên liền n h i ề n lấy lý thanh la dò hỏi làm sao ngươi biết lang chỉ năm lột đảo sâu bích đến thiên đạo lăng vấn đề vốn chuẩn bị đi theo đội theo muốn nhìn một chút mộ rung bắc có phải hay không thật đã chết rồi trên mặt lý thanh la nhất thời lộ ra kinh ngạc ánh mắt khiếp sợ nàng không nghĩ tới thiên đạo lăng lại có thể sẽ biết lan g chỉ năm dữ xôn bao g i ậ t kiện phải biết chỗ này trừ nàng cùng cha mẹ của mình bên ngoài liền không có bất kỳ người nào biết rồi đặc biệt là nàng đã đem lan g chỉ năm đ a u d i ớ i là có bí tịch đều chuyển tới lan g đồng hồ tịch xúc thì càng thêm không có ai biết chỗ này bây giờ nghe thiên đạo lăng hỏi thăm lan g chỉ năm để mẫu đ a u phản cái này làm cho nàng cảm thấy hết sức ngạc nhiên người đây liền không cần biết ngươi chỉ cần phải nói cho ta biết vị trí cụ thể ở nơi nào là được rồi thiên đạo lăng không để ý đến kinh ngạc lý thanh la mà là dùng một loại không nghi ngờ gì nữa giọng nhìn lấy lý thanh la nói một câu lang chỉ năm quẻ huyên n g h i ệ t nhưng kiệt ba băng bộ sách khâu thương khố nói bây giờ không phải là hỏi thăm thiên đạo lăng làm sao sẽ biết lan g chỉ năm để mãi lo lương hắn cũng không phải là cái gì nhân vật dễ trêu trọc đặc biệt là nhìn thấy mới vừa phá hủy tham hợp trang hỏa cầu lớn t duyện của tui vn đang hỏi thăm sông lang chỉ năm để một ninh lệ khôi than đa t ứ c thiên đạo lăng ngay tại lý thanh la ánh mắt kinh ngạc trung chuyện thân rời đi không có có bất kỳ dừng lại thiên đạo lăng mục đích tới nơi này đã đạt đến đã hoàn toàn không cần thiết lãng phí thời gian cùng mộ dung phục lãng phí nước bọn tiếp theo hắn chuẩn bị đi vô lượng sơn lang hoàn đất lành nơi đó lấy được bên trong bắc minh thần công cùng l a n g ba vi bộ tại hắn tại tham hợp trang cái này trong đoạn thời gian cũng đại khái biết một chút tình huống bên ngoài căn cứ tình báo vô lượng kiếm phái hiện tại cũng không có cùng thần nông bang kế toán cho nên thiên đạo lăng liền suy đoán nội dung cốt chuyện còn không có chính thức bắt đầu cho nên hắn hoàn toàn có thể tại đoàn dự trước đem bắc minh thần công bắt vào t ba ta là phân cắt tuyến bốn lúc này thiên đạo lăng thân ở một mảnh tất cả đều là núi đá bờ sông một cái nhìn ra ngoài chỉ thấy phía trước được đặt tên là thương lan g i a n g nước sông sóng giữ mánh liệt nước chạy chạy xiết bờ sông núi đá vẫn đứng lậm chầm s ứ n g s ứ n g nó là như vậy hùng kỳ hiểm tú thiên đạo lăng hiện tại vị trí chính là vân nam vô lượng sơn dựa vào thiên diệt khải giáp năng lực phi hành thiên đạo lăng gần mất thời gian một ngày liền từ tham hợp trang đi tới vô lượng sơn vô hình tinh thần n i ệ m lực từ trên người hắn thả ra ngoài chuẩn bị tìm kiếm vô lượng ngọc bích mặc dù hắn đọc qua thiên long bắt bộ bản gốc cùng xem qua phim truyền hình nhưng cũng không có giới thiệu vô lượng ngọc bích vị trí cụ thể hắn chỉ có thể tự đi tìm bất quá cũng may thiên đạo lăng tinh thần quét hình đi ngang qua thế giới thần thoại học được ma luyện phương pháp sau đã lấy được tăng lên rất nhiều tại tốn hơn nửa canh giờ hắn cuối cùng đã tới vô lượng ngọc bích vị trí chỗ ở chương ba trăm lẻ tám lang chỉ năm vô lượng ngọc bích nằm ở một chỗ vách đá trên bờ người bình thường cho dù thấy được cũng rất khó đi lên trừ phi là tinh thông với khinh công cao thủ võ lâm bằng không cũng chỉ có thể nhìn đến lùi bước Bất bên bố, bay thấy thiên đạo lăng, trực tiếp thông trong trong kịt một màu, giống như cắn người miệng to, âm trầm bố, thỉnh thoảng có con rơi tại trên mật một chút quá qua qua, màu, đầu cái được lực cho Chỉ cắn có con cũng niệm đi đi. giống người miệng rơi người này không lăng, động mình lửng động động đen như khủng nhỏ không làm vào khó lơ âm đạo để dĩ á m đi vào. d nhiên cái này không bao gồm thiên đạo lăng hắn trực tiếp theo trong không gian chứa đựng lấy ra một cái đèn tin đi ra nguyên bản hang động đen kịt nhất thời bị chiếu ánh sáng vô cùng hết thảy tất cả đều d ọ i vào trong mắt của hắn thuận theo chỉ có thể chứa một người vóc người lớn nhỏ hang động t h m nhập rất mở hắn liền thấy một cái hướng treo xuống đưa tới thang đá thang đá trên hiện đầy rêu xanh bụi trần hiển nhiên rất lâu cũng không có người đến qua nơi đây nhìn thấy điều này thang đá thiên đạo lăng liền biết chính mình rất nhanh đạt tới mục đích đi mấy trăm cấp thang đá chuyển qua mấy cua quẹo rốt cuộc đi tới một gian hình tròn trong thạch thất thạch thất toàn thân sáng ngời cùng lối đi tối thui hoàn toàn khác nhau ánh sáng theo bên trái xuyên thấu qua tới nhưng mơ hồ mà không giống sát trời thạch thất trên vách khảm một khối rót nước tinh xuyên thấu qua thủy tinh có thể nhìn thấy rất nhiều con cá cùng trong nước sinh vật nhỏ đang du động cùng trong sách miêu tả giống nhau như lúc xinh đẹp để cho người khen ngợi đồng thời cũng đang cảm thán vô nhai tử nghệ thuật cảnh giới cái này gian thạch thất trừ khối này xuyên thấu qua ánh sáng to lớn thủy tinh bên ngoài liền không có gì đặc biệt đồ vật thiên đạo lang biết nơi này cũng không có vật mình cần tiếp tục thâm nhập thạch thất tiến vào tiếp theo gian thạch thất liền thấy thạch thất trên vách khảm đầy mình châu kim cương phía tây trên vách khảm sáu khối lũ l ụ c tinh thủy tinh bên ngoài nước biết mơ hồ đông trên vách quát ma bình cả có khác mấy chục hàng chữ đều là trang tử trong câu tỉ như miệu cô xạ chi núi có thần nhân cứ yên da t h ị như băng tuyết thức t h a như sử tử không ăn ngũ cốc hấp phong l m lộ phần lớn xuất từ tiêu giao du dưỡng sinh chủ thu thủy tới vui mấy bài bút pháp phiêu dở, tựa như lấy cực mạnh bắp thịt khiến cho lợi khí khắc thành mỗi một bút đều thâm nhập vách đá gần như nửa t h ớ văn cuối đ ầ một hàng chữ vân vô nhai tử vì thu thủy mỗi sách trong động không ngày tháng nhân gian tới vui vậy toàn bộ đều là vô nhai tử viết cho lý thu thủy thơ nhưng thiên đạo lăng lại biết những thứ này thơ cũng không phải là vì lý thu thủy viết mà là vì mọi m ộ i nàng lý thương hải viết bất quá so với những thứ này là người ta chú ý nhất chính là một tòa cùng người sống một kích cỡ tương đương trên người một cái màu vàng nhà táo tơ hơi hơi rung động giống như chân nhân ngọc tượng nhìn thấy tòa này ngọc tượng trong mắt của thiên đạo lăng liền lóe lên mê luyến vẻ hái mộ ngọc tượng toàn thân do bạch ngọc tạ thành trên người một cái cũ nát màu vàng nhà táo tơ hơi hơi rung động ngọc tượng dung mạo ước chừng mười bảy mười tám tuổi cùng vương ngự yên cùng với lý thanh la hai mẹ con này vô cùng tương tự nhưng thật muốn tương đối nói trước mặt tòa này ngọc tượng giống như là tiên nữ không biết so với vương ngự yên cùng lý thanh la đáng yêu xinh đẹp không biết gấp bao nhiêu lần chân mày khỏe mắt rất có ngây thơ ngây thơ bên khỏe miệng hơi lộ ra nụ cười không nói hết quyến rũ dễ thân cận lại cộng thêm môi chỗ nhiều hơn một chút tinh tế nốt r ồ i đen càng thêm lánh đạm nhã ngọc tượng đối mắt từ bánh nhiên có ánh sáng thần thái phân c h ấ n chính là lấy đá quý màu đen tạc thành trong đó mơ hồ có ánh sáng thải lưu chuyển khiến cho ngọc tượng ánh mắt dị thường linh động để cho ngọc tượng tựa như cực kỳ người sống ngọc tượng trên mặt bạch ngọc trong hoa văn mơ hồ lộ ra h ư ở n g đỏ vẻ càng cùng người thường r a thị không khác ngọc tượng trên đầu, đầu là thực sự người tóc mây như xương thả lỏng kéo một kế bên tóc mai cắm một con ngọc xuyến phía trên khảm hai hạt đầu ngón tay út to bằng minh châu á n h nhiên phát qu cái này ngọc tượng chính là đoàn dự thần tiên t ỷ t ỷ lý thu thủy m u ộ i muội đồng thời cũng là người vô nhai tử thích nhất lý thương h ả i ngọc tượng nhìn lấy thạch thất ngọc tượng thiên đạo lăng trong mắt tinh mang l ó e lên trong mắt mê luyến vẻ trong nháy mắt biến mất nhìn lấy ngọc tượng ánh mắt không lại giống như t r ư ớ c như vậy mê luyến ngược lại nhiều hơn một tia hiếu kỳ cùng cảnh giác đồng thời dùng tinh thần n i ệ m lực hướng về phía ngọc tượng tiến hành quất hình sống nhiều năm như vậy thiên đạo lăng cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện loại tình huống này nhưng là ngay vừa mới rồi nhìn thấy ngọc tượng thời điểm thiên đạo lăng phát hiện trạng thái tinh thần của chính mình xuất hiện một chút vấn đề. rất nhanh tiên h đạo lăng phát hiện nguyên nhân trong đó mới vừa hắn sở dĩ sẽ bị mị hoặc cũng là bởi vì thiên địa linh khí phối hợp ngọc thạch tạo thành kỳ diệu phối hợp mà biểu hiện ra nếu như không phải là bởi vì thần trí của hắn kinh người hắn thật đúng là không nhất định theo mị hoặc trong trạng thái tình hôn lại phát hiện ngọc tượng có thể mị hoặc nhóm người sau thiên đạo lăng liền đem ngọc tượng nhận được trong không gian chứa đựng của mình đối với loại này vật kỳ lạ hắn nhất định phải phải thật tốt nghiên cứu một chút phải biết tinh thần lực của hắn trải qua thế giới thần thoại ma luyện phương pháp sau cường đại r ừ n nào lại có thể cũng có thể bị mị hoặc đến như vậy có thể thấy cái này ngọc tượng khẳng định không phải là cái gì thứ đơn giản đồng thời hắn cũng có chút khát vọng cùng vô nhai t ử gặp nhau hắn muốn nhìn một chút có thể chế tạo ra tòa này ngọc tượng người rốt cuộc là dạng gì tồn tại lại có thể chế tạo ra loại cường đại này đ ồ vật đi ra bất quá chuyện trọng yếu nhất bây giờ không phải là tòa này ngọc tượng mà là bày ra tại ngọc hướng phía trước bồ đoàn bên phải rối tay ra phổ thông trực tiếp bị hắn dùng tinh thần niệm lực cầm vào tay ngay sau đó dung một cái bồ đoàn trong nháy mắt chia năm xẻ bảy lộ ra bên trong một cái dài đến một xích bao lụa chú trên viết mấy hàng mảnh nhỏ chữ ngươi vừa dập đầu ngàn lần tự mình cung cấp ta khu sách suốt đời không hối hận cuốn này cho ta phái tiêu giao võ công tinh yếu mỗi ngày bão chưa dậu ba hát át phải để tâm tu tập một lần như hơi có chế đ o ạ n dư đem cao mày đau lòng vậy thần công trở thành nhưng tới lang chỉ năm thác tiểu náo quế y ngạt n mũi thiên hạ các môn phái võ công ra số tận tập trung vào này đó là tất cả bị ngươi dùng miễn chi miễn chi học thành xuống núi vì dư giết hết phái tiêu giao đệ tử có một bỏ sót dư với trên trời dưới đất trung thành dài hận vậy bất quá hắn chỉ là nhìn một cái liền không có lại để ý tới trực tiếp đưa tay vào trong đem bên trong bí tịch móc ra hắn cũng không phải là đoàn dự cái đó bị ngọc tượng m é t bị ma quỷ ám ảnh ra hỏa cũng sẽ không để ý tới những thứ này hơn nữa làng chỉ năm đao hải bao lụa trong bắc minh thần công không có được bên ngoài những thứ khác bí tịch đều bị hắn cầm đi vậy thì càng thêm không cần thiết để ý tới cái này quyển tơ lụa nội dung bên trong là một cái cuốn thành một quyển gấm vóc quyển triển đem mở ra hàng ngũ nhứ nhất viết bắc minh thần công chữ viết xinh đẹp mà có lực liền cùng bao lụa bên ngoài thật sự sách phong cách viết giống nhau sau đó viết trang tử tiêu dao du có nói nghèo bắc có minh hải người thiên chỉ vậy có cá đâu chỗ này rộng rãi mấy ngàn dặm không có biết t u vậy lại vân thả phù thủy chi tích cũng bất hậu là thua đại thuyền cũng vô lực che ly nước với thung lũng đường bên trên là giới vì đó thuyền đưa ly đâu chỗ này là cao su nước cạn mà thuyền đại vậy là cố b u ồ n phái võ công lấy tích góp nội lực vì thứ nhất yếu nghĩa nội lực vừa dày thiên hạ võ công không khỏi làm việc cho ta còn chi bắc minh đại thuyền thuyền nhỏ không khỏi chở cá lớn cá nhỏ không khỏi cho là cố nội lực làm gốc chiêu số vì cuối phía dưới chữ đồ át chương ba trăm linh chín bắc minh lang ba đọc bản gốc thiên đạo lang đối với đoạn văn này tự nhiên vô cùng quen thuộc cũng không suy nghĩ nhiều nhất thời đem gấm vóc quyển mở ra kiểm tra nội dung bên trong chỉ thấy gấm vóc c u ố n lên bất ngờ xuất hiện một cái nằm ngang trần trụi nữ bức họa toàn thân không mặc gì cả diện mạo cùng ngọc tượng giống nhau như đúc chỉ thấy trong tranh trần trụi nữ yên nhiên m ỉ m cười chân mày khỏe mắt bên mép trên gò má tất cả đều là kiều mị so với cái kia ngọc tượng trang nghiêm bảo tường dung mạo dù như vẻ mặt nhưng là cực khác trong tranh họa sĩ cực tốt hình ảnh dị thường sinh động giống như in ấn đi ra ngoài hình ảnh m ở dạng cái này làm cho thiên đạo lăng rất là lấy làm kỳ không thể không khiến thiên đạo lăng lần nữa than thở vô nhai t ử tại phương diện nghệ thuật năng lực thật sự là vượt qua người thường nếu như tại hiện đại nói hắn nhất định là một cái thế giới cao cấp nghệ thuật ra chỉ thấy có một cái màu xanh lá cây dây nhỏ bắt nguồn từ bức họa vai trái hoành tới dưới cổ n g h i ê n được tới vũ phải thông tới dưới nách kéo dài đến cánh tay phải qua tay cổ tay tới tay phải ngón tay cái m à thôi một cái khác cái lục t u y ế n nhưng là tới cành miệng hướng kéo dài xuống trải qua bụng không ngừng xuống phía dưới tới cách rốn mấy phần chỗ m ạ thôi hai cái tuyến cạnh lấy mảnh nhỏ chữ chú thích nhân thân huyện đạo danh xưng đối với cái này thiên đạo làng cũng không xa lạ gì lập tức đem gấm vóc q u y ể n lại mở ra ít một chút thấy phía dưới chữ là bắc minh thần công hệ dẫn thế nhân bên trong lực làm ta có bắc minh lũ lụt không phải là do tự sinh ngữ vân t r ă m sông hợp thành biển biển hơi chi thủy lấy cho t r ă m sông được mênh ngông to ngâm đặt tại tích tụ này tay thái âm phế kinh vì bắc minh thần công chi khóa thứ nhất phía dưới viết chính là môn công phu này cặn kẽ lượt pháp cuối cùng viết thế nhân luyện công tất cả tự vân môn mà trí t h ư ơ n g ta phái tiêu g i a o là phương pháp trái ngược từ nhỏ thương tới vân môn ngon cái cùng người đụn g vào nhau tiêu bên trong lực tức vào thân ta chữ với vân môn chờ các huyện nhưng địch bên trong lực như thắng ta là nước biển rót ngược vào sông lớn h u n g hiểm chớ quá mức thận trọng thận trọng b u ồ n phái dòng thứ không k h u yếu y đạo duy có thể tiêu địch nội lực không thể dẫn chi làm ta dùng còn ngày lấy thiên kim mà phục v ứ t tới đầy đất bạo điện chân vật thù nhưng s ẵ n vậy toàn bộ đều là liên quan với bắc minh thần công giới thiệu bất quá những thứ này hắn cũng không phải là phi thường để ý đối với bắc minh thần công chứ không biết phương pháp tu luyện bên ngoài những thứ đồ khác thiên đạo lăng là biết đến rõ ràng trong bản gốc đoàn dự nhìn đến đây liền cảm thấy môn công phu này khá không q u a minh dù cho người bên trong lực mà làm hữu dụng giống như ăn trộm người bên cạnh tài vật thù không hợp chính nhân quân tử chi đạo liền muốn vứt tới không xem không thể không nói đoàn dự thật sự là một cái vận khí nghịch thiên gia hỏa bộ bí tịch này có thể nói là thế nhân tha thiết ước mơ bí tịch võ công rất nhiều người cả đời đều không thấy được mấy lần mà đoàn dự tên khốn kiếp này nhưng bởi vì bí tịch võ công phương thức tu luyện không thích hợp liền muốn công luyện nếu không phải là bởi vì sau đó gặp phải nguy cấp sự việc hắn khả năng thực sự luyện cũng sẽ không luyện không qua thiên đạo lăng không phải là đoàn dự cái loại này c ổ a hủ gia hỏa thiên hạ võ công trừ những thứ kia bắt người mạng tu luyện chân chính là tà thuật bên ngoài những thứ khác những thứ kia bí tịch võ công cũng không có chính tà phân chia dùng người là quân tử như thế loại võ công đó chính là quân tử chi đạo dùng người là ác nhân như thế loại võ công đó là vì ác chi đạo thiên đạo lăng tiếp tục mở ra gấm vóc q u y ề n trường quyền trên quần quận đều là trần c h u ỗ i nữ bức họa hoặc đứng hoặc nằm hoặc hiện trước ngực hoặc thấy sau lưng ảnh hình người khuôn mặt cũng đều như nhau nhưng hoặc vui hoặc sầu hoặc hàm t ì n h chăm chú nhìn hoặc khinh sân b ằ n nộ vẻ mặt khác nhau tổng cộng có ba mươi sáu phúc đồ giống như mỗi bức giống như trên cũng có màu sắc dây nhỏ chú thích huyệt đạo vị trí cùng luyện công phát quyết mà tại gấm góc quyển khắp nơi đ ầ lăng ba vi bộ bốn chữ sau đó vẽ chính là vô số dấu chân chú thích phụ muội vô vọng vân vân dòng chữ tất cả đều là kinh dịch trong phương hướng mộ dung yến sớm biết lăng ba vi bộ là lấy kinh dịch trong quẻ tên tới chú thích p h ư ơ n vị là cố trước đây đã từng đọc thuộc kinh dịch cho nên đối với những thứ này danh từ cũng là không xa lạ chút nào lập tức nhìn kỹ lại chỉ thấy dấu chân rậm rạp chẳng chịt không biết có mấy trăm ngàn cái tự một cái dấu chân tới một cái khác dấu chân cũng có lục tuyến quản xuyến tuyến trên vẽ có đầu mũi tên cuối cùng viết một hàng chữ nói bộ pháp thần diệu giữ mình tránh địch đợi tích nội lực lại lấy đ ị c h mạng nhìn lấy bắc minh thần công cùng với lăng ba vi bộ pháp quyết tu luyện thiên đạo lăng cũng không nóng nảy tu luyện loại cấp bậc này bí tịch võ công cũng không phải là một sớm một triều liền có thể trực tiếp tu luyện thành công cho nên h ắ n tính toán đợi sau khi an định lại đi tu luyện ngay sau đó h ắ n liền đem bí tịch nhận được trong không gian chứa đựng đem bí tịch thu cất sau thiên đạo lăng tiếp tục tại trong động tìm tòi không ngừng mà vơ vét một chút mình có thể dùng tới đồ vật khi tiến vào đến cái kế tiếp thạch thất thời điểm liền thấy một tấm thạch mấy mấy trên có khắp mười chín nói bàn cờ trên ván cờ bài trí hơn hai trăm miếng con cờ nhưng trắng đen rằng co v á n này cũng không xuống tất đến gần đi nhìn kỹ của cờ suy ngâm chốc lát không khỏi càng xem càng kinh hãi nhưng thấy ván cờ này thay đổi phức tạp vô cùng kiếp trung có kiếp vừa có cộng sống lại có trường sinh ngược khởi dày có trinh có dải hoa năm tụ sáu biến hóa đa đoan thiên đạo lăng liền biết đây chính là trong bản gốc thiếu chút nữa để cho mộ dung phục tự vận chân lung của cờ đối với cái dạng này của cờ thiên đạo lăng cũng không có nhiều nhìn kỹ mặc dù sống lâu như vậy nhưng hắn đối với cầm kỳ thư họa những thứ này đều không thể nào am hiểu ở đó chút ít tinh thông kỳ đạo người xem ra đây là một m ầ m kinh thế c h i cục nhưng đối với hắn thứ người như vậy mà nói đây chẳng qua là một m ầ m bình thường cờ trừ cái đó ra liền không có, có bất kỳ chỗ đặc thù hiện tại hắn đã, đã lấy được vật mình muốn như vậy thì đã không có nhất định phải ở lại chỗ này rồi ba ta là phân cắt tuyến bốn rời đi lang chỉ năm nào sau thiên đạo lăng liền hướng hướng đông bắc tiến tới hắn chuẩn bị đi thiếu lâm tự căn cứ thời gian bây giờ kiểu dương chân kinh hẳn là còn kẹp ở lăng già kinh bên trong không qua thiên đạo lăng cũng không xác định cái này thiên long bát bộ thế giới là cũ bản thế giới vẫn là mới sách đã chỉnh lý thế giới tại lúc ban đầu trong phiên bản mặt kiểu âm kiểu dương đều là đạt ma chế tại cũ bản ý thiên đồ long ký bên trong có rất rõ ràng l u ậ n thuật kiểu âm chân kinh nghiêng về ngoại dụng kiểu dương thần công nghiêng về nội công nhưng là cứ như vậy trung quốc cao thâm nhất hai môn võ công đều đến từ người ngoại quốc Đây không khỏi mà c h t r u n công vinh n g Quốc phu làm dương i t r môn thần ấ y t r công là, là một vị kỷ sĩ cùng vương trùng dương đấu say rượu đến cựu âm chân kinh xem một chút người này cảm thấy cựu âm chân kinh âm khí quá nặng Sau trốn vào thiếu lâm sáng thiếu trốn t vào lâm chương ba trăm mười hung danh vang dội chính là bởi vì đông đảo phiên bản để cho thiên đạo lăng không xác thực nhận thức cái thế giới này cửu âm cửu dương tại khoảng thời gian này có hay không tồn tại cho nên để xác nhận chuyện này hắn nhất định phải đi thiếu lâm tự tra xét một chút bất quá tại thiên đạo lăng đi thiếu lâm tự trong lúc tên của thiên đạo lăng giống như đá lớn nhập vào bình tĩnh như nước mặt hồ nhấc lên cơn sóng thần toàn bộ giang hồ cũng vì đó manh động địa phương có người liền có giang hồ mà một khi giang hồ tạo thành vậy liền mãi mãi cũng sẽ không tình mình cũng mãi mãi cũng không thiếu đề tài nhưng nếu hỏi khoảng thời gian này danh tiếng của ai vắng nhất ngươi chỉ có thể nghe được một cái tên thiên đạo lăng hủy diệt tham hợp trang giết chết mộ dung gia tứ đại gia tướng trọng thương mộ dung phục một loạt sự t ì n h để cho trong trốn giang hồ tất cả mọi người hơi khiếp sợ đặc biệt là những thứ kêu biết mộ dung ra thực lực chân chính người càng là khiếp sợ và phần không ít người đều đang hỏi thăm thiên đạo lăng tin tức chỉ bất quá phi thường tiếp nối là đối với thiên đạo lăng tin tức có thể nói là số không là địa phương nào người sẽ vo công gì hình dạng thế nào không có có bất cứ người nào biết ngày nay trong thiếu lâm tự mỗi một cái hòa thượng trên mặt đều tràn đầy ngưng trọng vô cùng vẻ mặt bởi vì bây giờ đang ở thiếu lâm tự ngoài cửa chính có một cái để cho bọn họ vô cùng hoảng sợ tồn tại cái kia chính là thiên đạo lăng thiên đạo lăng hủy diệt tham hợp trang truyện này cũng không phải là trên giang hồ nhất chuyện khiến người ta khiếp sợ nhất chuyện khiến người ta khiếp sợ là thiên đạo lăng sát tâm thiên đạo lăng rời đi vô lượng sơn sau liền một đường r ế t tới thiếu lâm tự không sai chính là r ế t trên đường sơn tặc các phỉ tham quan ô lại toàn bộ đều chết ở thiên đạo lăng lưới đao bên dưới rơi đổi theo thời gian bị r ế t tham quan ô lại cùng sơn tặc các phỉ càng ngày càng nhiều đến mỗi một chỗ liền sẽ ngay tại chỗ nhấc lên một trận gió tênh m ư a máu vô luận quan chức vẫn là thổ phỉ hay hoặc giả là cao thủ võ lâm chỉ cần là làm nhiều việc gắt không có một có thể may mắn thoát khỏi trong ê n hắn vang của ư ờ i người toàn thành bộ người đều hóa thành khô lâu. Trong lúc â u Trong l nhất thời người trên giang hồ thì cho thiên đạo lăng một cái ngoại hiệu đó chính là p h á n quan bất kể là đại tống quan chức vẫn là những sơn tặc kia ác phỉ liền không có một người là không cảm thấy sợ hãi hoàng sợ tất cả mọi người đều đang tại không ngừng má thu thập tin tức liên quan tới thiên đạo lăng thiên đạo lăng sắp tính để cho tất cả người ngồi ở vị trí cao cùng làm ác chi nhân sợ hãi bất an bọn họ phi thường lo lắng chính mình hôm sau cũng sẽ bị phán quan xử xuống tử hình không ít từng chịu đựng tham quan ô lại cùng với làm ác cao thủ võ lâm gieo h ọ a bình dân bách tính toàn bộ đều múa hát tương mừng thậm chí có người còn vì thiên đạo lang lập trường sinh bài hy vọng thiên đạo lang sống lâu trăm tuổi một mực đảm bảo bảo vệ bọn họ khỏi bị tham quan ô lại cùng sơn tặc gác phỉ xâm hại nếu như thiên đạo lang biết nhất định sẽ hộp máu bởi vì đây không phải là đang vì hắn c ầ u phúc mà là đang tại nguyên r ủ hắn phải biết hắn đều đã hơn một trăm năm mươi tuổi chúc hắn sống lâu trăm tuổi há chẳng phải là đang mắng h ắ n nhanh lên một chút chút dĩ nhiên thiên đạo lăng hành vi trừ để cho trăm họ tán dương ở ngoài cũng chọc cho đại tống triều đình quan chức cùng với các nơi cao thủ võ lâm tiến g oán than dãy đất đặc biệt là những thứ kia làm nhiều việc các quan chức cùng cao thủ võ lâm càng là như vậy nguyên bản nước giếng không phạm nước sông cao thủ võ lâm cùng một chút quan chức hợp tác đối với thiên đạo lăng tiến hành t r i n h phạt bất quá kết quả vẫn như cũ tới bao nhiêu người chết bao nhiêu người những người này đều chết hết mà thiên đạo lăng vẫn như cũ mau mau hoạt hoạt sống thiên đạo lăng cái này một giết liền giết hơn mấy tháng giết chết toàn bộ thiên hạ người nghe tin đã sợ mất mật không có có bất cứ người nào dám t r ê chọc thiên đạo lăng hắn giống như dựng đứng ở trên đỉnh đầu thanh kiếm đạ m ộ c ờ để cho rất nhiều người hoảng sợ bất quá điều này cũng làm cho rất nhiều người có thu liễm cũng không dám lại trắng trợn làm ác cho dù làm ác cũng không dám như vậy tuyệt cái này làm cho tên của thiên đạo lăng lần nữa khiếp sợ thiên hạ rộng rãi làm người biết toàn bộ đại tống đều bởi vì vì thiên đạo lăng một người như thế xuất hiện mà sống biến h o a lớn cái này làm cho rất nhiều người cũng không nghĩ đến cuối cùng hắn rốt cuộc tới mục đích của mình mà thiếu lâm tự ba ta là phân cắt tuyển tại hạ thiên đạo lăng nay tới quý tự viếng tham xuyên tấu qua nội lực thiên đạo lăng âm thanh bị làm lớn ra không biết bao nhiêu lần toàn bộ người của thiếu lâm tự đều có thể nghe rõ cái gì cái kia sát thần đã đến làm sao đây nguyên bản tại trong chùa niệm kinh bái phật tu luyện võ nghệ những thứ kia tăng nhân nghe được thiên đạo lăng đạo này tiếng kêu sau tất cả mọi người đều luôn cuống đặc biệt là một chút lúc trước làm ác sau đó xuất r a tăng nhân càng là hoảng sợ vô cùng bọn họ lấy vì thiên đạo lăng lần này tới nơi này là vì đối với trả bọn họ toàn bộ thiếu lâm tự bởi vì vì thiên đạo lăng đến tới mà trở nên vô cùng náo nhiệt tại mùa hè đến rồi nay tới quý tự viếng thăm vào lúc này thiên đạo lăng âm thanh vang lên lần nữa sư minh làm sao bây giờ lần nữa nghe được thiên đạo lăng tiếng kêu sau tại thiếu lâm tự nhà ở của người trụ trì trong huyền khổ một mặt ngưng trọng nhìn lấy ngồi ở chính giữa nhất sư minh thiếu lâm vương trượng huyền từ dò hỏi lão ta đi cho chúng ta thiếu lâm tự cũng không đại gian đại ác chi nhân nếu như vị này thiên đạo lăng thực sự giống như giang hồ lời đồn đãi như vậy là một cái hành hiệp trượng nghĩa hàng người như thế chúng ta cũng không có gì phải sợ hơn nữa coi như hắn đối với thiếu lâm tự mưu đồ gây dối lấy thực lực của chúng ta cũng có thể đánh lui hắn sư đệ không cần lo ngại nghe được sư đệ mà nói huyền từ liền mở miệng nói ta cùng đi với ngươi nghe được huyền từ phải đi gặp lại thiên đạo lăng huyền khổ liền lập tức nói theo chúng ta đi thôi huyền từ gật đầu một cái sau đó liền cùng huyền khổ đi thiếu lâm tự cửa chính nhìn một chút vị này khuấy động đại tống phong vân phán quan rốt cuộc là người ra sao vật rất nhanh hai người liền đi tới thiếu lâm tự ngoài cửa chính nhìn lên trước mặt nhìn qua tuổi tác chỉ có hơn hai mươi tuổi trên người tản ra một cổ nho nhã cùng khí tức uy nghiêm thiên đạo lăng sau hai người bọn họ đều thất kinh bọn họ cũng không nghĩ tới thiên đạo lăng trẻ tuổi như vậy phải biết trên giang hồ đã truyền ra thiên đạo lăng là một người cao tám thước tay thô thắt l ư n g tráng mặt mũi ác sát miệng đầy răng nhọn đại hán nhưng tuyệt đối không có nghĩ tới rằng lại là như vậy một cái nhẹ nhàng công tử tại hạ thiếu lâm phương trượng huyền tử đây là sư đệ của ta huyền khổ công tử chính là người giang hồ xưng phán quan thiên đạo lăng thiên tiên sinh tại sửng sốt một chút sau huyền tử tại giới thiệu chính mình đồng thời cũng xác nhận thân phận của thiên đạo lăng mặc dù giá ngoài của thiên đạo lăng vô cùng trẻ tuổi nhưng nếu như hắn thật sự là trên giang hồ đồn đại thiên đạo lăng như vậy thì không thể thất lễ cùng xem thường h ắ n nếu như trong trốn giang hồ không có cái khác thiên đạo lăng mà nói như vậy thì là tại xuống hơn nữa ta muốn trong trốn giang hồ cũng không có ai dám mạo hiểm nhận thức ta nhìn thấy trước mặt thiếu lâm phương trượng huyền tử thiên đạo lăng cười h i ế p mắt nói chương ba trăm mười một phái thiếu lâm không biết thiên thí chủ hôm nay tới bổn tự vì chuyện gì tại biết thiên đạo lăng quả thực chính là người giang hồ xưng phán quan thiên đạo lăng sau huyền tử liền mở miệng rõ hỏi người giang hồ xưng huyền tử đại sư vì phục hổ la hán hàng long la hán vì ngũ đại sơn c h ù thanh lương phương trượng trên ngọn thần sân người sau cùng diệp nhị nương có tư tình trở thành sau đó c huyền a của trúc, hư nhạn môn q a n sự k từ phương trượng biết tiêu viễn sơn chuyến này chân tướng cũng cho là tiêu viễn sơn vợ chồng đều chết với trên tay mình hối lận không kịp mất hết can đảm vì vậy hắn đem tiêu phong đưa đến những kiểu ba huệ vợ chồng chỗ để cho bọn họ dưỡng dục tiêu phong lớn lên cuối cùng thiếu thất sơn trên thiếu lâm tự t r ư ớ c bị vạch trần dẫn đầu đại ca cùng diệp nhị nương tình nhân thân phận mà tự phạt trượng trách hai ho ho côn cũng tự tuyệt kinh mạch mà chết tại hạ biết thiên hạ võ công ra thiếu lâm cho nên hôm nay đặc biệt ở đây tới mượn xem quý tự bí tịch võ công thiên đạo lăng cười híp mắt nhìn lấy huyền t ử nói trực tiếp đem chính mình mục đích tới nơi này nói ra không chút nào d i ấ u dếm trừ xác nhận cựu dương chân kinh tồn tại bên ngoài hắn còn cần phái thiếu lâm thật sự có bí tịch võ công tuyệt đối không có khả năng còn không có đợi huyền từ trả lời thiên đạo lăng vấn đề ở bên cạnh huyền khổ liền dẫn đầu mở miệm trước nói huyền khổ huyền từ sư đệ một vị cao tăng thiếu lâm là nhân vật chính tiêu phong thụ nghiệp tân sư bị tiêu phong cha tiêu viễn sơn đánh lén một trưởng c h ấ n ngũ tạng kịch rách mà chết làm người ta tiếc nuối là huyền khổ đến chết đều cho là giết hắn hung thủ là học trò cưng của mình tiêu phong đại sư vì hà khẳng định như vậy không ngại nghe tại hạ một lời mới quyết định đối với huyền khổ cự t u y ệ t thiên đạo lăng là không chút nào cảm thấy kỳ quái nếu như thiếu lâm tự những thứ này hòa thượng không nói hai lời liền đem bí tịch võ lâm giao cho mình vậy thì không phải là hòa thượng rồi không vô luận ngươi nói cái gì chúng ta thiếu lâm tự là tuyệt đối không có khả năng đem bí tịch võ công giao cấp cho người khác huyền khổ cũng không để ý thiên đạo lăng nói cái gì lần nữa cự tuyệt tại hạ nhưng dùng kim tiền mua hay hoặc là dùng ngang hàng bí tịch cùng các n g ư ờ i trao đổi không biết phương trượng ý như thế nào nghe được câu trả lời của huyền khổ thiên đạo lăng cũng không thèm để ý mà là nhìn lấy huyền khổ bên cạnh huyền từ d o hỏi hắn biết đây mới là thiếu lâm tự chân chính người nói chuyện về phần huyền khổ địa vị vẫn là kém chút ít thiên thí chủ đúng như sư đệ ta từng nói vì phòng ngừa có người dùng chúng ta võ công của thiếu lâm tự làm ác chúng ta là sẽ không đem bí tịch võ công cho người ngoài xem duyệt huyền tư mặt mang từ bi vẻ nói trực tiếp từ chối thiên đạo lăng t h ỉ n h cầu thử đối với câu trả lời của huyền tử thiên đạo lăng khinh thường cười cười hắn là từ tới cũng không tin cái này cái gì đó phòng ngừa người khác dùng võ lâm công phu làm ác quỷ đồ vật trong thiên hạ phần lớn đều không phải là c á c nhục uy ương và t ổ mỗi một người đều là vì tư lợi việc không liên quan đến mình treo thật cao đó là bởi vì cùng mình không có có lợi ích quan hệ một khi sinh sự tỉnh cùng lợi ích của mình có chút mâu thuẫn Vô không luận là người nào cũng sẽ theo ỏ a cao hiệp,、coi、như là trong thiếu lâm tự những thứ không h coi cái gọi là đắc đạo cao tăng cũng không ngoại lệ. đắc cũng trong đạo này tăng là lâm là tự t cổ t ử n à y chân chính lấy được cao tăng một cái tay đều có thể đếm ra về phần những thứ khác tăng nhân chẳng qua chỉ là bình thường hòa thượng có người thì đi đầu không đường trở thành hòa thượng mà có người chính là nghĩ tìm địa phương che giấu mình hay hoặc là có người thì vì xấu hổ hết thể hết thể đều cùng phật không có bao nhiêu quan hệ bọn họ chẳng qua là đang tìm kiếm một cái tâm lý an ủi mà thôi nhưng cho dù là như vậy bọn họ cũng vẫn không có trừ đi trong lòng l ĩ kỷ nếu như hòa thượng của thiếu lâm tự giống như bọn họ tuyên dương phật pháp như vậy bọn họ hoàn toàn liền không cần tu luyện võ công trực tiếp dựa vào phật pháp độ người khác là được rồi thế giới võ hiệp thiếu lâm tự cùng với nói là một cái tôn giáo còn không bằng nói là một võ công môn phái chẳng qua là môn phái này tương đối đặc thù một chút yêu cầu học tập phật pháp mà thôi bọn họ không muốn giao ra bí tịch võ lâm một điểm này liền đã hoàn toàn có thể chứng minh đạo lý này thiếu lâm tự bọn họ cũng sẽ cùng môn phái nào tranh đoạt đủ loại đủ kiểu tài nguyên chỉ bất quá đám bọn hắn một mực đều ở đạo đức điểm cao trên để cho bọn họ chuyện làm nhìn qua là chính nghĩa mà thôi mà bọn họ thế lực đối nghịch người đều là tạ ác giống như sau đó minh giáo một dạng các đại môn phái đối với lê dân bách tính không có có bất kỳ tác dụng ngược lại giống như triều đình không ngừng mà chèn ép lê dân bách tính bất quá triều đình còn dễ nói ít nhất có thể cho lê dân bách tính một cái so sánh yên ổn xã hội mà không phải là chiến loạn xã hội nhưng là môn phái võ lâm cũng không giống nhau bọn họ mặc dù nhìn qua hành sự tiêu sái trải qua hành hiệp trượng nghĩa thời gian nhưng toàn bộ đều là một cái võ lâm tầng thấp nhất còn ôm động tưởng tiệu từ mà thôi về phần những thứ kia thân ở cao vị môn phái trưởng môn và võ công cao thủ trừ giống như kiều phong quách tính mấy cái này chân chính vì dân vì nước cao thủ võ lâm trở ra những người khác là mua danh chuộc tiếng hạng người toàn bộ đều là dựa vào đủ loại yêu nước danh nghĩa tới mưu cầu lợi ích của mình giống như trong xã hội hiện đại những thứ kia đánh yêu nước danh nghĩa đi phá hư đồng bào mua cây cải đỏ đồ vật cặn bã cặn mực dạng bọn họ nhìn qua là chính nghĩa nhưng chân chính chẳng qua chỉ là vì tiết trong lòng đối với xã hội bất công người khác tại sao có thể gom tiền mua xe mà chính mình lại chỉ có thể đi bộ hơn nữa bọn họ thật sự phá hư đồ vật mãi mãi cũng là của người khác chính bọn hắn đồ vật bọn họ là tuyệt đối sẽ không đi phá hư thậm chí không cho người khác đi phá hư hoàn toàn chính là một chút cặn bã cặn không biết lão nạp trả lời có gì buồn cười nhìn thấy thiên đạo lăng ra khinh thường tiếng cười huyền từ chân mày hơi hơi đông lại một cái hắn nhìn ra được thiên đạo lăng tuyệt đối không phải là cái loại này từ bỏ ý đồ người không có việc gì chẳng qua là cười một cái mà thôi phương trượng hẳn biết sự tích của ta đi nghe được vấn đề của huyền từ nụ cười trên mặt thiên đạo lăng thu lại vẻ mặt bình thản nhìn lấy huyền từ dò hỏi dĩ nhiên thiên thí chủ dọc theo đường đi cảnh ác t r ư ờ n g phạt g i a n hành hiệp t r ư ở n g nghĩa quả thật nghĩa sĩ xin cứ nghe lão n ạ p một lời phóng hạ đồ đao lập địa thành phật huyền tư lập tức trả lời sai ta cũng không phải là cái gì nghĩa sĩ ngược lại càng giống như ma quỷ đây là mạng đà sơn trang cùng với tham hợp trang người xưng hô với ta ngươi hẳn biết trên đường tất cả bị ta giết chết người đều sẽ hóa thành khô lâu đó là bởi vì ta dùng bọn họ tới tế luyện vũ khí của ta rồi thiên đạo lăng cười mị, mị nhìn lấy huyền tử nói ngự khí vô cùng bình thản hình như là tại kể lệ một cái phi thường chuyện bình thường Chương xong. đúng rồi cho nên ta hủy diệt tham hợp trang nguyên nhân là bởi vì mộ dung phục không muốn đem vật đổi sao rời bí tịch giao cho ta trước đó ta cũng đã đem tham hợp trang bên trong hoàn thi thủy các tất cả bí tịch c ư ớ p t ớ c đi thiên đạo lăng bất kể một mặt hoảng sợ huyền t ử cùng huyền khổ hai người tiếp tục đem chính mình hủy diệt tham hợp trang nguyên nhân nói ra k h í nghe được lời của thiên đạo lăng huyền t ử cùng huyền khổ hai người tại cũng tỉnh táo không được nhất thời hít vào một n g ụ m khí lạnh tại bắt đầu biết thiên đạo lăng giết người là vì tế luyện vũ khí bọn họ cho là thiên đạo lăng để cho bọn họ khuất phục mực cứ nhưng bây giờ nghe thiên đạo lăng nói hắn hủy diệt tham hợp trang nguyên nhân là bí tịch v õ c ô n g bọn họ phát hiện sự tình không được bình thường nếu quả như thật giống như thiên đạo lăng vừa nói như thế như thế thiên đạo lăng liền không hề giống theo như đồn đãi như vậy chính nghĩa hô thiên thí chủ xin ngươi nghĩ lại huyền t ử hít thở sâu một hơi sau liền nhìn lấy thiên đạo lăng nói trong giọng nói tràn đầy ý uy hiếp nếu như ta gắng phải xuống đây đối với huyền t ử vẻ mặt nghiêm túc thiên đạo lăng không thèm để ý chút nào nếu như thí chủ ngươi kiên trì chúng ta thiếu lâm liền tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn lấy ngươi làm ác chạm yêu trừ ma huyền khổ nghiêm túc nhìn lấy thiên đạo lăng nói cái kia hy vọng các ngươi có thể ngăn cản ta nghe được câu trả lời của huyền tử thiên đạo lăng nhẹ nhàng cười một tiếng hai tay có trào hướng hai người bắt đi vốn g nhìn thấy thiên đạo lăng đ ỗ n g nhiên động công kích huyền tử cùng phản ứng của huyền khổ cũng vô cùng nhanh chóng lập tức hướng về phía thiên đạo lăng vỗ tay mà đi bất quá hai người mặc dù đều sử dụng trường nhưng hai người trường pháp nhưng cũng không một dạng huyền tử trường pháp thi triển ra hổ hồ sinh phong cương manh có thừa mang theo một cổ nặng nghề s ứ mạnh cảm giác mà huyền khổ trường pháp xuất trường êm ái nếu có như không có một cương một nhu hai bàn tay hướng thiên đạo lăng móng đ u ố t vô tới bất quá ngay tại huyền từ cùng huyền khổ hai người cho là mình hai người ngăn cản thiên đạo lăng đánh lén thời điểm sắc mặt của bọn họ nhất thời cứng đờ bởi vì bọn họ hiện một cổ lực lượng vô hình đ ố n g nhiên xuất hiện để cho bọn họ không thể động đậy nguyên bản c h ụ t hướng thiên đạo lăng t r ư ở n g pháp đều dừng lại cái này là chuyện gì xảy ra hai người hoảng sợ vô cùng nhìn lấy thiên đạo lăng chộp tới móng đ u ố t bọn họ làm sao đều không nghĩ ra tại sao mình sẽ ở đ ố n g nhiên trong lúc đó không thể động cái này dừng lại là chuyện trong t r ớ c mắt còn không có đợi bọn họ suy nghĩ ra đây rốt cuộc là chuyện gì xảy、ra. Thân thể của bọn họ bọn của v ừ a có thể di chuyển, chỉ thể di bị ấ t thiên đuốt bắt thật tống trên tay. quá quá muộn, vào này đạo lúc lăng được móng người bọn đã đã đã hai họ b ra sự Ừ.、Bị、tay của thiên đạo lăng bắt được đồng thời bọn họ cũng cảm giác được nội lực trong cơ thể không tự chủ hướng trong cơ thể của thiên đạo lăng vào tới vô luận bọn họ như thế nào thúc giục nội lực nội lực như cũng không chịu k h ô n g chế của bọn hắn không ngừng mà tràn vào thân thể của thiên đạo lăng bên trong giống như một cái vực sâu không đáy tham lam vô độ hấp thu nội lực của bọn hắn cho dù là nghĩ đưa bàn tay thu hồi cũng không có bất kỳ tác dụng gì Bọn bàn họ hiện bàn tay của mình thật giống như dính vào trên thật vào tay tay của của đối phương, căn bản kéo không xuống, đồng thời trong cơ thể mình cơ căn bản xuống, đồng trong nội lực kéo với ẫ n quẩn quẩn không dứt tuân h dứt ư n trong g thể cơ đ ố phương, thu đều không thu về được. Hóa được. công đều Đối về với loại này quỷ dị tình huống huyền từ cùng huyền khổ hai người chỉ muốn đến một bộ tại võ lâm tiếng xấu van g dội võ công cũng chỉ có môn võ công này mới có loại này quỷ dị năng lực thiên đạo lăng không có làm bất kỳ giải thích nào không ngừng mà vận chuyển bắc minh thần công công pháp tăng nhanh nội lực cắn mức độ trước khi đến thiếu lâm tự trong lúc hắn liền bắt đầu tu luyện bắc minh thần công lăng ba vi bộ tham hợp chỉ ba loại đứng đầu v õ c ô n g về phần vật đổi sao rời bởi vì vì thời gian vội vã quan hệ hắn cũng không có tu luyện hắn tính toán đợi đi xong thiếu lâm tự sau tu luyện nữa cảm nhận được nội lực trong cơ thể không ngừng mà tại giảm bớt hai người bọn họ đều không ngừng dãy rùa chỉ là bọn hắn hai người càng dãy rùa như thế nội lực chạy mất độ lại càng nhanh việc lớn không tốt rồi phương trượng bọn họ đánh nhau vừa lúc đó xa xa liền truyền tới một trận lo lắng tiếng gọi ở Mỹ, trong thiếu lâm tự những đệ tử kia hiện chính mình phương trượng lâu như vậy cũng không có đi vào liền ra đi kiểm tra rốt cuộc là tình h u ố n gì không nhìn không biết nhìn một cái dọa cho giật mình khi bọn hắn nhìn thấy chính mình phương trượng cùng với trưởng lão và thiên đạo lăng rằng có thời điểm bọn họ liền biết sự tình không xong rồi bên trong chùa những hòa thượng kia nghe được tiếng gọi ầm ĩ sau cũng lập tức rối loạn lên toàn bộ đều hướng thiếu lâm tự cửa chính đi tới bất quá khi bọn họ sắp muốn đến thiếu lâm tự cửa chính thời điểm bọn họ phát hiện có chặn một cái bức tường vô hình chặn lại bọn họ tiến tới để cho bọn họ không cách nào đi thiếu lâm tự cửa chính http đây rốt cuộc là chuyện gì đây là cái gì yêu pháp vô luận là cao tầm vẫn là tầm giới chót thiếu lâm tự tất cả hòa thượng đều bị tình huống quỷ dị cho kinh sợ rồi không biết làm sao cảm ơn các ngươi nội lực ở trong thiếu lâm tự cái khác hòa thượng cảm thấy khiếp sợ và kinh hoàng thời điểm thiên đạo lăng cũng đã đem huyền từ cùng huyền khổ hai cái người nội lực trong cơ thể toàn bộ hấp thu hết thí chủ võ công của ngươi cao cường như vậy hoàn toàn không cần tới cấp chúng ta võ công của thiếu lâm tự bí tịch quay đầu lại là bờ a cảm nhận được trong cơ thể trống rỗng huyền từ một mặt buồn khổ nhìn lấy thiên đạo lăng nói hắn không nghĩ tới hai người mình sẽ dễ dàng như vậy bị thiên đạo lăng đồng phục phải biết hai người bọn họ nhưng là trong thiếu lâm tự vũ lực cao cường nhất người hiện tại liền hai người mình đều không phải là đối thủ của thiên đạo lăng như thế trong c h ù a những người khác liền càng không phải là đối thủ rồi cho nên hắn liền muốn khuyên nói thiên đạo lăng không không không con người của ta thích làm nhất sự tình chính là thu thập thu thập bất kỳ vật có giá trị vừa vặn tốt các ngươi võ công của thiếu lâm tự bí tịch hấp dẫn ta thiên đạo lăng cười híp mắt trả lời đồng thời đem bắt lấy hai người buông tay ra sau đó trực tiếp đạp phiêu giật nhịp bước vọt vào trong thiếu lâm tự chuẩn bị đi tàng kinh các đem bên trong bí tịch võ công lấy đi lại đi vào đồng thời hắn cũng đang không ngừng vận chuyển bắc minh thần công công pháp đem theo huyền t ử cùng huyền khổ nơi đó hấp thu mà tới nội lực chuyển hóa thành bắc minh nội lực là hắn thiên đạo lăng vọt vào đến trong thiếu lâm tự sau vì một người học trò liền nhận ra hắn chính là cùng huyền t ử chiến đấu người lập tức chỉ thiên đạo lăng hô chỉ bất quá hắn mới vừa vừa mới chuẩn bị tiến lên ngăn t r ở thiên đạo lăng thời điểm hắn liền bị một cổ lực lượng vô hình trực tiếp đánh bay hoàn toàn không đến gần được thiên đạo lăng thiên đạo lăng dọc theo đường đi thông suốt tất cả ngăn t r ở hắn đường đi người đều bị hắn dùng niệm động lực đề ra coi như là gặp phải một chút nội lực tương đối cường đại cao thủ hắn cũng không có dừng lại để ý tới bọn họ hắn hiện tại nội lực trong cơ thể đều không có hoàn toàn chuyển hóa thành bắc minh nội lực cho nên hắn cũng không tính lãng phí thời gian đi hấp thu nội lực chương ba trăm mười ba lao tăng quét rác rất nhanh thiên đạo lăng liền đi tới thiếu lâm tự tàng kinh các bên ngoài chỉ thấy bên ngoài một người mặc thanh bảo gầy đét tăng nhân cầm lấy một cây trổi đang tại con người quét sân tăng nhân này tuổi tắc không ít lưa thưa mấy cây dâu dài đã trắng thao nếu như không có sai người này chính là thiên long nhân lao tăng quét rác thiếu lâm láo tăng quét rác hoặc xưng láo tăng vô danh kim dung bên trong thiên long bắt bộ võ công cực cao cao tăng ẩn cứ ở thiếu lâm tàng kinh các tập võ công vì trong tàng kinh cấp kinh thư quen thuộc phái tiêu giao võ học thường n g à y bài tập là quét sơn tại thiếu thất sơn trên đại hội võ lâm trên dễ dàng thu phục tiêu viễn sơn mộ dung bắc hơn nữa có thể biết phá mọi người luyện công sơ hở có thể một đòn trong nháy mắt giết mộ dung bắc cùng tiêu viễn sơn còn có ba thước bức tường khí hùng hậu nội lực lấy nội lực thâm hậu cứu chữa chết giả tiêu viễn sơn cùng mộ dung bắc mà hoàn toàn vô sự nhưng đối với so với đoạn hoàng gia cứu chữa trọng thương hoàng dung sau lại trong vòng năm năm công lực mất hết bị coi là kim dung thiên long cao thủ võ công đã đạt hóa cảnh làm thiên đạo lăng nhìn về phía lao tăng quét g i á c thời điểm lão tăng quét g i á c cũng nhìn hướng thiên đạo lăng đồng thời trong miệng của hắn không ngừng mà đọc lên phật ngữ trong lúc nhất thời toàn bộ tàng kinh c ắ t trong sân liền bị phật ngữ tràn đầy giống như đặt mình trong tại thế giới cực lạc hừ bất quá vừa lúc đó một tiếng hừ lạnh tiếng vang lên một cổ kinh thiên sát ý cùng với khí thế uy nghiêm từ trên người thiên đạo lăng thả ra ngoài cùng trong sân phật ngữ thế giới đối chọi gay gắt đối mặt loại tình huống này lao tăng quét rác nguyên bản không hề bận tâm trong ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ cùng vẻ kinh ngạc đồng thời mở miệng nói a di đà phật thí chủ thực chủ cho h lực cao cường để cho người để k âm phủ. Âm thanh g i à n u ô n g mà t h ô n g thả nhưng thiên đạo lăng lại có thể cảm nhận được trong đó cường đại đại sư cũng không kém sao thiên đạo lăng sâu đậm nhìn lấy lao tăng quét dắt nói hắn từ trên người lao tăng quét dắt cảm thấy tinh thần lực khí t ứ c không sai chính là tinh thần lực khí t ứ c theo hắn tiến vào thiên long b á t bộ cho đến bây giờ hắn cho tới bây giờ đều sao có cảm thụ qua cái khác tinh thần lực của người khí t ứ c vô luận là mộ dung phục còn là trước kia huyền từ cùng huyền khổ trên người của bọn họ cũng không có tinh thần lực khí tức cái thế giới này pháp tắc cùng thế giới thần thoại pháp tắc cũng không giống nhau thế giới thần thoại võ công toàn bộ đều cùng tinh thần lực có liên quan chỉ có tinh thần lực phối hợp thiên địa linh khí mới có thể khởi động mà thiên long bát bộ võ công là cùng tinh thần lực không có, có bất kỳ quan hệ gì hoàn toàn chính là nội lực lớn nhỏ cùng võ công chiêu thức mạnh yếu vấn đề hắn không nghĩ tới lại có thể sẽ gặp phải một cái người có tinh thần lực hắn có thể cảm giác được lao tăng quét rác tinh thần lực cường đại hơn nữa hùng hậu đặc biệt là tại hắn nói đến phật ngữ thời điểm tinh thần lực tràn đầy cả viện để cho hắn giống như tiến vào thế giới cực l ạ loại tình huống này hắn tại thế giới thần thoại thời điểm gặp được đó chính là ảo thuật chỉ bất quá trong thế giới thần thoại gặp được ảo thuật so với lao tăng quét rác phải yếu hơn không ít trong đó nguyên nhân chủ yếu cùng lao tăng quét rác tinh thần lực cảnh giới cường đại có quan hệ rất lớn bất quá cũng may thiên đạo lăng tinh thần lực cũng không yếu và không hắn rất có thể sẽ bởi vì lao tăng quét rác mấy câu phật ngữ mà trực tiếp bị mê mội vào lúc này hắn cũng rốt cuộc hiểu rõ tại sao trong bản gốc lao tăng quét rác ngắn ngủn mấy câu nói liền để mộ dung bắc cùng tiêu viễn sơn xuất ra hoàn toàn cũng là bởi vì tinh thần lực hắn cường đại tác dụng hắn lấy cường đại tinh thần lực đầu độc hai người để cho hai người cơ thể và đầu ó c h ư phật